Trường 983, binh đi thánh đạo. Trường 983, binh đi thánh đạo phủ thuyền phi thuyền đội tàu đến quan đồn huyện, chuyển đến chủ tính 3 vạn thạch hàng hóa. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là lương thực. Nguyên bản phù thuyền thiết kế lúc đơn chiếc chuyên chở số lượng chỉ có 5.000 thạch, nhưng thanh minh truyền thống chính là công nghệ tinh lương, dùng tài liệu vững chắc, cho nên giả bộ một chút, đến hạn định tải trọng đi sau hiện phi chu còn có thể trang, bất chi bất giác liền từ 2 vạn thạch đựng 3 vạn thạch, phi chu kết cấu vẫn như cũng chịu được được, chỉ có phun tay muốn mệt mỏi một điểm, cho nên trương sinh mang nhiều hải tổ. Hiện tại quan đồn huyện nhân khẩu đã qua hơn bốn vạn. Tại huyện thành hướng Sơn dân khu vực còn dọc theo đi một khối lớn, mấy chục vạn người muốn sinh hoạt, chuyển đến 300 vạn cân lương thực còn thiếu rất nhiều. Cũng may nhóm thứ 2 phủ thuyền đã xây thành xuất phát, lần này đội tàu quy mô là 10 chiếc, từ kỷ Lưu Ly cùng Phùng Sơ đường áp giải. Đường hàng hải bên trên đã Tử Trương Sinh đi đầu quét sạch một lần, tuần tự trọng thương một cái Sơn dân ngự cảnh, đối long quốc công phủ ngự cảnh tiểu trường đại giới. Sau đó ven đường chém giết 6 tên pháp tướng, đồng thời bắt trở về 4 tên pháp tướng. Trương Sinh chuyến này đi xuống, dọc đường có lẽ còn có thể thừa chút tốt đẹp, nhưng là lại nhìn thấy thanh minh cờ hiệu, cần phải cũng không dám tỏ đầu ra. Trương Sinh cùng Sơn dân ngự cảnh lúc đối chiến chịu chút tổn thương, nhưng cũng không lo ngại, tính dưỡng một tháng là đủ rồi. Một vòng này trở tới đây lương thực mặc dù không nhiều, nhưng trong đó một nửa là áp súc đóng gói tại trong thùng sản phẩm chất cao cô lương, một nửa là ướp qua mạn thịt cá lươn muối. So so với bình thường lương thực chống đỡ đói, những này phẩm chất cao quân lương đủ để cho quan đồn huyện trèo chống đến đợt tiếp theo phi trù đến nơi. Gặp lại lần nữa, Vệ Biên đã cảm thấy đã cùng Trương Sinh phân biệt rất rất lâu. Bất quá dưới mắt công việc bệ bội, vẫn còn không phải thần mật thời điểm. Vệ Biên nắm chặt thời gian giao phó kỳ quốc bên này tất cả sự vụ, sau đó liền đem nơi này giao cho trương sinh, sau đó vệ uyên liền mang theo nàng đi vào huyện thành nam thành, nơi đây địa khí so sánh ấm, thế là vệ uyên sai người đem nơi này nguyên bản nhà dân toàn bộ san bằng, đào xuống từng cái như là mộ huyệt một cái hố, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, chung quanh lại bố lấy trận pháp, vừa vào đại trận, chính là âm phong trận trận, như vào trời đông giá rét, sinh cơ hoàn toàn không có, trong trận mỗi một cái trong hố đều nằm lấy chí ít bảy tám cái dân đói, từng cái hấp hối, đều đã đã mất đi ý thức, pháp này năm đó ở thanh minh gian nan nhất lúc vệ uyên đã từng dùng qua đem tạm thời không chỗ hữu dụng phạm nhân đặt vào trận pháp trong hố sâu, chậm dần sinh cơ, tiến vào nửa trạng thái ngủ đông, dạng này bảy tám ngày cũng chỉ cần ăn một bữa cơm. tại trương sinh trong trí nhớ, một màn này phản phất đã qua thật lâu, không nghĩ tới hôm nay lại lần nữa thấy được. vệ viên nói, nơi này nằm 20 vạn phạm nhân, ta dự định để bọn hắn lại nằm hai tháng. dạng này phản quân cũng tốt, quan quân cũng được, đều sẽ nhận được tin tức, nhất định cho là ta trên tay đã không có lương rồi. đần một điểm sẽ trực tiếp đến tiền đánh, nghĩ nhặt cái tiền nghi, chẳng phải đần thì sẽ tiếp tục cho chúng ta đưa người đi tới, muốn dựa vào lưu dân ăn đồ ta mặc kệ là loại nào đều không cần chính chúng ta đi đường chỉ cần giả ra lập tức liền muốn không chịu được nổi dáng vẻ liền tốt trương sinh nói ta trở về trên đường nghe nói kỳ quốc gần nhất ra một cái long quốc công tựa hồ dùng binh có chút môn đạo vệ bên nói hắn vừa mới đại bại phản quân ta góp nhặt hắn toàn bộ chỉ báo không đáng để lo Kỳ thật tây tấn danh tướng cũng không ít nhưng như thường cứu vãn không được vương quốc tình thế nguy hiểm giống tây tấn kỳ quốc dạng này lại nhiều danh tướng cũng là vô dụng mặc kệ bọn hắn thắng được đến bao nhiêu vương thượng đều có thể cho đưa ra ngoài tốt bên này trước hết giao cho ngươi ta phải trở về thanh minh đối phó triệu quốc, chỉ sợ muốn đánh xong cuộc chiến này mới có thể gặp lại rồi. nhìn xem vệ uyên lắp bắp, nhưng lại có chút không biết làm sao dám vẻ. trương sinh liền đi tới, nhẹ nhàng tại trên mặt hắn dán dán, sau đó nói khẽ, triệu quốc cũng là có tiên nhân, không nên kinh ngưởng, đánh không lại liền chạy. vệ uyên lỏng xuống, nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi. dù sao thời gian tại chúng ta bên này chờ chúng ta thành tiên sau đó, sẽ chậm chậm cùng bọn hắn tính số sách. trương sinh nghĩ tới một chuyện, nói, đúng rồi, ta trên đường tới tiện tay đánh cái long quốc công phủ ngự cảnh, hắn có một chiêu rất có ý tứ đã có thể thoát thân, lại không bị thương vô địch chi tâm, là như vậy. Vệ Uyên tinh tế sau khi nghe xong, sau đó suy tư một lát, liền triệu hồi ra một cái đạo binh, liên tiếp điều chỉnh ba, năm lần sau đó, đạo binh rốt cục cùng Vệ Uyên thay đổi giống nhau như lúc, liền thần sắc ngựa khí đều rất tương tự. Đem đạo này binh lưu lại thả lời xa giao, liền không dễ dàng bị người phát hiện, còn có thể cùng địch quân nhiều lôi kéo vài câu, làm gốc thể đi đường tranh thủ thời gian. So láo giả kia thủ đoạn còn phải cao hơn một bậc. Chuẩn bị sẵn sàng, Vệ Uyên liền từ bí cảnh trở về thanh minh. Còn Trương Sinh bắt trở lại bốn cái cái gì công tử, vệ nguyên căn bản không thèm để ý, càng là đối với Trương Sinh muốn bắt chẹt tiền chuộc ý nghĩ xem thường. Chính mình vị lão sư này cái gì cũng tốt, chính là đối kiếm tiền có trách nhiệm, nhiều năm như vậy đều không đổi được, một điểm không đổi được. Lúc này Quan Đồn huyện quân coi dự chỉ có 2000, nhưng là đã lần lượt trở tới đây 20 khẩu pháo, hơn trăm rất xoay nòng súng liên hành, đại uy lực phi kiếm thương gần gần chi. Lấy một cái huyện nhỏ tới nói, mục này hỏa lực đã cực hạn huống tàn, chính là khuyết thiếu lực biện bị, tồn kho đạn dược nhiều nhất đủ đánh một trận lớn trận chiến. Vệ biên cũng không có cách lấy thanh minh trước mắt quân chế, đánh một trận chiến cần thiết vật tư số lượng thật sự là quá lớn, bí cảnh cổng chuyển tống điểm này vận chuyển số lượng, thật sự là hạt cắt trong sa mạc, mà lại chủ yếu vận chuyển số lượng đều muốn dùng để vận chuyển lương thực. Còn là muốn chờ phù thuyền phi thuyền hạm đội trở thành quy mô, mới có thể tự do một chút. Cùng Trương Sinh cáo biệt, vệ uyên sẽ xuyên qua bí cảnh, sau đó thả ra dùng riêng phi hành khí, không đến hai canh giờ liền quay trở về thanh minh. Lúc này hai đại quân đoàn đã tập kết hoàn tất, chờ xuất phát. Quân đoàn thứ nhất là điển hình trọng trang quân đoàn, lấy trọng giác bộ binh làm chủ, phân phối chiến xa hạng nặng cùng bọc thép xe hàng. Quân đoàn thứ hai tính cơ động tương đối mạnh hơn một chút, có một bộ phận giáp lược súng trường binh, nhưng trên tu vi hoàn toàn không kém quân đoàn thứ nhất. Tất cả thành mới chiến sĩ thì là đơn độc thành quân, lại lần nữa chỉnh biên, gây dựng thanh minh quân đoàn, trở thành chi thứ nhất có chính mình danh hào quân đoàn. Vệ Uyên lần này không có sử dụng thanh minh quân đoàn, nhường hứa ra thiếu niên cùng tế phẩm bọn họ an tâm ở trong thành sinh dưỡng, toàn lực mở rộng quân đoàn quy mô. Vệ Uyên phi hành khí đáp xuống quân thành, thôi rồi, hiểu ngư các loại đều đã tại bậc này lấy rồi. Đối với hiểu ngư như vậy tích cực, Vệ Uyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ lần trước Hiểu Ngư đến Kỳ quốc đi một chuyến sau đó, cả người chính là tính tình đại biến, thay đổi tích cực rất nhiều, nhường Vệ Uyên đều có chút không thích ứng. Vệ Uyên càng ưa thích lúc trước cái kia ngạo mạn lại quật cường Hiểu Ngư, khi đó cho hắn biết thư mới có ý tứ. Vệ Uyên ở trên vị vào chỗ, liền hỏi, Triệu quốc bên kia tình huống thế nào? Thôi rồi nói, Triệu vương hồi âm đã sớm tới, nội dung bức thư trong dự liệu. Trừ cái đó ra, Triệu vương còn phong tỏa Triệu quốc toàn bộ bên giới, đồng thời ở trong nước trắng trợn bắt lấy người của chúng ta, hiện tại đã bắt trên bàn người, rất nhiều chỉ là cùng chúng ta làm qua buôn bán cũng đều bắt vào đi rồi. Chuyện thứ hai, chính là triệu vương tuyên bố thanh nguyên vì hàn cấm, toàn bộ triệu quốc cảnh nội đều cấm chỉ sử dụng. Dân gian tất cả thanh nguyên nhất định phải toàn bộ nộp lên. Như có tư tàng, một khi phát hiện, lập tức không thu không nói, người nắm giữ vẫn là ngoại tội. Thứ ba chuyện, chính là gần đây có bao nhiêu cố triệu quốc kỵ binh tại biên cảnh hoạt động, nhiều lần xông vào bên ta cương vực, cướp bóc vẫn giết, tử thương đã có hơn 300 người. Vệ uyên có chút ngoài ý muốn, cái này triệu vương phản ứng ngoài ý liệu kịch liệt, dạng này vừa vẫn rất tốt, hắn vất vả chuẩn bị mấy cô thi thể đã không có đất dụng võ rồi. Tiểu ngư nói, triệu vương phát dổ, làm điều ngang ngược. Quả thực là không thể nói lý. Chúng ta làm phát hịch văn chiêu cáo thiên hạ, liệt kê từng cái Triệu Vương tội trạng, như vậy sư suất nổi danh. Đồng thời một trận muốn đánh đến Triệu Vương chân tâm thật ý xin lỗi, bồi thường tổn thất mới có thể kết thúc. Vệ Viên nói, "Xin lỗi." "Không, chúng ta không cần Triệu Vương xin lỗi." Hiểu Ngư không hiểu, Triệu Vương làm cái này rất nhiều chuyện, không cho hắn nói xin lỗi sao được. Thôi ruột ở bên cạnh nói, "Triệu Vương coi như xin lỗi, cũng chỉ sẽ là tự mình." Đồng thời cử động lần này sẽ làm hắn càng thêm thấu hận chúng ta. Không bằng không đề cập tới đầu này, nhiều yếu điểm ngồi trường tiên ngôn. Vệ Uyên nói, Triệu Vương không có nói xin lỗi, có thật lòng không nhận lầm, không có chút nào trọng yếu. Hắn hận chúng ta cũng được, chán ghét chúng ta cũng được, tùy tiện hắn nghĩ như thế nào, ta cũng không quan tâm. Cái gì truyền huyệt thiên hạ, theo ta thấy căn bản không cần đến tiền thoái như vậy, liền thư của hắn ta đều không có ý định trở về. Ta hiện tại muốn làm chính là đại quân tiếp cận, trực đảo Hoàng Long. Chúng ta không phải cùng hắn dông dài, làm liền xong rồi. Hiểu Ngư nói, cái này cùng lẽ không hợp a? Sợ làm muốn vì người lên án. Vệ Uyên cười nói, năm đó chúng ta không phải đã nói vấn đề sau này? các loại chúng ta đánh thắng triệu quốc, tự có đại nho cho chúng ta biện kinh. Hiểu ngư cười khổ, đại nho cũng là có thì khí, bọn hắn nếu là không chịu làm sao bây giờ? Vệ Viên nói, đó là cái tốt vấn đề, ta về sau suy nghĩ tỉ mỉ qua, nghĩ đến một loại biện pháp giải quyết, đó chính là chỉ làm cho cho chúng ta biện kinh trở thành đại nho. những cái kia không chịu đứng tại phía chúng ta, tìm kiếm nghĩ cách bồi xấu hắn. hiện tại thời cơ đã không sai biệt lắm, chờ cuộc chiến này đánh xong, chúng ta trước thành lập cái chư quốc khai phá nha môn, ta phát điểm thanh nguyên, trọng điểm tại triệu quốc cảnh nội nhiều hơn đủ hỗ thư viện, văn sĩ, không có việc gì sẽ làm thi hội. Học sinh nhà nghèo nghĩ đến thanh lý ăn ngủ, những cái kia có thân phận địa vị, lại chịu vì chúng ta nói chuyện, liền định thời gian định hướng phát sinh nguyên. Không bao lâu, liền không có người nói chúng ta không tốt rồi. Đúng, lại đem văn đàn thập tam thái bảo phái đi qua, nhiều xử lý mấy tấm học báo cái gì, cổ động sĩ tử văn nhân cùng triệu vương đối địch. Triệu vương khởi công xây dựng thủy lợi, liền nói hắn hao người tốn của, thích việc lớn háng công to. Triệu vương muốn chỉnh sức quân bị, liền nói không cần xuân thu bá đạo, chỉ cần tiểu dân tôn nghiêm. Vệ bên càng nói càng cao hứng, hiệu ngư cuối cùng không thể không nhắc nhở, triệu vương là sẽ chật đầu. Vệ Uyên vô bàn một cái, cái kia không vừa bạn. Liệu danh sử sách. Tiểu Ngư không phản bắt được. Vệ Uyên cũng ý thức được chính mình nói cao hứng, mau đem chủ đề kéo trở về, "Tốt tốt, đây là chuyện về sau, trước tiên nói đánh trận." Lý Trừng Phong lần này biểu hiện như thế nào? Muốn hay không lấy trước hắn khai đao? Thôi giật nói, hắn nhảy nhót đến bình liệt, tổn tự phát chín đạo hịch văn liệt kê từng cái chúng ta 36 tông tội lớn. Vệ Uyên ngạc nhiên, chúng ta làm qua nhiều như vậy chuyện xấu. Quay đầu đem những này hịch văn cho ta xem một chút, ta học tập một chút." Sau đó Vệ Uyên cười nói, "Giang hỏa này ngược lại là cái thông minh." không như thế nhảy nhóc chỉ sợ triệu vương cái thứ nhất chém hắn. nhưng bất kể nói thế nào, hắn nếu như thế không ban, chúng ta lần này binh hành vương nói, trước hết từ hắn ép lên. truyền lệnh, thiên phong lập tức xuất động, đại quân thứ tự xuất phát. thôi ruột nhận quân lệnh, đang muốn ra điện bố trí, vệ viên lại gọi hắn lại, nói, được, rồi, đại gia vãng lai quan hệ cũng không tệ lắm, cứ như vậy ép tới có chút xấu hổ. chúng ta lần này đổi nghề thánh nhân chi đạo, ép tới trước đó trước phái người nói với hắn một tiếng. sau vài ngày, thanh minh đại quân ép qua bích thủy, tiếp tục cuồn cuộn hướng về phía trước. chiến dịch này lý trường phong nâng toàn cảnh chi minh nên chiến. Huyết chiến nửa canh giờ, bị bắt hơn 10 bạn, tổn thương 3 bạn, vong 30. Chương 984, nguồn bực chiến chương 984, nguồn bực chiến Triệu Quốc trong thâm cùng, Triệu Vương đang ngồi trong thư phòng, đỉnh đầu ánh đèn chỉ chiếu sáng bàn đọc sách chung quanh một vòng, còn lại bộ phận đều giấu ở trong bóng tối. Triệu Vương thích nhất ở trong môi trường này phê duyệt đấu trường, ngẫu nhiên mệt mỏi lúc nhìn xem xung quanh, biến mất tại trong bóng tối hoàn cảnh sẽ để cho hắn có loại đưa thân vào hư không không chân thật cảm giác. Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, tiên tổ liền mang theo hắn đi một chuyến hư không, nhường hắn kiến thức trừ giới mỹ lệ, từ đây tại hắn nho nhỏ trong tâm linh giào tu tiên hạt rỗng chỉ là về sau kế thừa vương vị huynh trưởng ngoài ý muốn bỏ mình, liền dòng dõi đều không có lưu lại. Năm đó tuổi còn quá nhỏ hắn vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, liền bị đẩy lên Triệu vương trên ghế ngồi. Sau khi lớn lên hắn mới dần dần ý thức được, huynh trưởng hắn là tao ngộ đối địch tiên nhân tình toán, cho nên mới chết được không minh bạch. Minh bạch vòng này về sau, Triệu vương liền thỉnh thoảng đang nghĩ, vị kia ẩn tàng tại trong bóng tối tiên nhân vì cái gì muốn chính mình cơ bị? Càng là lớn lên, Triệu vương biết được càng nhiều, thì càng cảm nhận được vị kia tiên nhân đáng sợ. Liên liên nhà mình tiên tổ đều tìm không ra hắn nền móng, chỉ có thể đem chuyện này cứ như vậy ân xuống. Vì sao là chính mình ngồi vị trí này? Chẳng lẽ tiên nhân kia cho rằng Triệu Quốc ngàn năm xã tắc sẽ bị mất ở trong tay chính mình? Có ý nghĩ này sau đó, Triệu Vương liền thay đổi cực kỳ chuyên cần chính sự, mỗi ngày chỉ ngủ 3 canh giờ, e sợ cho điểm nào nhất làm được không tốt, có lỗi với liệt tổ Liệt Tông. Nhưng là căng thẳng mấy chục năm, hiện tại hắn đột nhiên cảm giác được hơi mệt chút. Triệu Vương trà sát mặt, tiếp tục xem tấu chương. Cái này một phong tấu chương bên cạnh bôi đỏ, ý là trọng đại quân tình. Tấu chương đến từ bích thủy bực, nội dung là Thanh Minh đại quân quá cảnh, Lý Trường Phong xuất quân cổ chiến, huyết chiến trải qua ngày sau không địch lại bị thua tính bị bắt năm vạn thương vong chủ tính gần mười lăm vạn lý trường phong không chịu rút lui huyết chiến đến một khắc cuối cùng binh bại bị bắt triệu vương hiếm thấy không hề tức giận mà là nhìn chằm chằm phần tấu chương này nhìn dòng dã một khắc đồng hồ mới vừa nhẹ nhàng gõ vang chuông nhỏ phân phó nói truyền thôi thúc đồng một lát sau đã thăng nhiệm binh bộ thượng thư thôi thúc đồng đi vào thư phòng giờ phút này đã gần đến bình minh thôi thúc đồng chỉ là cùng áo nằm ngủ một truyền tới đến triệu vương nói bích thủy đã thất thủ kế tiếp chính là dư dương quận ngươi về trước lãnh địa xuất bản bộ cố thủ ta lại phải mười lăm bạn bộ tốt, mười bạn thiết kiệm giúp ngươi thủ ngự, đồng đều từ ngươi chỉ huy. Một trận chiến này, chúng ta liền cùng vệ viên hào hảo ba bảo nhìn xem hắn là có hay không như trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Thôi thúc đồng lĩnh chỉ mà đi. Hắn còn không có xuất cung, liền thấy lục công chúa bước nhanh đi tới, như muốn xuất cung. Thôi thúc đồng lập tức đứng bên đường, cho vị này lục công chúa nhường đường. Nhưng là lục công chúa bên người một vị cô gái mặc áo đỏ đỗng nhiên dừng bước, nói, thôi chấn phủ, chính là hạ quan. Thôi thúc đồng thi lễ, xuất ra gặp mặt thượng quan lễ nghi. Kỳ thật bản thân hắn đã sớm phong tước, binh bộ thượng thư là chính nhị phẩm, quan chức xa so với cái này nữ tử áo đỏ vì cao. Nhưng là nữ tử áo đỏ gia thế không tầm thường, lại là lục công chúa bản thân ở trốn quê phòng, luôn luôn bá đạo, là lấy tôi thúc đồng không dám thất lễ. Tôi chấn phủ mới vừa nhận chỉ, tôi thúc đồng liền đem triệu vương ý chỉ mập mờ nói một nói. Hắn chính là không nói, đại quân điều động, lấy thái tử cùng lục công chúa trong quân đội nhãn tuyến trong nháy mắt liền có thể tra được, còn không bằng lúc này làm nhân tình. Sau khi nghe xong triệu vương ý chỉ, nữ tử áo đỏ trong mắt sáng lên, đối lục công chúa nói, chúng ta có thể thống lĩnh kỵ binh à? lục công chúa chậm rãi gật đầu, thôi thúc đồng thẩm tiêu không tốt. vệ biên cũng không phải là chỉ xuất một đội binh mã, ngoại trừ chính mình chủ lực bên ngoài, còn có ba chi bộ đội tiến sát thanh triệu biên cảnh, ép tới triệu quốc biên cảnh quân coi giữ không thể động đậy. đồng thời vệ biên còn vận dụng chính mình nam phương việc quân cơ quyền hạ, bệ tây tấn tây nam nam quận trưởng quân xuất động áp hướng triệu cảnh, lấy kiểm chế triệu quốc binh mã. thanh minh hành quân tốc độ cực nhanh, thôi thúc đồng mới vừa vặn chạy về dư dương quận, vệ biên tiên phong liền đã đến, không đánh mà thắng liền cẩm xuống bên ngoài hai tòa huyện thành. thôi thúc đồng dùng binh tay động, lựa chọn quận thành cùng lân cận một cái huyện thành vì dựa vào tại hai trong thành bố trí đại lượng công sự, trúc trại mà thủ. nơi đây địa hình trập hẹp, đại quân không thi triển được. nhưng xuất phát trận địa là vùng đất bằng thẳng, vệ uyên chỉ cần công không được thôi thúc đồng phòng tuyến, liền dễ dàng bị triệu quốc bang danh tiên hạ thiết kỵ tập kích. vệ uyên chỉ nghỉ ngơi một ngày, ngày kế tiếp liền bắt đầu tiến công, thôi thúc đồng âm thầm kêu khổ. không biết lục công chúa cùng áo đỏ nữ tướng quân xuất linh thiết kỵ có thể không thể kịp thời đuổi tới. sát trời lại minh, đứng đại quận thành bên trên đã có thể nhìn thấy quần quận mà đến thanh minh quân ký. quân ký ngưng tụ cực điểm, để cho người ta nhìn chi tâm kinh, làm thanh minh đại quân tiến vào tầm mắt lúc thôi thúc đồng con người lập co lại chi này thanh minh quân cùng hắn trước đây thấy lại có khác nhau tiền quân đều là từng chiếc khổng lồ sắt thép thành lũy chậm rãi lái tới thành lũy sau đều đi theo số lớn trọng giáp bộ binh từng cái đội bộ binh bên trong còn có chút kỳ quái cỗ xe phía trên chở căn thô to ống thép tựa hồ là pháo nhưng lại cùng thôi thúc đồng trước đây thấy qua pháo không giống nhau muốn thô to được nhiều cũng tinh tế phức tạp được nhiều thanh minh quân tại một nghìn trượng bên ngoài liền dừng lại sau đó từng chiếc pháo xa thả ra trụ sở quốc lắp xong thân xe hỏng pháo liền nhắm ngay của thành thôi thúc đồng đỗ nhiên lông tóc dựng đứng. Hắn lập tức bay ngược, liền gặp mấy viên đạn pháo gào thét mà đến, rơi vào trên cổng thành, trực tiếp đem làm bằng gỗ môn lâu nổ sập. Nhìn bạo tạc bi lực, nếu không phải thôi thúc đồng lẫn tránh nhanh, cái này mấy pháo liền muốn hắn thụ thương. Thôi thúc đồng vừa sợ vừa giận, thanh minh pháo làm sao đột nhiên thay đổi lợi hại như vậy? Trước kia hỏa lực bao trùm chính là đối đạo cơ hữu hiệu, mà bây giờ đạn pháo bi lực tăng lên gấp bội, liền liền pháp tướng cũng không quá dám chặn đường, lại càng không cần phải nói đó nữa. Ngay sau đó thanh minh bận pháo tề phát, mấy trăm môn đại bi lực hỏa pháo duy trì liên tục không ngừng mà đánh kích, một khác không đến liền đem chặn đường đạn pháo bốn vị pháp tướng nổ tổn thương. Không có chặn đường hỏa lực, vệ binh liền đánh mạnh cửa thành, sau nửa canh giờ cao lớn cửa thành tính cả chúng quanh nhất đoạn tường thành ẩm vang sụp đổ, thành phòng xuất hiện to lớn lỗ hổng. Dư Dương quân coi dự đã sớm chuẩn bị, lập tức tổ chức binh lực vận chuyển đất đá đầu gỗ, muốn phụ kín lỗ hổng. Nhưng mà Thanh Minh hỏa lực bắt đầu tập trung đánh kích lỗ hổng, chế tạo sát thương, thời gian qua một lát liền có mấy ngàn người ngã xuống lỗ hổng chúng quanh. Vệ binh đứng ở không trung, tiên lạm tính toán đạn pháo tiêu hao. Hiện tại đánh đều là cũ đạn thảo, lập tức liền sắp quá hạn. Một trận đánh xong dư trì chuyên hẳn là sẽ thiếu không ít phần nàn, cho thanh minh cung ứng thuốc đầu nguyên liệu thương đội hẳn là cũng sẽ tươi cười rạng dỡ. qua không được mấy tháng, lui tới thương đội số lượng lại sẽ gia tăng. một lúc lâu sau, thanh minh chiến xa cùng pháo xa bắt đầu di động, dọc theo tường thành dùng hỏa lực thanh lý trên đầu thành quân coi giữ, nhìn thấy bóng người liền oanh, cũng mặc kệ đạn pháo cùng chiến sĩ đến tận cùng cái nào quý hơn. rất nhiều quân coi giữ mắt thấy hỏng pháo nhắm ngay chính mình, dứt khoát nhảy xuống tường thành, không biết tung tích. thôi thúc đồng mắt thấy bại cục đã định, dưới sự bất đắc dĩ cắn răng một cái, tự mình dẫn bọn tên tinh luyện từ lỗ hổng giết đi ra muốn tập kích thanh minh pháo xa, nhưng là pháo xa đều trang bị xoay nòng pháo máy, thanh minh hiện tại pháp tướng tu sĩ số lượng không ít, càng là khai phá ra chỉ cần đạo cơ hậu kỳ liền có thể sử dụng hạng nhẹ pháo cao tốc, hỏa lực hung tàn. Lúc này mấy chục môn pháo máy nhắm ngay lỗ hổng mãnh liệt quét, phi kiếm phô thiên cái địa, đi ra bao nhiêu liền thu hoạch bao nhiêu, trọng tổn đều sẽ bị từng mai từng mai uy lực to lớn phi kiếm đàn đánh nát. Thôi thúc đồng bạn thân đệ vào trước nhất, thật bất bạo dữ vững được được khắc, thân chúng hơn 10 đàn, không thể không lui trở về. Hắn vừa lui, quân coi giữ sĩ khí số độ, lại bị áp trở lại trong thành. Thôi thúc đồng mắt thấy đại thế đã mất, không thể không xuất tàn quân rời khỏi quân thành, rút lui chiến trường. Trước sau vẫn chưa tới hai canh giờ, thôi thúc đồng liền thua trận. Trước khi đại chiến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình xuất lĩnh 10 vạn tinh nhuệ trú đóng ở kia thành, thế mà lại bị bại nhanh như vậy. Nhưng nếu là không rút lui, những này đi theo chính mình nhiều năm lão binh tinh nhuệ coi như đều muốn trôn bụi trong thành rồi. Thôi thúc đồng rất rõ ràng, mình có thể ngồi vững vàng dư dương chấn phủ xứ vị trí này, dựa vào là không phải cùng triệu vương tình nghĩa, mà là những này chỉ nghe chính mình mệnh lệnh lão binh cho nên thành có thể ném, thậm chí nhi tử không có đều có thể tái sinh, nhưng những lao binh này chết một cái thôi thúc đồng đều sẽ đau lòng không thôi. Quân Thanh lưu lạc, Phong Tiến cùng Doanh Trại cũng liền tự nhiên luôn hãm. Tiếp qua nửa canh giờ chính là Lục Công Chúa xuất lĩnh kỵ binh tiến vào chiến trường, từ cánh sườn tập kích thời gian. Nhưng ai cũng không nghĩ tới thôi thúc đồng liền ba canh giờ đều không thể chịu được. Hiện tại thôi thúc đồng cũng chỉ có thể dưới đáy lòng âm thầm vì Lục Công Chúa cầu nguyện, cầu nguyện nàng may mắn. Một trận chiến này vệ uyên đánh cho cũng rất không thoải mái, chiến cuộc ngục nạn, đi lên chính là phá oanh, phần cuối vẫn là phá oanh để quân chủ tướng đi ra khiêu chiến cơ hội đều không có, chúng pháp tướng liền câu ngoan thoại cũng không bị thả, liền đều bị nổ tổn thương. từ đầu đến cuối, vệ viên đều chỉ có thể trên không trung nhìn xem, cũng không có thả câu ngoan thoại cơ hội. cũng may lúc này đại địa chấn động, quân khí từ đường chân trời cuối cùng bung lên, vô số kỵ binh tại trên sườn núi xuất hiện. không trung càng là tức giận cơ hỗn loạn, có một chỗ không gian không giống bình thường, rõ ràng ẩn dấu cái ngựa cảnh. vệ viên lúc này mới mừng rỡ, thấy do kỵ quân cơ hiệu sau đó, tinh thần lại chấn. chương 985 thiết kỵ trương của chương 985 thiết kỵ trương cuối trong vòng hơn 10 giảm khoảng cách đối với triệu quốc thiết kỵ tới nói bất quá là nháy mắt đã qua chất lượng tốt chiến mã có thể tốc độ cao nhất thông qua lại còn có thể bảo trì tương đương thể lực tiến hành chiến đấu đội kỵ binh trung ương một thân nung trang lục công chúa đứng ở không trung nhìn thanh minh quân trận rất nghi hoặc nhiều như vậy sắt xếp thành lũy là dùng để làm gì nhưng là thanh minh phát hiện cánh sườn triệu quốc thiết kỵ về sau đã bắt đầu điều chỉnh đội hình đại quân hỗn loạn tứ mừng nữ tử áo đỏ nói không thể đợi thêm nữa bọn hắn thành lũy hơi nhiều một khi đại quân chính diện quay tới thương vong của chúng ta sẽ tăng nhiều Lục công chúa cắn răng, đè xuống trong lòng bất an, hạ lệnh đột kích. Nàng muốn tại Thanh Minh bảy trận hoàn thành trước đó, đánh xuyên Thanh Minh trận hình. Nhìn xem đầy khắp núi đội thiết kỵ đột kích, cảm thụ được đại địa chấn động, Vệ Yên cũng là nhiệt huyết sôi trào. Nhớ năm đó, hắn cũng là một ngựa đi đầu, dẫn đầu số lượng không nhiều kỵ binh tại quân địch trong trận giết đi qua lại giết trở lại đến, như vào chỗ không người. Đáng tiếc thời gian trôi qua quá nhanh, nhiệt huyết như vậy thanh xuân đã một đi không trở lại. Hiện tại Vệ Yên trước khi chiến đấu bận rộn chính là có xe có đủ hay không, đạn pháo có đủ hay không, quân lương thủ đoạn bị bẩm nhiều hay không. Cái khác đều không cần cân nhắc rất nhiều trọng giáp chiến sĩ khôi giáp đều nhanh có một năm không có tu bổ cơ hội hiện tại bộ binh trên chiến trường càng lúc càng giống cái vật trang trí trận chiến đánh xong đi qua chiếm lĩnh một chút là được thanh minh trong quân đông đảo quan quân trẻ tuổi chạy vội như bay xuất lĩnh bộ đội của mình chạy về phía chỉ định trận địa bọn hắn tất cả đều khiêng lấy pháo cao tốc đằng sau đi theo mười mấy người khiêng hồng đạn Triệu quốc thiết kỹ công kích tốc độ rất nhanh nhưng là thanh minh lại lần nữa bố trí pháo máy trận địa tốc độ càng nhanh có liền trận địa đều chẳng muốn đảo trực tiếp đem pháo máy khung đến trên chiến xa cũng có trực tiếp phục chiến đất số phận lực nổ tung một cái hố cạn, cứ như vậy nằm đi vào. vệ viên không có nhìn cấp tốc tới gần triệu quốc thiết kỵ, mà là nhìn chỗ không bên trong, nơi đó lại nhiều một chỗ không thích hợp không gian, rõ ràng lại tới một cái ngựa cảnh. phía dưới trên chiến trường, triệu quốc thiết kỵ như màu xanh đen thủy triều cuộn cuộn mà tới. ước chừng xông đến 500 triệu lúc, nằm ở trước nhất chỗ mấy tên quan quân trẻ tuổi trộm chết cò súng. đột đột đột. đột. trầm muộn thanh em trên chiến trường vang lên, từng mai từng mai không ngạc phi kiếm bắn về phía đối diện bọn tới triệu quốc thiết kỵ, trong nháy mắt trên người bọn hắn nổ tung từng cái huyết động, chính là cường tráng chiến mã cũng không đánh được mấy kiếm. Càng ngày càng nhiều pháo máy bắt đầu oanh minh, trong nháy mắt liền rốt thành một trận phong bạo. Hậu phương chiến xa cũng bắt đầu náo pháo, trên chiến trường trong nháy mắt khói lửa cuộn, thỉnh thoảng có triệu kỵ liền người mang tọa kỵ bị trọng pháo bén lên thiên không. Thanh minh tháo cao tốc bên trong mỗi năm phát trong phi kiếm liền có một phát thuộc tính là dương, bắn ra sau sẽ kéo ra thật dài chớp lóe bật đuôi, thuận tiện xạ thủ nhận ra điểm rơi, lấy thần thức tiến hành dẫn đạo. Nhưng trên chiến trường, bởi vì xạ tốc môn nhân, nhìn thấy thì là một mảnh dài hẹp lửa roi tại qua lại quét, mà tại rộng thùng thình chính diện bên trên, dạng này lửa roi trường mấy trăm đạo một tên triệu quốc thiết kỵ xông ra khói lửa, cực kỳ may mắn từ hai phát đạn pháo nổ điểm chúng ở giữa xuyên qua, chỉ chịu một chút vết thương nhẹ, sau đó tiếp tục thẳng hướng thanh minh trận địa. nhưng đạo cơ tu sĩ phản ứng cực nhanh, trong chốc lát, trung quanh 6-7 rất pháo cao tốc đều nhắm ngay hắn. hô hấp ở giữa, mấy chục phát phi kiếm liền đem cái này kỵ binh thân thể đánh xuyên qua. hắn gặp trọi kích, trực tiếp từ trên ngựa bay lên, bị phi kiếm mang được bay ra về phía sau, nặng hơn nữa nặng vừa ngã vào bụi đất bên trong. cái kia thất thuần bạch sắt chiến ma gào gém ngã xuống đất, to lớn quán tính đẩy nó tiếp tục hướng phía trước một mực vọt tới thanh minh trước trận mấy trượng đơn thuốc mới dừng lại kích thích bùn cắt rớt thanh minh xạ thủ một thân bạch mã sớm đã bất động rồi thân ngựa bên trên có vài chục cái chống giống lúc này mới có đại đoàn tiên huyết tuôn ra trong nháy mắt biến thành huyết sắc hồng mã đây là công kích kỵ binh quân đoàn cái cuối cùng kỵ binh cũng là cả trạng trong chiến đấu triệu quốc thiết kỵ khoảng cách thanh minh trận địa gần nhất một lần đến tận đây triệu quốc đội thứ nhất công kích năm vạn thiết kỵ toàn quân bị diệt triệu kỵ cũng xứng phát kỵ thương nhưng là tầm bắn không đủ tuyệt đại đa số còn không có xông vào tầm bắn liền đã ngã xuống thương tháo thanh dần dần ngừng trên chiến trường khói lửa tán đi hiện lộ ra như địa ngục cảnh tượng. Bọn kỵ binh tử trạng khác nhau, giờ phút này lấy đủ loại vật béo tư thái đổ dạt trên mặt đất. Có cùng tọa kỵ cùng nhau ngã xuống, nhân mã máu thịt bẹp bét giao hòa vào nhau, có bị phi kiếm chặn ngang chặt đứt, nội tạng cùng ruột lôi kéo mà ra. Có đầu lâu không cánh mà bay, không đầu thân thể vẫn bảo lưu lấy tư thế chiến đấu. Đứt gãy chấn thương, quuyển lưỡi đao trên kiếm, phá thái tấm chắn tàn mát đến khắp nơi đều là, như là kim loại mộ địa. Toàn bộ chiến trường đã hóa thành một mảnh núi thây biển máu, tràn ngập lấy làm cho người buồn nôn ngai ngáy cùng dỉ sắt ôn tàn bụi liên liên rất nhiều thanh minh chiến sĩ đều thấy ngây người, người, sau đó liền có người ngay tại chỗ bắt đầu nôn mửa. lục công chúa sắc mặt tái nhợt, trên tay nàng còn có năm bạn kỵ binh, thế nhưng là trước mắt thế cục rõ ràng, nhóm này kỵ binh đưa lên cũng bất quá là chịu chết. nàng còn không có lấy lại tinh thần, nữ tử áo đỏ đột nhiên một tay lấy nàng kéo ra phía sau, đối tả hữu quát, lục công chúa thân thể khó chịu, không thể lại quan triển đến rồi, các người đưa công chúa trở về. thế nhưng là công chúa còn muốn nói điều gì, lại bị áo đỏ nữ tướng quân trực tiếp che miệng. áo đỏ nữ tướng quân chém đinh chặt sắt mà nói, một trận chiến này là ta chỉ huy. Với ngươi không quan hệ, cái gì đều đừng nói, đi." Hai tên pháp tướng tu sĩ lập tức đem Lục công chúa kéo đi, Lục công chúa hồn bay phách lạc, phản phất mất hồn mồ dạng, liền như thế bị kéo lấy đi xa. Vệ Uyên nhìn xa xa, lòng sinh tiếc nuối, chỉ có thể về sau lại tìm cơ hội quen biết. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía phía trước hư không, nói: "Hai vị tiền bối, đây là muốn hạ tràng đạo thủ. Các ngươi làm như thế, đại gia coi như xé rách da mặt nhà." Không trung xuất hiện hai vị lão giả, đều là khuôn mặt uy nghiêm, thân mang hòa phục. Vệ Uyên chỉ nhận được trong đó một vị là Trung Quốc công đối một lão giả khác thì là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nhìn phục sức cũng hẳn là cái gì vương công. Đây chính là triệu quốc tiên tộc tức vương thất ngạch sắt, ngự cảnh trung quốc công vương gia đặc biệt nhiều. Lúc này không trung hiện ra dị tướng, một bên là cuồn cuộn lũ lụt, xoáng cuốn lên trời, một bên khác thì là núi đá san sát, kỳ phong thành rừng. Hai vị ngự cảnh đều đã hiển hóa tâm tương thế giới biên giới đã bao trùm đến thanh minh quân trận. Thanh minh đạo cơ tu sĩ tạm thời còn có thể chịu đựng được, rất nhiều phàm nhân chiến sĩ thì là đột nhiên giữ lại chính mình cổ họng, sinh ra mãnh liệt ngạ thơ cảm giác, làm sao đều hô hấp không đến không khí các một bên các chiến sĩ thì là thân thể đột nhiên nặng mấy lần không tự chủ được hai đầu gối quỳ xuống đất thu vi yếu một chút xương đùi trực tiếp được gãy đây. đây là thanh minh quân khí đối tâm tướng thế giới cũng có suy yếu bằng không mà nói rất nhiều chiến sĩ sợ là muốn làm chật chết vệ uyên nụ cười trên mặt đã biến mất lạnh nhạt nói vãng lai mỗi lần đại chiến đều có các ngươi đủ tới ta đã nhịn ngươi bọn họ rất lâu nhưng lúc này không phải là ngày xưa hai vị quốc công xem ra còn sống tại hôm qua lại dám ở trước mặt ta triển khai tâm tướng thế giới rất tốt ta ngược lại muốn xem xem các ngươi cái này tâm tướng thế giới thả đi ra Lại như thế nào thu được trở về. Vệ Biên một bước tiến lên trước, người đã đến không trùng, ở trên cao nhìn xuống, ngược lại so hai vị quốc công cao một đầu. Lập tức khói lửa nhân gian triển khai, phô thiên cái địa, một chút đem hai vị ngự cảnh tâm tướng thế giới đều bao phủ ở bên trong. Ba cái tâm tướng thế giới lẫn nhau giao thoa, trong nháy mắt triển khai công phản, đây là ngự cảnh ở giữa trực tiếp nhất cũng là tàn khốc nhất chiến đấu. Hai vị triệu quốc quốc công tuyệt đối không nghĩ tới vệ biên còn không phải ngự cảnh, thế mà liền dám cùng bọn hắn liều chiến tâm tướng thế giới. Chưa thành ngự cảnh, tâm tướng thế giới cũng chỉ là cái hình thức ban đầu cùng chân chính ngựa cảnh quyết đấu liền cùng tiểu hài tử cùng đại nhân chiến đấu không có gì khác biệt nhưng theo khói lửa nhân gian triển hai hai vị quốc công đều là giật nảy cả mình trái tim của chính mình cùng thế giới thế mà bắt đầu xuất hiện dịch vọng tiếp nhận áp lực không nói ra được nặng nề bọn hắn cũng không dám lại khinh thường vệ uyên trong ngay mắt đều xuất tận toàn lực lấy hai địch một lúc này mới khó khăn lắm gánh chịu được khói lửa nhân gian trọng áp nhưng là vệ uyên cười lạnh một tiếng vung tay lên ba cái tâm tướng thế giới thiên không bắt đầu chủ điểm nguyên bản tại khói lửa nhân gian trên bầu trời bám vào tím lốm đốm chợt phát hiện mối ngọt ngào con muỗi lập tức lan tràn đi qua nhóm lớn tiên ngoại quái vật thì là thuận thế xông vào rừng đá cùng đầm lầy thế giới tìm kiếm khắp nơi linh tính thôn vệ hai vị quốc công quá sợ hãi thất thanh nói thiên ngoại yêu oma ngươi làm sao tại lịch tâm ma kiếp đây đây là ngự cảnh nên có thiên kiếp sao không đúng ngươi liền ngự cảnh đều không phải là mặc kệ hai vị quốc công như thế nào kinh ngạc giờ phút này tam trọng tâm tương thế giới lẫn nhau dây dưa muốn chạy lại là không dễ dàng như vậy khói lửa nhân gian một mực ngăn chặn hai thế giới trên bầu trời màu tím thối giữa liền bắt đầu cấp tốc lan tràn hướng hai cái khác tâm tương thế giới mở rộng Khói lửa nhân gian trung cái này lúc hoàn toàn yên tĩnh, các phàm nhân tất cả đều trở về riêng phần mình chỗ ở, thiên thực thì hiện ra bản thể, thu liễm ký tức, phản phất chính là một gốc thực vật. Khói lửa nhân gian trên đại địa nổi lên từng sợi hắc khí bạch khí, hỗn hợp lại cùng nhau chính là mảng lớn sương mù. Sương mù mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng lại có thể hữu hiệu ngăn cản thần thức. Hai vị quốc công thần thức cũng tiến vào khói lửa nhân gian, nhưng đều là đội vàng khét quét mà qua. Bọn hắn giờ phút này nhanh như kiến bò trên chảo nóng, đến vẻ uyên tâm tương thế giới bên trong chỉ là tùy ý nhìn một chút, nhưng như ngắm hoa trong màn sương, chỉ thấy một mảnh nước cùng một cái đảo nhỏ. Cụ thể có cái gì lại là nhìn không rõ lắm, mà lại thần thức vừa tiến vào khói lửa nhân gian, lọt vào sương mù lúc, liền sẽ bay tốc tiêu hao, không kiên trì được bao lâu. Vệ viên tại triển khai khói lửa nhân gian trước đã chuẩn bị kỹ càng, mệnh tất cả phạm nhân toàn bộ quý vị, tiên thực riêng phần mình nguy trang, hiện tại khói lửa nhân gian trông được bắt đầu chính là một cái có chút sinh cơ linh tính tâm tướng thế giới, chỉ có nhìn kỹ, mới dễ dàng phát hiện không hài hòa chỗ, như vậy lớn, phức tạp như vậy một cái thành thị là dùng để làm gì? Cũng không thể là bệ viện tâm huyết dâng chào chính mình xây a. Hai đại ngữ cảnh thần thức vừa đi vừa về lên nhìn, không thu hoạch được gì bọn hắn thần thức tầm mắt nghiêm trọng nhận hạn chế, căn bản không thấy được một gốc màu bạch kim nguyệt quế tiên thụ nhìn xem trước mặt quét tới quét lui thần thức, đã rụt dịch. ba chỗ động tiên xa xa vòng quanh ba cái tâm tướng thế giới xoay tròn, cũng đều là hoàn toàn không có động tĩnh. vệ uyên đối phó hai đại ngự cảnh tâm tướng thế giới có khác sắc chiều, không cần vận dụng xa xa không có thành thụ động tiên. giờ phút này vệ uyên tiến vào khói lửa nhân gian, tại trong thư phòng của chính mình vào chỗ lấy ra mới biết cái mở đầu tam giới như ý kinh nâng bút viết xuống hai chữ, khổ hải. chiến trường thưa không, đột nhiên mây đen dày đặc, hạt mưa lớn trường hạt đầu bắt đầu nện xuống. Trong mây thỉnh phẳng có lôi điện đi lên, lại là huyết sắc. Khói lửa nhân gian bên ngoài, hư không sinh tiếp, đạo đạo cuốn quanh lấy tím đen tức giận lôi đỉnh tạo ra, phô thiên, cái địa liền đổ xuống. Hai vị Triệu Quốc Quốc Công hồn phi phách tán, bọn hắn cái nào từng gặp bực này, rõ ràng mang theo thiên ma khí tức thiên kiếp. Thiên kiếp vốn là đối với khói lửa nhân gian mà đến, nhưng là giờ phút này hai vị Quốc Công tâm tương thế giới bị khói lửa nhân gian ngăn chặn, liền muốn cùng nhau đối mặt thiên kiếp. Mà lại bọn chúng còn không phải ứng tiếp chính chủ, tại thiên địa đại đạo trong mắt, đây chính là đang nhúng tay thiên kiếp, càng thêm đáng giận, chỉ cần tội thêm một bậc Thế là phân cho bọn hắn lôi kiếp đặc biệt hơn nhiều. Hai vị quốc công vừa hãi vừa sợ, chính là muốn không tiếp đại giới thoát thân lúc, đột nhiên gốc Tiên Nguyệt Quế thụ bên trên bắn ra mấy chục đạo phi sắc kiếm khí, trong nháy mắt đem trước mặt đảo qua thần thức cắt thành mấy chục khối, sau đó kiếm khí cuốn một cái, toàn bộ cuốn trở về, nuốt vào thân cây. Hai vị quốc công một tiếng hét hảm, khóe mắt trong nháy mắt chảy xuống hai đạo tiên huyết. Mà Nguyệt Quế tiên thụ thân cây đột nhiên cái này nâng lên một khối, nơi đó lại nâng lên một khối, cuối cùng thực sự không chấn áp được, ba ba ba mấy tiếng vang lên, vỏ cây đã nứt ra mấy cái lỗ hậu lớn, thân cây trực tiếp lớn một vòng biến thành nguyệt mộc khuê tiên thụ. có nguyệt quế bàn tiên dẫn đầu, cái khác tiên thực chỗ nào kiểm chế được, lập tức cùng thi triển thủ đoạn, hai vị quốc công thần thức trong nháy mắt thủng trăm màn lỗ. Về nguyên giờ phút này Hoàn Mỹ phân tâm, không có chú ý tới tiên thực bọn họ tiểu động tác, thừa dịp có người chia sẻ thiên tiếp, vận dụng ngòi bút như bay, cuối cùng viết xong điểm chết người nhất một câu, khổ hải hóa tận, chúng sinh tử độ. Xa Xôi Linh Sơn bên trên, lại có mấy tòa đài sen phát thoái. Chương 986, con đường hung hiểm chương 986, con đường hung hiểm có lựa nhân gian bên ngoài tím đen lôi cầu trong nháy mắt vô thiên cái địa, mỗi khỏa lôi cầu bên trong đều hữu hình trạng thái khác nhau thiên mạng cung. Khỏa khỏa lôi cầu lớn như núi loan, bản giới bên trong thiên kiếp ngược lại tất cả đều tiêu tán, chỉ còn lại có một trận mưa to. Trung quốc công đột nhiên kêu to một tiếng, thất khiếu đều phun ra tím đen cơ máu, hơi thở mông manh, tâm đường thế giới mảng lớn mảng lớn sụp đổ, vô số núi đá rơi vào hư không, bị thiên ngoại yêu ma xé nát. Một vị khách quốc công cảnh giới cao hơn ra một tầng, đâm lây thế giới năng lực chịu đựng cũng vươn siêu núi đá giờ phút này phun ra một miệng lớn máu đen nhưng còn có điểm dư lực hành động một thanh kéo Trung Quốc công quay đầu rời đi nhưng hắn cảm thấy rõ ràng Trung Quốc công tâm tướng thế giới phá hoại con đường đã xong coi như cứu được trở về tính mệnh sợ cũng chỉ có thể khôi phục pháp tướng đời này rốt cuộc vô vọng ngự cảnh vệ viên phi tốc viết xong câu này trong lòng trong nháy mắt bừng sáng đối tự thân con đường đã có minh ngộ tinh thố động thiên bên trong đột nhiên từ trong hư vô rơi xuống một chùm sáng chiếu sáng miếu nhỏ miếu nhỏ bụi đất tuôn rơi mà xuống phảng phất rửa sạch nhiều năm tích bụi khắp nơi cũng bắt đầu lộ ra y mới Uy Ki tòa sen bên trên vết nước chầm dài biến mất, cánh sen nhọn chối thì bắt đầu lộ ra ấm áp màu vàng vật và quang. Phật trước thanh đăng lửa đèn ổn định, tàn mắt ra ẩn ẩn vươn sáng, giống như bắt đầu chiếu thấu chư giới bát phương. Liên Đăng thì là lui lại mấy bước, thần sắc phức tạp, giống như lo giống như vui. Chỉ có Hồng Liên tiểu hòa thượng vóc người trưởng thành một chút, ánh mắt thay đổi trong trẻo rất nhiều. Hán phảng phất đống nhiên minh bạch cái gì, đi đến miếu nhỏ trước, trong tay nhiều hơn một thanh một xúc, ngay tại thêm ra tới địa phương bắt đầu đấm bốc, muốn đảo một tòa ao sen. Lúc này khói lửa nhân gian tiếp mấy viên ma lôi, không chịu nổi gánh nặng, cũng bắt đầu chấn động. Vệ Viên trong lòng mặc dù còn có vạn nói thiên ngôn muốn biết, nhưng không thể không đem sách khép lại, buông xuống bút. Cũng may hoạch tâm kinh nghĩa đã viết thành, sau đó đều là quay chúng quanh cái này một khi nghĩa triển khai mà thôi. Ngừng bút sau đó, không trung tiếp lôi liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được yếu bớt, biến mất. Vệ Viên đứng ở không trung, nhìn xem đang nhanh chóng giảm đi đầm lầy cùng núi đá thế giới, khóe miệng nổi lên cười lạnh, rũi ngón một chỉ, quắc định. Hai đại tâm tướng thế giới biến mất tốc độ đống nhiên chậm dần, nhưng lại đầm lầy so sánh dưới nặng nề hơn nhiều, cùng có lựa nhân gian tính chất tương cận, tự bảo một khối nhỏ về sau, thành công thoát ly. Nhưng là núi đá thế giới tổn hại cực lớn, bị một một dắt, vô lực đào thoát. Giờ phút này không cần lẩn tàng, vệ uyên lập tức toàn lực dẫn dắt núi đá thế giới, đưa đến bóng ma trong chăng trước mặt. Ba mắt đầu chim xuất hiện, Tán Thưởng nhìn vệ uyên liếc mắt. Được ba mắt đầu chim Tán Dương, vệ uyên toàn thân thư thái, mỗi cái lỗ chân lông đều đang hoàn ô. Giờ khắc này, vệ uyên mới phát hiện chính mình tâm cảnh tu vi còn kém một chút ý tứ, vui mừng không đủ thật trọng. Núi đá thế giới bên trong hiện hiện Trung Quốc công tấn ảnh, hắn liếc thấy ba mắt đầu chim, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó dường như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên thay đổi cực độ hoảng sợ hai con mắt đông nhiên phân hướng hai bên, một con nhìn trầm trầm ba mắt đầu chim, một con nhìn xem vệ uyên. Sau đó trên mặt lại bị vỡ một con miệng, âm thanh kêu lên, là ngươi, nguyên lai là ngươi, ngươi lại là diệt. hắn lời còn chưa dứt, ba mắt đầu chim hé miệng, như cá voi hút nước, trong khoảnh khắc đem trọn cái núi đá thế giới hút vào. vệ uyên cũng là thấy mấy người lớn như vậy tâm tướng thế giới, cứ như vậy bị uống một ngụm hết sạch, an hơn phân nửa tâm tướng thế giới, ba mắt đầu chim cũng có chút ủ rũ, lùi về bóng ma trong trăng, bắt đầu ngủ say. vệ uyên nội đường này, cũng không có chờ đến thiên ngoại khí vận, vậy thì xong. Vệ Uyên không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Xem ra một cái tâm tướng thế giới vừa bạn đủ còn đi nợ, ban thưởng là đừng nghĩ. Vệ Uyên đang định rời đi, đống nhiên trăng tròn bên trong lăn ra một viên trứng chim, phịch một tiếng nện ở Vệ Uyên trên đầu, kém chút đem hắn nện bất tỉnh. Vệ Uyên không để ý tới đau lớn, lúng cuống tay chân tiếp được trứng chim, sợ nó nát. Kết quả cái này trứng chim ngoài ý liệu nặng nề, so với Ngọc Sơn còn nặng nghìn lần bận lần. Vệ Uyên căn bản nắm không nổi trứng chim, bị nó mang được như là cỗ sao trôi rơi xuống, trực tiếp nện vào mặt đất, ném ra một cái hô to. Vệ Uyên chóng đầu hoa mắt, dùng sức lung lay đầu. Mới khôi phục ánh mắt, sau đó liền thấy xuất hiện trước mặt một đôi mũi chân, hắn ngẩng đầu thuận theo mũi chân nhìn lên trên, liền thấy thiếu nữ âm dương. Âm dương có chút túi người, chính xem kỹ lấy hạ xuống từ trên trời vậy lên. Vệ Uyên chỉ chỉ trứng chim, muốn nói mình không phải cố ý, nhưng lập tức nhớ tới, chính mình cùng một cái linh trí chưa mở ra hỏa giải thích cái gì. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ y phục trên người lại là từng kiện tự hành chốc ra, rơi vào Vệ Uyên chốc mũi trước. Chờ một chút, cái này trước không nổi. Lại nói, ta hiện tại cũng không được khá làm cái này. Vệ Uyên giải thích được tái nhợt vô lực, sau đó lại nghĩ tới chính mình tại sao phải cùng với nàng giải thích. Vệ Uyên bỏ lên, ý đồ chuyển trứng chim, kết quả trứng chim không nhúc nhích tí nào, đành phải thôi. Lúc này bên ngoài chiến hỏa chưa tắt, triệu Quốc cũng không phải chỉ có hai cái ngự cảnh tới, trên trời còn có một đại nhân vật đang nhìn đâu. Vệ Uyên tạm thời đem trứng chim buông xuống, ra khói lửa nhân gian, sau đó hướng lên trời nhìn lại, hắn ánh mắt xuyên thấu bầu trời, cùng chỗ cao một đôi không vui không buồn con mắt đối đầu. Vệ Uyên liền hướng không trung chắp tay thi lễ, nói, "Vạn Bối đúng là có chút lỗ mãng, nhưng là con thỏ gấp còn cá người, tựu đất cũng có ba phần tổ tính." Vạn Bối cũng không thể luôn luôn bị bắt nạt mà không hoàn thủ đúng hay không. Cặp kia tầm mắt dường như đang xem Vệ Uyên, kỳ thực rơi vào cực nhạ tĩnh thổ bên trên, nhìn xem Hồng Liên đào ra cái kia nho nhỏ ao sen. Nói là ao sen, kỳ thực chỉ có to bằng bát nước. Hồng Liên tiểu hòa thượng một mực đang đào, cặp mắt kia vẫn tại nhìn xem, Vệ Uyên cũng không đợi, liền đứng ở không trung, an tâm các loại. Phía dưới đại quân thì là không ngừng từ khói lửa nhân gian bên trong thu đến mệnh lệnh, tự hành động tác, quét dọn chiến trường, chiếm lĩnh quân thành, thành lập phòng ngự, hết thảy ngay ngắn rõ ràng. Triệu quân còn xuất lại 5 vạn tiết kỳ yên lặng giũ đi. Vô khí tán đến cơ hội hoàn toàn biến mất. Đồng Liêu Thi Cốt đang ở trước mắt, lại không thể đi thu lấy, trong nháy mắt liền đem chi này tung hoành thiên hạ thiết kỵ lòng dạ đánh tới đáy cốc, liền quân khí tất cả giải tán. Lại qua một hồi lâu, hồng Liên tiểu hòa thượng mới đào xong ao sen, Vệ Uyên bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngay tại hư không chỗ cao xuất hiện một mảnh nhỏ thanh sơn mỹ thủy, ở giữa một cái tiểu viện. Diễn Thời Tiên Quân ngồi tại trong viện, hướng mình nhẹ gật đầu, sau đó tiểu viện liền ẩn vào hư không. Diễn Thời Tiên Quân đến rồi, Vệ Uyên liền đã có lực lượng, một cách tự nhiên bình tĩnh không dòng, trên không trung cho mình treo một cái ghế, một tấm bàn trà sau đó nâng trùng trà lên bát, khẽ nhấp một cái, trà rất bình thường. Ao sen đào xong, liền từ đáy ao đã tuôn ra nước, rất nhanh liền bảy khắp đáy ao, sau đó chậm chậm dâng lên. thế nhưng là đáy ao tuôn ra không phải thanh thủy, mà là sền sệ máu. Vệ Uyên thậm chí ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. trong nháy mắt, máu loang đã đến ao miệng, hóa thành huyết trì. sau đó Hồng Liên tiểu hòa thượng không biết từ nơi nào lấy ra một viên hạt sen, ném đến trong huyết trì. sau một lát, máu trên mặt liền xuất hiện hai mảnh là sen, một đóa liên bao. liên bao lập tức nở rộ, cuối cùng hóa thành một đóa màu xanh hoa sen. Vệ Uyên trong lòng đống nhiên nổi lên một cái tên, Khổ Hải Thanh Liên. Đạo Tàng bên trong lời nói, Thừa cổ tiên nhân đại năng, thông thiên chí địa, tại trong hỗn độn trồng kim liên, được chứng đại đạo. Hôm nay Khổ Hải của chính mình loại thanh liên, lại có thể chứng chút gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Vệ Uyên đống nhiên có một cái nghi vấn, cái này thanh liên đến tột cùng xem như chính mình loại, vẫn là tiểu hòa thượng loại? Tương lai như chứng quả vị, là tính chính mình, vẫn là tiểu hòa thượng? Thừa Không bên trong cặp mắt kia biến mất, từ đầu đến cuối không có nói một câu. Vệ Uyên khởi hành, ống tay áo bu lên, yên lặng tướng tọa ghế giữa bàn trà điều thu. Tại tiên nhân diễn xuất cái này một đạo trên đường, hắn đường phải đi còn rất dài. Lúc này phương xa bỗng nhiên mơ hồ truyền đến một tiếng buồn hào, mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, bi thương trì ý vẫn như cũ đập vào mặt. Đại Triệu Trung Quốc Công Trung quân là không thể chạy về Vương Đô, nửa đường vẫn lạc, phường vợ 460 tuổi. Chương 987, tự do kế hoạch chương 987, tự do kế hoạch vệ biên lấy một địch hai, bằng vào đủ loại thủ đoạn, cường sát đại Triệu Trung Quốc Công. Mặc dù Trung Quốc Công chỉ là ngự cảnh sơ kỳ, nhưng có khối này đã đạt chân, vệ biên đã bằng sắt phạt chính thức bước vào cao tu hàn ngũ nghĩ đến Trung Quốc công hạ tràng, vệ uyên cũng là thở dài một tiếng. Tiên lộ nguy hiểm, một đời ngự cảnh cũng là nói vẫn lạc liền vẫn lạc, liền liền tiên nhân đều không thể tính ra Trung Quốc công sẽ chết tại trên tay chính mình. bằng không mà nói, Trung Quốc công tất nhiên không dám cứ như vậy triển khai tầm tướng thế giới. đang ngồi cảm thán thời khắc, vệ uyên trước mắt đống nhiên cảnh sắc biến ảo, đã đặt mình vào tại diễn thời tiên quân tiểu viện bên trong. diễn thời tiên quân gia hiệu vệ uyên toạ hạng, sau đó tại vệ uyên trước mặt buông xuống một ly trà xanh, phương hỏi trong ao sen trồng chính là cái gì? vệ uyên khẽ giật mình, thanh liên a. Cái kia đóa sen xanh nhiều rõ ràng a, tiên nhân làm sao sẽ không nhìn thấy. Trong ao sen trồng chính là cái gì? Diễn thời tăng thêm ngữ khí, lại hỏi một lần. Vệ Uyên lúc này bỗng nhiên minh bạch diễn thời ý tứ, Thanh Liên chỉ là hiện hóa ra ngoài biểu tượng, diễn thời muốn hỏi chính là tiểu hòa thượng đến tột cùng gieo xuống chính là nhân quả gì. Vấn đề này đem Vệ Uyên làm khó rồi. Theo Vệ Uyên, đó chính là đóa sen xanh, đặc biệt đơn giản trực tiếp, ở đâu ra nhân quả? Còn nữa nói, người tiên nhân cũng nhìn không ra đồ vật, ta liền có thể đã nhìn ra. Nhưng Vệ Uyên đương nhiên không dám nhận lấy diễn Thởị mặt nói như vậy, thế là người ngồi tại tiểu viện bên trong cần thức tiến vào tỉnh thổ đầu tiên, nhìn chằm chằm thanh liên nhìn hồi lâu, quả nhiên cái gì đều không nhìn ra. diễn thời không có chờ đến đáp án, tựa hồ cũng nằm trong dự liệu, nhân tiện nói, có thể là trước mắt thời cơ chưa tới, thiên cơ chưa hiện, ngươi lại lưu ý lấy. ví như có ý nghĩ, nhớ kỹ đến nói cho ta biết. vệ uyên đang muốn cáo từ rời đi, diễn thời tiên quân lại đưa cho hắn một cái trà hộp, nói, nơi này có bao nhiêu phiến ta ngày thường uống một mình lá trà, ngươi lại cầm lấy đi. lần sau trước mặt người khác uống trà lúc, vẫn là phải uống chút trà ngon mới được, miễn cho rơi ta thái sơ cùng mặt mũi. vệ uyên đại hỉ tiếp nhận. Vừa về tới bản giới lập tức mở ra xem, liền gặp trong hộp chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp bảy mảnh tiên trà. Vệ Uyên chính là ngẩn ngơ, đây không phải chỉ có thể ở người trước uống bảy lần. Cái số này có thể có điểm không đủ. Lập tức Vệ Uyên tâm tư phát tán, kéo tới nguyện quế bàn tiên, nhường nàng dùng chính mình danh nghĩa tại khói lửa nhân gian bên trong phát cái nhiệm vụ, như thế nào tại không tiêu hao lá trà điều kiện tiên quyết trước mặt người khác uống trà, nhưng lại muốn để người ta biết trong chén thả chính là tiên trà. Nhiệm vụ này vừa ra, khói lửa nhân gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Vệ Uyên cảm giác tựa hồ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Nhưng hắn lập tức bản thân anủi, nhiệm vụ này thế nhưng là Nguyệt Quế Bàn Tiên ở dưới cùng chính mình có quan hệ gì? Hả? Nguyệt Quế Bàn Tiên. Bất quá trước mắt quân tình khẩn cấp, vệ uyên tâm thần đều thả trên chiến trường. hoàn Mỹ nghiên cứu Nguyệt Mộc Quế dáng người, liền trở về bảng dưới. Lúc này hắn đã mệnh lệnh mấy chục đạo cơ võ sĩ tất cả mang một chi tiểu bộ đội phát tán bốn phương tám hướng, tỉ mỉ khảo sát ghi chép địa hình. Lại toàn quân bên trong phân ra hơn 10 chi đội ngàn người, chia ra công chiếm dư dương quận còn lại huyện thành, khu trục quân phủ. Lúc này mấy chiếc vừa mới xây thành phủ thuyền phi thuyền đã đuổi tới, chuyển đến số lớn lương thực còn có đặc chế đất cát. Loại này đất cất là sự hòa lao đạo chuyên môn luyện hóa, một mẫu trong ruộng chỉ cần đều đều rải lên mấy cân, cả khối liền rốt cuộc không lâu được lương thực, so sắt muối còn hung ác. Nhưng không lâu được lương thực, lại có thể sinh trưởng một loại tên là đỏ thân bông vải cây bông. Này bông vải sản lượng lớn, tơ vải vừa dài vừa thô, gia công bắt đầu so truyền thống cây bông muốn dễ dàng hơn nhiều, sản lượng thì là truyền thống, cây bông gấp đôi. Loại này bông vải dệt ra vải thô không phải rất dễ chịu, chính là thắng ở số lượng nhiều giá thấp, đồng thời cũng có thể thay thế linh mục chất tơ thành thuốc nổ, chỉ so với phân bón thuốc nổ sơ là quý, nhưng uy lực cũng lớn hơn lúc này là mùa đông, đồng ruộng sớm đã thu hoạch xong, vệ bên một bên an bài người tại trong ruộng bún cát, một bên phái hơn một nghìn cái biết ăn nói văn sĩ thay đổi quần áo dân dã, xâm nhập vùng đồng ruộng. một thôn thôn tung ra lời đồn, sang năm nơi đây sẽ gặp thiên tai, không có một mả cỏ. lưu lại tất cả mọi người phải chết nói, nhưng đến thanh minh liền có thịt an. sở dĩ nói là lời đồn, chủ yếu là bởi vì nơi đây bị không phải thiên tai mà là nhân họa. dư dương quận cùng thanh minh ra giới, mọi người thường ngày liền nghe nói thanh minh đủ loại thần tiên đồng dạng sinh hoạt, không ngừng hâm mộ, chỉ là triệu quốc sinh hoạt coi như an ổn phàm nhân phần lớn liền trước đều không biết, cả một đời nhiều nhất chính là tiến vào huyền thành. Cho nên chỉ cần có phần cơm ăn, có miếng đất loại, bọn hắn liền sẽ không muốn dọn nhà. Nhưng bọn hắn mặc dù không muốn chuyển, vệ bên lại tự có biện pháp. Từng cái văn sĩ xuất khẩu thành thơ, đem thanh minh miêu tả được thiên hạ ít có trên mặt đất được không? Sau đó liền biểu thị có thể an bài bọn hắn đi thanh minh. Đi thanh minh, từng nhà đều có trông chọn. Tự nhiên, xem như lại giới, các thôn dân cần ra một bút đường tiền. Số tiền kia không nhiều không ít, cá nhân ra không nổi, mấy hộ liền có thể đủ được đủ. Đường tiền theo thôn thu. Giao tiền sau đó liền đợi đến vóc người, 100 người cũng là nhiều như vậy, 1.000 người cũng là nhiều như vậy. Thế là một cái thôn xóm giao trả tiền về sau, sửa sang người của thôn đều muốn đi theo lên xe. Các loại các thôn dân nhìn thấy đến vóc người xe hàng lớn về sau, càng là bỏ đi lo nghĩ, lao hấu bệnh tản cùng lên xe. Thôn trưởng, bảo chính chi lưu nguyên bản còn tại lo lắng bận lực không đủ, đã sớm thuyết phục trong thôn 50 trở lên lão nhân lưu lại chờ chết, nhưng không nghĩ tới có lão nhân cưỡng ép muốn lên xe lúc, nhưng cái kia phụ trách vóc người lại cũng không phản đối. Kết quả là lão nhân ra quyến cảm động đến rơi nước mắt. Thôn trưởng bảo chính thì là rất là khẩn trương, ám đạo không phải là muốn vận đến nơi nào đó trong lò, bị luyện thành trong truyền thuyết người sống hoàn a. Cũng có thôn trưởng nghĩ hoặc, tự mình bụng trộm thương nghị, không rõ thanh minh muốn những này đều nhanh đi không được đường lão nhân làm cái gì. Những lão nhân này cơ hồ không cách nào xuống đất làm việc, còn sống chỉ là đồ hao tổn lương thực mà thôi. Có chút trên núi thôn xóm, ruộng đất căn cối, đều sẽ thường xuyên xếp để cho không cách nào lao động lão nhân tự đi trong núi sâu cầu chết. Cho nên những người này suy đi nghĩ lại, cũng không hiểu vệ viên muốn làm gì. Kỳ thật vệ uyên đang suy nghĩ cấu trúc toàn bộ phương án lúc, vì tận khả năng di chuyển bất tính, thu đường tiền là trong đó hoạch tâm một vòng. Những này dân trí chưa mở thôn dân, chỉ cần dô đến bọn hắn giao tiền, bọn hắn liền sẽ liều lĩnh, tán răng cũng phải lên xe dọn nhà, miễn cho tiêu xài tiền đổi xuống sông xuống biển. Theo thôn lấy tiền thì là một cái khác vòng. Trong thôn luôn có người muốn đi, có người không muốn đi. Chỉ cần một số nhỏ người gom góp thu tiền, còn sót lại liền đều sẽ muốn cùng theo một lúc đi, miễn cho đơn độc đem chính mình rơi xuống, còn sẽ có một chút bố lại, khắc lock ban mại cũng phải lên xe. Dù sao bọn hắn không có bỏ tiền, xe này không lên ngu sao mà không bên trên. Đến mức lao nhân, Thanh Minh bên trong lại không thiếu điểm này lương, vệ uyên ra lệnh chính là có thể động toàn bộ mang đi. Lại nói cũng không tính không nuôi, lão người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể điểm cống hiến thanh khí. Như thế đơn giản một chiều, trong mấy ngày toàn bộ dư Dương quận chính là thập thất tiểu không, quận bên trong chủ tính 11 triệu người, có 1050 vạn đều trước khi đến Thanh Minh trên đường. Tại dư Dương vơ vét của dân sạch chân đồng thời, vệ uyên đại quân cũng không có nhường rỗi, cấp tốc giết ra dư Dương, chia ra ba đường, một đường chủ lực thẳng bức triệu quốc quân đô mặt khác hai đường tả hữu tăng ra lượn quanh cái vòng lớn chuẩn bị riêng phần mình đem hai ba cái quần túi tiến đến đồng thời phù thuyền phi thuyền không ngừng vừa đi vừa về chuyển đến đại lượng chất thịt đồ hộp đại quân mỗi đến một chỗ liền phải ngay trước bản xứ dân chúng mặt nấu thịt ăn một bên ăn một bên cho bọn hắn giới thiệu thanh minh tự do lưu lại kế hoạch cái này một kế hoạch nói đơn giản chính là vô luận là ai chỉ cần đến thanh minh liền có thể lưu lại có thịt ăn có trồng chọn chỉ bất quá tại áp dụng quá trình bên trong binh lính tiền tuyến bọn họ ngại cái tên này quá mức vẻ nhõn nhã dân chúng nghe không hiểu thế là liền cho đổi thành thành minh tự do ăn thịt chồng chọn kế hoạch đại gia nghe chút liền hiểu trong quá trình còn có việc nhỏ xen giữa thiên tuyến chiến sĩ ngại thì tan đến quá nhiều quá mức đầy mỡ nhao nhao yêu cầu gia tăng hòa quả rau quả có chiến sĩ thực sự ăn không trôi liền đem chính mình quân lương tiện tay phân cho trung quanh triệu quốc bất tính bất tính mắc ơn tốt đỉnh thế là vệ uyên thỉnh thoảng sẽ có vụ mặt khí vận doanh thu tám không không một không mặc dù không nhiều nhưng thắng ở tế thủy trường lưu lại có thể để đạo tâm càng thêm thông đấu lúc này vệ uyên thân phận bất động chiến tranh trọng tâm cũng cùng đi qua bất động bởi vậy hắn chưa đi tiền tuyến mà là lưu tại dư dương quận thành, ngồi tại thôi thúc đồng trong thư phòng, cầm lấy một chi thôi thúc đồng bình thường thường dùng cực phẩm lông sói, nghiên cứu trên nửa khối thôi thúc đồng không nỡ dùng long tiên hương lòng thuốc mực trải rộng ra chuyên cung cấp triệu vương châm hoa bản in bằng đồng giấy ngọc, bắt đầu diễn toán đề mục, tiếp tục sinh gặm hoàng giới sơ bộ trường 8. hoàng giới sơ bộ đặt ở thanh minh bên trong đã có một đoạn thời gian, lại tại vệ bên cố ý thiết kế phía dưới, duyệt đọc cuốn sách này phạm nhân tuẩn tự đã có mấy vạn, nhưng là cho tới bây giờ, còn không có một cái nào có thể gặm qua được trường tám, bao quát hà lực quân mùi chi ở bên trong, cái này khiến vệ bên mừng thầm sau khi cùng minh bạch lại tính học lĩnh vực, nhiều người vô dụng. Dung Long năm đó chỉ học được nửa tháng, chính mình lại suy nghĩ một tháng, liền viết xuống hoang giới sơ bộ sau đó vệ lên mang theo toàn bộ nhân gian khói lửa mấy bà người, tốn thời gian hồi lâu, liền trùng tám, đều gặm không nổi tới. Vệ Viên ngay tại trên giấy bôi bôi lên xóa sạch, đột nhiên lòng có cảm giác, chậm rãi ngẩng đầu, liền gặp trong phòng ngồi cái thanh niên tu sĩ, bảy kiếm mắt sáng, nói không nên lời chỗ nào đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là chỗ nào cũng đẹp, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không có chút nào góc chết, mỗi một cái góc độ đều có thể lấy ra cho Phan An Tống Ngọc làm bàn quân. Tu sĩ này kiên định ngồi lấy, trong tay đã không có con xếp, cũng không có chén trà, một đôi tay tùy ý đặt ở trên đùi, chân bóng như ngọc. Trên tay không có vòng ngọc, cũng không có nhẫn. Bất luận cái gì trang sức đều sẽ kéo xuống đôi tay này phẩm bị. Tu sĩ thanh âm thanh lãnh bên trong lộ ra kiên định ôn hòa, giống như núi tuyết sông băng hòa tan, xuôi theo núi mà xuống dòng suối, không nói ra được dễ nghe em hai, ta cùng kỷ quốc lục diệu bất đồng, hắn không cần người, mà ta cần. Người bây giờ không sai biệt lắm cũng bắt gần 2000 bạn người, giở chống hai cái quận, có hay không có thể thu vừa tu lại rồi. Chương 988, môn hộ mở ra. Đỗ Trương, chương 988, môn hộ mở ra, Đỗ Trương, vệ viên nói, đoàn bối chỉ là không đành lòng nhìn thảm họa chiến tranh kết nối, sinh linh đổ thán mà thôi. Nhưng hắn lại nhìn liếc mắt thanh niên tu sĩ ánh mắt, liền nói ngay, "Thu." Lập tức thu. "Chỉ là, đã lên đường những người kia, có chút không tốt lắm để bọn hắn lại trở về." Thanh niên tu sĩ suy tư một chút, nói, "Đã lên đường coi như xong, còn không có lên xe hết thảy không cho phép đi." Vệ viên lập tức thông qua khói lửa nhân gian hạ lệnh, sau đó liền có mấy danh pháp tướng tu sĩ lên hùng, bay về phía bốn phương tám hướng, thu nạp tràn ra đi bộ đội. Thanh niên tu sĩ ngược lại là không nghĩ tới vệ yên như vậy quá quyết, khẽ gật đầu, nói: "Ngươi trong đất vùng những cái kia hạt cát, đó là chuyên môn loại đỏ thân đông mại dùng, tất cả sản xuất cây đông, vạn bối đều sẽ thu hết, triệu quốc bách tính loại đông mại, có thể so với loại lương thu nhập cao cấp a." Thế nhưng là lỗ hổng lương thực làm sao bây giờ? Thanh minh sẽ phụ trách ổn định giá cung cấp lương, cam đoan cùng triệu quốc khu vực khác lương giá giống nhau, đồng thời tất cả loại đông mại bách tính đều có thể vô hạn số lượng mua sắm." Thanh niên tu sĩ lạnh nhạt nói, "Nói như vậy, ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Đây là ván bối phải làm." Thanh niên tu sĩ lắc đầu, Thở dài, ngươi trương này ra mặt, diễn thời sợ lạt đều muốn hơi kém một chút, khó trách thần cơ không phải đối thủ của ngươi. Hiện tại trận chiến đã đánh, binh cũng đã chết, chúng ta bên này còn vẫn lạc một cái ngựa cảnh. Nói đi, sau trận chiến này ngươi muốn cái gì? Vệ Uyên lấy ra đã sớm định ra tốt thanh triệu bạn tốt thông thương hàng hải điều ước cung cung kính kính đưa tới. Thanh niên tu sĩ thần thức quét qua, nói: Trợ cấp bỏ mình quân sĩ, bồi thường tổn thất, mở ra phía dưới chư thành xem như thông thương biến cảng. Thanh Minh Thương đội có thể tại triệu cảnh nội tự do thông hành, Thanh Minh bên trong người pháp pháp cần giao cho Thanh Minh thẩm phán. Triệu quốc không có quyền xử phạt. Mỗi niệm một đầu, thanh niên tu sĩ sắc mặt liền khó coi một phần. Vệ Uyên bộ nói, một đầu cuối cùng, quyền bất khả xâm phạm có thể đi rơi. Nhưng nếu Triệu Vương lại tùy ý bắt lấy thanh minh chi cư dân, sợ là còn phải lại đánh một trận chiến. Kỳ thật còn không bằng giữ lại. Thanh niên tu sĩ lạnh nhạt nói, đầu này phải đi rơi. Được rồi. Vệ Uyên biết lắng nghe. Thanh niên tu sĩ coi lại một lần, hỏi, chính ngươi cảm thấy cái nào mấy đầu còn có thể văng ra? Vệ Uyên nói, trợ cấp bỏ mình quân sĩ thì không cần, bồi thường quân phí. Một trận này Thanh Minh Nguyên bản liền không có chết mấy người, trợ cấp có thể xem nhẹ. Nhưng là không người chết mặc khác, thì là đạn dược tiêu hao rất lớn. Pháo cao tốc phi kiếm đàn mỗi phát liền muốn một lượng tiên ngân, Vệ Uyên vì đối phó Triệu Quốc Thiết Kỵ, dòng giá chuẩn bị hơn 300 rất pháo máy, đánh đi ra 500 vạn phát phi kiếm đàn. Lại thêm tiến đánh thôi thúc đồng quận thành lúc tiêu hao đạn thảo, một trận chiến này Vệ Uyên tiêu hao quân phí dòng giá 8 triệu lượng. Có thể nói như vậy, mười mấy vạn triệu quốc tinh huyết, đều là bị Vệ Uyên dùng tiên ngân tươi sống đập chết. Vệ Uyên nhìn một chút thanh niên tu sĩ sắc mặt, cắn răng một cái, nói, "Liền xem ở tiền bối trên mặt mũi." quân phí cũng không cần bồi thường. thanh niên tu sĩ khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi hết thảy tốn bao nhiêu quân phí? 900 trăm lượng. vệ uyên ngược lại là không có nói láo. Đạn dược là một mặt, mười mấy vạn đại quân, mấy trăm chiếc chiến xa, hơn một nghìn chiếc xe hàng vừa đi vừa về điều động, đều là đang tiêu đốt tiên ngân. thật chứ, như có nói qua, thiên lôi đánh xuống, vệ uyên lời còn chưa dứt, đông nhiên trời quang phích lịch, một đạo lôi đỉnh liền đổ xuống. vệ uyên giật nảy cả mình, càng là làm sao đều muốn không thông, chính mình rõ ràng không có nói láo, vì sao còn muốn gặp xem đánh? thanh niên tu sĩ khó được trên mặt có điểm nụ cười nói, tu vi đến ngươi tình trạng này, không nên tùy tiện thể thể. Ngươi cảm thấy là ứng thể, trên thực tế là nhiễu loạn thiên đạo. Đặc biệt là ngươi bây giờ thiên ma tại thần, chỉ cần kinh động thiên đạo, liền nát gặp lôi kiếp. Vệ Yên giật mình, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Thanh niên tu sĩ nói, 900 vạn lượng cũng không tính, ý, nhưng số tiền kia triệu quốc hiện tại thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Hiện tại trong nước dân sinh khó khăn, giá hàng tăng cao, thương hộ mảng lớn đóng cửa, quốc khố đã khô cạn. Lại muốn xuất ra 900 vạn tiên ngân, sợ làm muốn sinh ra biến. Đây cũng không phải là ngươi muốn a nói được phân thượng này, vệ uyên còn có thể nói cái gì? lại nói hắn tự thân lý tưởng con đường chính là sáng tạo một cái phồn thịnh thế gian, cho nên chỉ có thể cười khổ. thanh niên tu sĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: các ngươi khuyến khích thần cơ phát đệ, ấy đến triệu quốc trương khí mù mịt, dân chúng lầm than. việc này ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sách. vệ uyên một mặt vô tội, phát đệ làm sao sẽ dân chúng lầm than? ngài nhìn thanh minh phát sinh thanh nguyên, liền càng ngày càng ổn định. phải không? vệ uyên liền không nói. phát đệ bản thân không có chi phí, lại có thể một lợi mà được ra, là người sẽ rất khó chống lại trong đó dụ hạc. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng là Trương Sinh lúc ấy một hơi thở liền rút mang mức, nhường nhiều người phát tệ. Triệu Vương nhất thời không tra, không có kịp thời đem phát tệ quyền bên, bên trên thu, kết quả tạo thành hiện tại Triệu Quốc cảnh nội lại có hơn 30 loại tệ cục diện. Người càng nhiều, liên tất không thể miễn sẽ làm ấn, lại ai trước làm ấn ai được lợi, cuối cùng chính là mọi người so với ấn. Tỷ như song phương khai chiến một tháng này, Triệu Vương hư không tệ đã ngã xuống 20 vạn mới có thể hối đoái một tiền tiên ngân tình trạng, vẫn là có tiền mà không mua được. Đây là Dương lưu, căn bản có giải. Trương Sinh thiết kiếm lưu, giống như han kiếm, không phát thì đã, phát tất bật mấy. Thanh niên tu sĩ mắt sáng như ngọc đã nhìn thấu vấn đề căn nguyên. Vệ biên cũng biết một vị này là lừa gạt không qua, trên thực tế cũng không có vị nào tiên nhân là dễ gạt đấm. Thế là vệ biên nói, vậy ban bối lui thêm bước nữa, chỉ cần thương đội thông hành toàn cảnh quyền lợi, cùng với bảy chỗ bến cảng mở ra. Ngoài ra tái thiết thông thương tập sự tình thi, tất cả cùng thanh minh thương đội có liên quan vụ án đều giao cho thông thương ti xử trí. Này ti chủ lý do triệu quốc cùng thanh minh đều ra một người đảm nhiệm. Thanh niên tu sĩ rốt cục gật đầu, có thể. Vệ biên muốn kỳ thật chỉ có thương đội thông hành cùng bến cảng mở ra thông thường tập sự tỉnh ti có cũng được mà không có cũng không sao chủ yếu là cam đoan thanh minh chi nhân tại triệu quốc không nhận ngược đãi kỳ thị nhưng nếu như triệu vương quy mô lớn đến đâu lùng bắt thanh minh chi từ dần cái kia tập sự tỉnh ti cũng làm không là cái gì đến lúc đó cần chính là lại đánh một trận chiến đến tận đây vệ uyên xem như đạt đến chiến tranh toàn bộ mục tiêu môn hộ mở ra thanh niên tu sĩ nói điều kiện của ngươi nói xong rồi ta cũng có hai cái điều kiện vệ uyên trong lòng giun lên nói tiền bối mời nói thứ nhất triệu quốc lần này tự thương cái gì chúng thần cơ cũng không tốt giao phó người cái kia thanh minh không thiếu tiền lương liền lấy chút lương thị thanh nguyên đi ra bồi cho thần cơ làm trợ cấp vệ uyên trong lòng sáng như tuyết đây là triệu vương muốn mặt mũi không có cái này triệu vương nói không chừng liền muốn dưới tội kỳ chiếu rồi chút mặt mũi này đối vệ uyên tới nói tất nhiên là không quan trọng chỉ cần bảo đảm môn hộ mở ra triệu vương muốn tuyên bố là chính mình đại thắng đều có thể vệ uyên hiện tại tinh thông tháng học rất nguyện ý giúp các quốc gia quân vương bảo toàn mặt mũi thứ hai song vương thông hôn người coi trọng vị công chúa kia nói với ta một tiếng là đủ vệ uyên lần này lại là chân chính ngoài ý muốn khi thật triệu quốc vương thất luận tướng mạo luận khí chất đều là nghiền ép cái khác chư quốc hoàn toàn là độc nhất hồ sơ tồn tại hôm nay gặp được triệu quốc tiên nhân vệ uyên mới hiểu được nguyên vì thuần nhất cùng lục công chúa bực này trời sinh biêu vật là từ đâu mà tới nhưng trước mắt chính trao đổi hai nước đại sự đâu thông thương nhìn xem việc nhỏ trên thực tế là thanh minh sau này phát triển mấu chốt. lúc này đống nhiên cầm cái thông ngôn thật sự được không vệ uyên một bên cảm thấy hoang đường một bên vô ý thức đem linh quốc công chúa cùng lục công chúa so sánh một chút lập tức cảm thấy khó mà lựa chọn thanh niên tu sĩ thấy thế bỉu cười ý vị thâm trầm nói không đội mà làm quyết định, ngươi xem trước một chút cái này. nhìn cái gì? Vệ Uyên đang có chút không hiểu thấu, đung nhiên trong phòng tối sầm lại, một đạo uyển chuyển thân ảnh đánh tới, xen lẫn một luồng bí khí điểm vương, một kiếm đâm về Vệ Uyên, tiêu lên, a cặc, để mạng lại. Thích khách này mặc dù hôn mê rồi mặt, nhưng Vệ Uyên nhãn lực cỡ nào lợi hại, vừa nhìn tư thái, nghe chút thanh âm, liền biết là Lục Công chúa. Lục Công chúa bản thân tu vi không yếu, đạo pháp kiếm pháp càng là tinh diệu, này thế còn mặc lấy tu thân giả hành phục, tóc dài kéo cao, eo nhỏ thu được chỉ có Vệ Uyên bàn tay phẩm chất. Dẫn theo bảo kiếm đuổi theo vệ uy đen cuồng chật giết lung tung, bên cạnh chặt bên cạnh mắng, khí thế có phần đủ. Chặt liên tiếp mấy cái không thành công, ánh mắt như nước long lanh bên trong lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi, giống như một con vô năng cuồng nộ cao còn nhỏ mèo. Thế nhưng là tiên nhân ngay tại ngồi bên cạnh, vệ uy cũng không dễ làm lấy tiên nhân đối mặt người ta hậu bối hạ nặng tay. Vệ uy hiện hữu thủ đoạn hoặc là chính là tâm tương thế giới chấn sát, hoặc là chính là dựa vào vô song pháp khu, dựa vào đại lực xuất kỳ tích cứng rắn nện, vô loại loại nào đều qua tầm bạo, không thích hợp dùng tại lục công chúa chiến hần. Vệ uy cũng không thể triệu hoán mấy trăm đạo binh cùng nhau tiến lên đem lục công chúa trốn a. Như thế vệ Uyên chói chân chói tay, bị lục công chúa cả phòng truy sát. Thanh niên tu sĩ ngay tại ngồi bên cạnh, bình tĩnh quan chiến, lục công chúa căn bản nhìn không thấy hắn. Lục công chúa nhìn không thấy, nhưng vệ Uyên thấy được. Bị tiên nhân nhìn như vậy lấy, vệ Uyên áp lực núi lớn. Chương 989, chủ đẩy đạo cơ chương 989, chủ đẩy đạo cơ gần 2000 vạn người rời vào thanh minh, đây là một kiện thiên đại sự tình. Chỉ là ven đường giữ gìn trật tự, thiết kế điểm tiếp tế, liên động viên gần 100 vạn người. Vệ Uyên trực tiếp đem 50 vạn hàng hai quân đoàn toàn bộ lôi ra đến cái này mới miễn cưỡng đem người toàn bộ đưa vào thanh minh. hiện tại thanh minh xử trí ngoại lai nhân khẩu đã có chọn vẹn thành thục quá trình, trước tập trung đi tên, kiểm tra thực hư thân thể, sau đó tại có thể tiện thể khư bệnh trong trận pháp nghỉ ngơi một canh giờ trừ độc, liền có thể từ khói lượng nhân dân ngẫu nhiên phân phối thành thị. vóc người xe hàng liền chờ ở bên cạnh lấy, mỗi cái thành thị đụng đủ số trăm người về sau, liền một xe chờ đi, mang đến địa điểm chỉ định. tiếp nhận thành thị thì là sớm đã nhận được tin tức, hoạch xuất ra khu cư trú vực cùng với phân phối đồng ruộng. đại bộ phận mới tới nhân khẩu đều sẽ rời đi diệt ngoài thành thị, tản vào từng cái mới xây thôn xóm khai hoang đơn hoang, có thể một hơi thở quét đến nhiều người như vậy, xa ra vệ liên dự kiến, cho nên đại bộ phận khu vực căn bản liền chỗ ở cũng không kịp chuẩn bị. Cũng may thanh minh kiến trúc nghiệp phát triển, đợi lại giản dị nhà lầu tốc độ cực nhanh. Ban đầu giai đoạn chỉ có thể tạm thời khiến cái này di chuyển qua đây người ở lều bại, nhưng là cách một ngày một bữa canh thịt, đủ để đè xuống hết thể bất mãn. Từ triệu quốc rời đi 2.000 vạn người vàng trao lẫn lộn, nhưng là chỉ cần qua nửa năm, ăn no ngủ đủ, đại gia thể chất liền sẽ rõ ràng cải thiện, rất nhiều người liền sẽ có thanh khí ấm hiến. Tiếp qua một năm, thân thể giữ tốt, vợ trẻ khỏe mạnh cường tráng. Không có ẩn tật liền có thể bắt đầu chú thể, lúc này hơn phân nửa người đều sẽ cống hiến thanh khí. 3 năm sau chú thể chi nhân căn cơ đánh tốt, liền có thể bắt đầu phục dụng năng dược, tiến độ tu luyện tăng lên trên diện rộng. Đến tận đây phần lớn người đều sẽ cống hiến thanh khí, một số nhỏ bước vào chú thể sẽ có đạo thứ hai thanh khí sinh ra. Nhưng là nhóm người này thành tựu cũng chính là như vậy, chân chính hy vọng là bọn hắn sinh ra đời sau. Bình thường năm thứ 2 liền sẽ lần lượt có hải tử xuất sinh, năm thứ 3 sẽ xuất hiện số lớn con mới sinh. Từ một năm này bắt đầu sinh ra hải tử tư chất liền sẽ có rõ ràng cải thiện, có thể chú thể tu sĩ cơ số gia tăng mấy lần, phân loạn bên trong lại có một kiện đại sự. Bởi vì xuất chinh kỷ quốc mà kéo dài thời hạn mấy lần đạo cơ đại điển lại đến tổ chức thời gian. Lúc này là hoàng cảnh 3 năm tháng riêng, thiên thời lạnh cực, địa khí thu chặt, nhưng ở trí âm bên trong đã có một điểm thiếu dương thanh nén, sinh cơ sắp bừng bừng phân chấn, thực là một cái đúc thành đạo cơ tốt thời gian. Mà lại hiện tại thanh minh lưu hành nhất đạo cơ bán khuôn chính là nguyễn hoa thi lam, vào lúc này tổ chức đại điển, cái này một đạo cơ thành công cơ hội sẽ có tăng lên mức nhỏ là cho nên hiểu ngư chỉ là thuốc dục vệ uyên khởi công tin liền biết mười mấy phong ngựa khí một phong so một phong ai hoán, khiến vệ uyên bây giờ thấy hiểu ngư tin liền đau đầu như thế nào tổ chức đạo cơ đại điện tất cả mọi người đã là quen thuộc chơi chạy, thanh minh nội bộ tu sĩ thậm chí còn chính mình phân chia kỳ số dựa theo đại điện tổ chức thời gian bất đồng, chia làm thanh minh đồng thời hai kỳ các loại mỗi một kỳ giữa các tu sĩ lẫn nhau xưng đồng niên đều cắt cùng cái khác mấy kỳ tương đối chi tâm phía trước mấy kỳ trung bình tố chất tương đối cao nhưng bằng sau mấy kỳ số lượng rất nhiều mấy phương không ai nhường ai ngược lại là bên ngoài con em thế gia có không ít lấy chính mình là thanh minh đồng thời hai ký đắc trí không có việc gì liền muốn nói khoát một trận đạo cơ đại điện cần vệ yên tự mình chủ trì chỉ, chỉ có hắn mới có thể mở ra sát na chúng sinh đây là để cao đạo cơ tu thành tỷ lệ mấu chốt cái này ngẹo đi chiến cuộc lấy yếu thắng mạnh thật kỹ hiện tại đã hoàn toàn trở thành tân tấn đạo cơ đã đặt chân vì tổ chức đại điện vệ bên sớm bán nguyệt liền trở về thanh minh một bên xử lý 2.000 vạn người mang tới thiên đầu vạn tự việc bật bánh một bên chủ bị đại điện cần thiết tương quan công việc đại điện bên trên muốn chủ đẩy cái gì đạo cơ cái này đại sự hàng đầu. Hiện tại một lần đại điển đều sẽ xuất hiện ngàn vạn ván khuôn tu sĩ, việc quan hệ thanh minh sau này phát triển, cho nên vệ uyên cũng không dám thất lễ, mỗi một cái mới ra ván khuôn đạo cơ hắn đều muốn tinh tế nhìn qua, bảo đảm đầy đủ ưu tú, mới có thể để vào đại điển đạo cơ bảng đề cử bên trong, sớm cơ bố, cung cấp các tu sĩ lựa chọn. Lần này đại điển bởi vì có từ Triệu Quốc tới tu sĩ gia nhập, Triệu Quốc lại thượng võ thành gió, bởi vậy nhiều tăng lên hơn vạn chú thể, chủ tính có hơn 6 vạn chú thể đại thành tu sĩ thăng ra, lập nên kỳ trước đại điển số 1. Ngoại trừ 4 có ván khuôn bên ngoài, lại mới đưa ra đi lên mấy chục loại mới ván khuôn cơ bản đều là cổ vai kỳ lạ, gia lệch lạ thường đạo cơ. chỉ là vốn có ván khuôn đã hết sức ưu tú, muốn so với chúng nó hạn cuối thấp hơn, khá khó khăn. nhưng vẫn có một loại đạo cơ, nhường vệ bên bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. đạo cơ này tên là nguyệt vũ đạo thai, kéo dài thanh minh danh tự càng liệt, hạn cuối càng thấp truyền thống. đạo cơ này đi là thái âm nhất mạch con đường, chính thích hợp giờ phút này để cử. mệt mệt lấy đạo cơ mà nói, nó tạm thời có thể leo tới nhân giai đạo cơ một bên, kỳ thật cánh cửa vẫn phải có, chỉ một điểm này tôi nói, căn bản so ra kém nguyệt hoa thi lam, người sau hạn cuối trên cơ bản chôn dưới đất nhưng mà có thể làm cho vệ bên hai mắt tỏa sáng, la nguyệt vũ đạo thai còn tự mang một loại tên là vạn hoa kim đan phát tướng, tu tập nguyệt vũ đạo thai tu sĩ, nếu như căn cốt còn có thể, nội tính vô cùng cao minh, tu thành đạo cơ liền có khả năng là địa giai thậm chí là thiên giai, cho nên đây là một loại có thể theo tu sĩ căn cốt mà biến hóa thượng phẩm đạo cơ, tu thành nguyệt vũ đạo thai về sau, lại hướng lấy vạn hoa kim đan tu luyện chính là làm ít công to, chỉ cần đạo cơ có thể tới địa giai, tu thành vạn hoa trăng tròn tỷ lệ liền cao tới năm thành, vừa xa bình thường tiêu chuẩn, chỉ là vạn hoa trăng tròn kim đan tiên nghe tới ba khí về bên tôi diễn hạ xuống, phát hiện cái này cái gọi là pháp tướng kỳ thật chính là một hoàn kim đan, phóng đại lại treo ở trên trời có thể giảm bạo dưới trăn tròn. Kim đan bên trong chứa thuần chính lực lượng thái âm, sau đó liền không có rồi. Đan này linh tính thấp, cũng không có tự mang thần thông, pháp tướng chỉ có thể tu đến dưỡng thần cảnh hoàn thành, hoàn toàn không có tự thành tâm tương thế giới khả năng, con đường đến tận đây mà tuyệt. Nhưng cái này kim đan pháp tướng kém thế nào đi nữa cũng là pháp tướng, không phải là phổ thông đạo cơ có thể so sánh. Đồng thời chỉ cần tu tập trước đương nguyệt vũ lại, lại tu kim đan pháp tướng độ khó liền sẽ diện rộng hạ thấp cái này không chỉ có riêng là kéo thấp pháp tướng cửa, đơn giản chính là trực tiếp phá hủy pháp tướng cánh cửa. con đường này đồ thiết kế tinh hoa diệu, lối suy nghĩ chi đúng nhịp, lệnh vệ bên cũng vô an tán dương. thiết kế chi nhân đối thái âm chi đạo có cực kỳ xâm nhập hiểu rõ, vệ bên thậm chí hoài nghi hắn đã đụng chạm đến thái âm đại đạo. lại nhìn bán khuôn nhà cung cấp ký tên ký tên là thiên địa nhất kiếm tiên, còn có loại này không muốn để lại tên, vệ bên cũng là kinh ngạc. nếu là chính mình nghiên cứu ra bậc này lão cơ, cái kia không được vào chỗ chết phát học báo, tổ chức nghiên thảo hội, khắp nơi thu học sinh, học cho khắp thiên hạ sau đó lại dựa vào cái này lộng cái viện sĩ đương đương, không riêng muốn ăn cả một đời, còn có thể tạo phúc đằng sau mấy đời tử tôn. cụ thể bao nhiêu đời, liền nhìn chính mình có thể sống bao lâu. bất quá người này cũng có thể là muốn khai hỏa chính mình tên hiệu, có cái này dở hơi tu sĩ cũng không ít. thế là vệ viên một bên phân phó tùy tùng đi điều tra thiên điệu nhất kiếm tiên lai lịch, sau đó tự mình đem con đường này đổ để vào đại điện ván khuôn trong kho, đồng thời đặt lần này đại điện bắt mắt nhất vị trí, cũng là ván khuôn bảng đề cử vị thứ nhất. không riêng như vậy, vệ viên còn tự tay viết viết để cử tử, dạng này chọn môn học nhiều người cũng có thể cho vệ bên điểm cống hiến khí vận rất nhanh đạo cơ đại điển đúng hạn cử hành rầm rộ chưa bao giờ có tổng cộng có bảo từ thôi lý hiểu năm cái thế gia trình diện sáu bạn chú thể bên trong cuối cùng tu thành một bạn đạo cơ giờ phút này thanh minh đạo cơ như biển mặc dù phần lớn là ván khuôn đạo cơ phát tướng một trưởng có thể trục chết một mảnh loại kia nhưng tập hợp đến cùng một chỗ thanh minh chi khí đã là hùng hồn cực điểm có tiên nhân vào khí đã từ thanh minh khí vận chỗ sâu thấy được một điểm mông mông tam sắc mơ mang đạo cơ trong đại điển tăng thêm được nhiều loại thông báo tuyển dụng nghề nghiệp mỗi loại nghề nghiệp đều chỉ định mấy loại đặc biệt ván khuôn đạo cơ tuân vũ y quán cùng từ hận thủy đan quan vẫn là khó khăn nhất bảo y quán bên trong có số lớn tuấn nam mỹ nữ bởi vậy các tu sĩ chạy theo như vịt. đan quan bên trong thì là có từ hận thủy cho nên trở thành nữ tu chọn lựa đầu tiên càng là tướng mạo thanh kỳ nữ tu càng là ưa thích đuổi theo từ hận thủy thế lên Sư hòa lao đạo mới sắp đặt khai thiên tu sĩ chức vị hắn đã sơ bộ thăm dò sơn dân tiên địa tính chất cái này chức vị chính là đi sơn dân lãnh địa khai mang theo sát phía sau nghề nghiệp tên là trời cao quát tháo khách kỳ thật chính là phu tây cân nhắc đến vận chuyển thuyền đội tương lai kinh khủng nhu cầu cái này chức vị một chiêu chính là hai người Cùng đạo cơ tên một dạng thanh minh bên trong các vị đại lao vì hấp dẫn nhân tài vắt hết óc cho nhà mình nghề nghiệp lên cái trước cường hành bá liệt có huyễn tạc thiên danh sương tên lên không gia trò mới rồi liền có đại lao suy nghĩ có phải hay không để cao đái ngộ vệ uyên cho rằng đây là tà đạo chính đạo là hướng dẫn từng bước nhường các tu sĩ minh bạch củng cố đạo cơ tầm quan trọng mặc dù tuyệt đại đa số ván khuôn tu sĩ trung thân chỉ có thể dừng lại tại cố cơ giai đoạn nhưng không trở ngại bọn hắn cũng có ngập tượng lúc này một câu chỉ cần cố gắng liền sẽ có kỳ tích liền có thể để bọn hắn vân chấn thật nhiều ngày Hoàn cảnh ba năm tháng riêng, thanh minh đạo cơ đại điện rầm rộ chưa bao giờ có. Toàn bộ thanh minh thực lực lại đến tầng lầu, đã từ từ đi đến cùng cựu quốc hoàn toàn khác biệt một con đường. Cùng tháng, đại bảo hoa tịnh thổ một bộ vô chủ phật đà pháp tướng đột nhiên biến mất, hạp tự chấn động, mấy vị la hán lọt thổ đi ra, tiến về thiên hạ các nơi tìm kiếm máy quẹt. Chương 990, ta tiếp thân công chúa bên trên chương 990, ta tiếp thân công chúa bên trên không ngoài sở liệu. Lần này đạo cơ trong đại điện chọn môn học nguyệt vũ đạo thài tu sĩ vậy mà vượt qua bảy thành, vô số tu sĩ đều hướng về phía cái kia một mai kim đan mà đến, muốn truy tìm một tia xa vời hy vọng. Đông đảo đạo sư bất kể thế nào khổ quên, đại bộ phận tu sĩ đều là không chịu quay đầu, chấp nhất tại cùng Nguyệt Vũ đạo thai cùng chết. Nhưng Nguyệt Vũ đạo thai chỉ so với người bình thường giai đạo cơ hơi kém nửa phần, cùng cái khát ván khuôn so sánh cánh cửa tương đương độ cao, chỉ là đầu này liền ngăn cản tuyệt đại đa số tu sĩ. Dĩ vãng đại gia thử qua cao vị ván khuôn cũng được, liền sẽ lựa chọn lại càng dễ ván khuôn, nhưng lần này không giống nhau, một khi bỏ qua Nguyệt Vũ đạo thai thì tương đương với bỏ qua pháp tướng. Vệ bên cũng không biết loại này lý giải là từ đâu xuất hiện, nửa thành tỉ lệ cũng gọi một kia hy vọng. 0.01 cũng có thể gọi một tia hy vọng, hai loại một tia hy vọng ở giữa chênh lệch lớn đi rồi. Cuối cùng tại một đám đạo sư tận tình khuyên bảo khuyên bảo phía dưới, cũng chỉ có một số nhỏ người lựa chọn cái khác và buồn, đại bộ phận kẻ thất bại đều lựa chọn lại cố gắng một năm, sang năm lại đến cũng chết. Là lấy giới này đạo cơ đại hội sát xuất thành công so với lần trước rõ ràng hạ xuống, nhưng là cơ số lớn chắc chắn sẽ có kỳ tích, lại có hơn 40 người tu thành địa giai trở lên mạt vũ đạo thai. Dựa theo dự đoán xác suất thành công, nhiều năm về sau, thanh minh bên trong sẽ thêm ra hơn 20 cái thủy pháp cùng. Giới này đại hội sau đó thiên điệu nhất kiếm tiên danh tiếng vang xa, danh tiếng đã vượt trên bệ bên. Có người vui vẻ, liền sẽ có người thất lạc. Đại điển kết thúc, nhìn xem dần dần tán đi đám người, Hiểu Ngư đứng tại phía trước cửa sổ, thật lâu bất động. Trời chiều sắc màu ấm cho hắn bôi lên bên trên một tầng nu nhu màu hổ phách, chiếu vào hắn cái kia thanh tịnh như hồ đáy mắt chỗ sâu. Ở bác, cô đơn, ảm đạm. Giờ khắc này, Hiểu Ngư rốt cuộc biết cái gì gọi là quá khí. Thiếu Dương Tinh Quân xuất hiện tại Hiểu Ngư bên người, đồng dạng nhìn xem tán đi tu sĩ, nói, thế nào, vậy thì tiêu trầm. Hiểu Ngư than nhẹ một tiếng, nói, nguyên bản liền hổ thẹn trong lòng đánh lại đánh không lại. những này khí vận bốn là không đáp thuộc về ta, là ta lòng tham. thiếu dương tinh quân nói, nếu biết khí vận chỗ tốt, há có chấp tay tương nhượng đạo lý. tiểu ngư hơi kinh ngạc, không cho chẳng lẽ còn lại muốn tranh? lấy cái gì tranh, ngươi lại đánh không lại nàng? thiếu dương tinh quân thanh âm lập tức tăng lên không ít, đó là bởi vì nàng tại bản giới có thực thể, mà ta chỉ là cái pháp tướng, mà lại vì cái gì pháp tướng sẽ như vậy yếu? bản tinh quân đạo lực phong phú, vì sao chỉ hạ xuống gần đấy? tiểu ngư không nghĩ tới sẽ dẫn lửa tiêu thần, mà lại bị thiếu dương tinh quân cự trách, cũng là không phản bắt được. Thiếu Dương Tinh Quân sắc mặt chuyển thành kiên nghị, nói: Tuy là quá âm thư thư, muốn áp bạn quân một đầu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiếu Dương Tinh Quân vươn tay, trên lòng bàn tay Phương hiện hiện một viên vàng sáng thấu đỏ bảo châu, chầm chậm xoay tròn, có sinh sôi không ngừng chi y viên này bảo châu. Xem ra cùng bạn hoa kim đan giống nhau đến bảy phần, chỉ bất quá một là thái âm, một là Thiếu Dương. Đây là cái gì? Hiểu Ngư hỏi. Đây là bản tinh quân thôi diễn ra phát tướng, lấy Thiếu Dương chi Dương ban đầu động, sinh sôi không ngừng đại đạo chân lý, có thể tên là Vạn vật sinh. Hiểu Ngư lấy làm kinh hãi xem ra thiếu dương tinh quân đã quyết định quyết tâm muốn xuất ra bản lĩnh thật sự chính diện cùng thái âm tranh đoạt khí vật rồi chỉ là đánh thắng được sao không đợi hiểu ngư đặt câu hỏi thiếu dương tinh quân nói ngay viên này pháp tướng dương đang khẳng định so vạn hoa kim đan cánh cửa thấp hơn nhưng là bản quân liên quan tới đạo cơ bộ phận còn chưa hoàn thiện trong khoảng thời gian này ngươi đã vào ở khói lửa nhân gian bên trong đi chúng ta cùng một chỗ độc thủ nghĩ cách hoàn thiện trước đưa đạo cơ chúng ta thời gian không nhiều lắm 3 tháng bên trong đến đầu tháng tư chính là đẩy ra vạn vật sinh thời cơ tốt nhất tiểu nói này Hiểu Ngư lập tức cảm giác thời gian cấp bách, lại cũng không lo được Xuân Đao thu buồn, một đầu đâm vào khói lửa nhân gian bên trong. Hoàng cảnh 3 năm 2 tháng, Thanh Minh cùng Triệu quốc ngắn ngủi chiến tranh kết thúc. Triệu vương Lý Thần Cơ chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố chiến tranh toàn thắng, Thanh Minh rời khỏi Triệu cảnh, bồi thường tổn thất, cắt nhường 3 huyện chi địa làm mỏng trừng phạt. Đồng thời, xét thấy Thanh Minh chống cự dị tộc có công, tổn thương rất nặng, Triệu vương niệm công pháp này tích, đặc chuẩn Thanh Minh thương đội thông hành Triệu cảnh, lấy bù đắp nhau, đồng thời thiết kế hô thị bến cảng bảy chỗ, hứa hẹn binh nguyên không phong tỏa, lấy an đuổi chống cự dị tộc chi công. Đến mức ba huyện ở nơi nào? chiếu thư bên trong đồng thời không có nói rõ nhưng xác thực có vệ uyên giao nhận ba huyện chi địa cái này mi thức. nếu là có tâm người dùng cái này xem bói liền sẽ đạt được trên chiếu thư kết quả có kỳ lưu ly bực này tiên cơ thuật đại gia tại, lừa gạt xem bói bất quá là làm việc nhỏ vệ uyên trước tiên ở dư dương quận chiếm ba huyện hoàn thành nguyên bộ chiếm lĩnh quá trình sau đó lại cắt nhường cho triệu quốc tiên cơ xem bói chiếm đi ra chính là thanh minh cắt nhường ba huyện nếu như lúc này còn không hết hy vọng lại hướng phía trước xem bói liền dễ dàng chiếm được vệ uyên trên đầu khi đó liền xem như ngựa cảnh cũng rất dễ dàng vô tận mà chấm dứt đối vệ viên tới nói có 7 chỗ thông thương bến cảng trải rộng toàn bộ triệu quốc biên giới tây bắc tương đương với môn hộ mở rộng triệu vương lại tại dư dương quận bên ngoài ngoài định mức tăng thêm 2 quận trồng trọt đỏ thân đấu bài tính đối nghịch vệ viên bồi thường ứng triệu vương yêu cầu vệ viên xuất đại quân quét sạch ba quận bắt được ba quận tất cả phú hộ địa chủ toàn bộ áp giải thanh minh bí mật giam giữ đồng thời cho ba quận thổ địa bên trên đều vung đặc chế đất các. hoàn thành đây hết thể về sau triệu vương liền phái quân thu phục ba quận lúc này ba quận địa chủ phú hộ không biết tung tích quan phủ huyện nha bị vệ viên một mũi lửa cho hết đất đi tất cả khế đất văn thư cho một mũi lửa Thế là ba quận chi địa đều biến thành nơi vô chủ, bị Triệu Vương vui vẻ nhận, lúc này mới tính tạm thời bổ khuyết lên điên cuồng ấn tệ Lỗ Hồng. Triệu cung, Ngự thư phòng. Triệu Vương ngồi ngay ngắn ở sau án thư, mặt trầm như nước, không nói một lời, hoàn toàn nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Thái tử quỳ trên mặt đất, quỳ xuống đất bất động, nói: "Xin mời phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Triệu Vương thật lâu không nói, thái tử cũng không ngẩng đầu lên. Ràng qua hồi lâu, Triệu Vương mới nói: "Cô không đáp ứng, ngươi liền không nổi phải không?" Thái tử vẫn như cũ nói: "Xin mời phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Triệu Vương cầm lấy đơn độc đặt ở bên cạnh một chồng chiến báo, trong tay đắc lượng, đống nhiên hung hăng nện ở thái tử trên đầu, trên thân. Lập tức hắn nắm lên trên bản sách bút mực nghiên mực, bắt được một dạng liền hướng thái tử đập lên người một dạng. Thái tử trầm mặc không nói, cao ngất bất động, hiển nhiên là muốn muốn đối với kháng đến cùng. Triệu Vương gặp, tức giận càng hơn, nói: "Ngươi cái này thái tử làm, đầu óc đều nước vào sao? Nhưng cô thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Cô có tư cách gì thu hồi mệnh lệnh đã ban ra? Bình thường các ngươi hồ nháo thì cũng thôi đi, lần này là năm bạn tinh kỳ a, năm bạn. Năm bạn. Cứ như vậy cho lừa." Ta Đại Triệu có mấy cái năm bạn tinh khiết, ngươi còn có mặt mũi đến nhường ta thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thái tử thân thể run nhẹ nhẹ, rốt cục nói, nhưng Ta Đại Triệu vương thất tôn nghiêm, cũng không thể dạng này mặc người trà đạo à? Như mỗi mỗi đi làm loại sự tình này, một khi truyền đi, hậu nhân sẽ làm như thế nào đánh giá chúng ta? Triệu vương ngồi trở lại trong ghế, hai mắt nhắm lại, cười một cái tự dễ, ớ, nói, tôn nghiêm. Cô hiện tại cũng cần nhờ cái kia vệ viên phối hợp đến thành toàn Ta Đại Triệu mặt mũi, còn có gì tôn nghiêm có thể nói? Triệu vương hít sâu một hơi, khôi phục nghiêm, nói, ngươi đi xuống đi. Hôm nay ngươi nếu dám bức đua thoái vị, nên nghĩ đến hậu quả. Ngày mai liền chuyển ra đâu cùng, ở đến Lan Thanh Cung đi thôi. Thái tử thân thể rung động run một cái, nhưng là không nói gì, chỉ là dập đầu cái đầu, liền đứng lên, đi ra ngoài. Đến cửa thư phòng, hắn bỗng nhiên quay đầu, nói, Hải nhi cùng lục mội là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, bởi vậy cũng không hối hận. Triệu vương thở dài, chậm nói, cô nếu không phải ngồi cái này vương vị, ngươi cái kia chỗ rửa cậu tại cô thủ hạ đi không được ba Triệu. Cho nên, những năm gần đây, câu ngược lại là một mực đang hối hận như triệu vương không phải triệu vương tự nhiên thái tử cũng liền không phải thái tử rồi thái tử sắc mặt sáng ngét yên lặng lui đi ra ngoài thanh minh vệ viên ngay tại thư phòng xử lý cùng triệu quốc hòa ước đến tiếp sau công việc đống nhiên ngẩng đầu liền gặp thanh niên tu sĩ lại xuất hiện tại trước mặt mình vệ viên cười khổ vị này tiên nhân thủ đoạn thực là cao thâm mặt chắc thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều là như vào chỗ không người chính mình trốn ở thanh minh cũng khó khăn trốn một kiếp. vệ viên lên dây có tinh thần đi ra án sau thi lễ nói tiền bối từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ không biết lần này có gì phân phó Thanh niên tu sĩ liền từ phía sau lôi ra một thiếu nữ, nói: "Lần trước đội bảng thấy một lần, lo lắng ngươi không thấy rõ ràng, cho nên lần này để cho ngươi nhìn nhiều một hồi." Thiếu nữ lần này không còn là trang phục che mặt, mà là làm trang áo trắng. Mà nàng người lại so ý phục càng thêm trắng muốt. Mặc dù cuốn tại tố y bên trong, trong sáng màu da lại nổi bật lên áo trắng ảm đạm, cánh đỏ bừng môi dưới, thiếu nữ một đôi nhỏ nhục quyền đầu bóp thật chặt. Dương Chi Ngọc đồng dạng cái cổ vai rõ ràng buông xuống thành dịu dàng ngoan ngoãn độ cong, cái kia trong con ngươi lại tựa như đốt đầy trời ráng hỏa, giống như một đầu trong tuyết lóe lên răng nanh nhỏ rừng nhỏ nhìn chằm chằm vệ uyên, cái kia mềm non nớt tức giận gương mặt lại không hiểu ửng đỏ, chỉ là vệ uyên vừa nhìn nàng, ánh mắt kia liền cấp tốc chạy trốn đến địa phương khác, thật giống liếc nhau chính là mình ăn phải cái lô bốn. cái này cái này 3 phần tiêu căng 7 phần không phục thiếu nữ chính là đại triệu lục công chúa thái tử ruột thịt muội muội lý ninh nhất thanh niên tu sĩ nói chỗ tốt đều đã cho ngươi, hiện tại là ngươi lúc làm việc rồi. từ hôm nay trở đi nàng liền đi theo bên cạnh ngươi, ngươi phụ trách dạy nàng thống ngự chi thuật binh pháp quân lược, trải qua thế trị quốc tu hành cũng muốn chỉ điểm tất cả ngươi biết mặc kệ là cái gì đều muốn dạy nàng lại muốn dạy sẽ bị dừng. Phía sau ta cho ngươi ba cái lựa chọn, ngươi có thể tùy tiện thứ nhất, một là cưới nàng, sau đó sinh mấy cái, hai là trợ nàng tu thành nữ cảnh, ba là bồi dưỡng thành đại triệu nữ đế. Vệ Uyên suy tư, sau đó đối với thiếu nữ nói, ngươi muốn trở thành nữ đế sao? Thiếu nữ giận dữ, một móng vuốt cào đi lên. Chương 991, ta tiếp thân công chúa dưới chương 991, ta tiếp thân công chúa dưới Vệ Uyên hiểm lại càng hiểm né qua một trào, đối thanh niên tu sĩ nói, tiền bối, vạn bối tạp vụ quân thân, chỉ sợ phân không ra bao nhiêu tinh lực tại công chúa trên thân. Vạn nhất làm trễ nải công chúa tiền đồ, vậy cũng không tốt. Vậy liền đem ngươi những chuyện khác thả một chút. Vệ bên lui lại một bước, lại tránh đi cả mặt một chảo. thẹn cần nói, văn bối trên tay sự tình cũng còn rất trọng yếu, việc quan hệ mấy chục triệu phạm nhân phúc lợi. Thanh niên tu sĩ vẫn như cũ không hề bị lay động, nhặt nói, phạm nhân không tới 100 triệu mà nói, như vậy chuyện này đối với ngươi tới nói chính là càng quan trọng hơn. Cái này, không phải đại sự a. Đây là đại sự. Thật không phải đại sự, chính là đại sự. Vệ bên rất là bất đắc dĩ, vị này tiên nhân có chơi, lại đắc tội không được cũng không biết như thế nào mới có thể nói được thông. nhưng hắn trực giác thế nào đều là nói không thông. lúc này vệ uyên không khỏi rất là tưởng niệm diễn thời, không biết nhà mình sơn môn vị này tiên nhân chính đang làm gì. thanh niên tu sĩ lúc này dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, lê đường ngươi đoán vì sao diễn thời còn không nhận thân? nguyên bản vệ uyên không có biện pháp, nhưng đối phương nếu nói như vậy, vệ uyên đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ diễn thời tiên quân đánh thua. hắn ý nghĩ này cùng một chỗ thanh niên tu sĩ liền gật đầu nói diễn thời nếu là hoàn mỹ thanh tiên, ta từ muốn tránh lui một phần. nhưng bây giờ nha ngươi một hồi nếu có rảnh rỗi, có thể đi an ủi hắn một hai. đương nhiên, không đi cũng được, dù sao ngươi không chịu phối hợp, loại sự tình này về sau còn sẽ có rất nhiều. Vệ Uyên trong lòng hãi nhiên, triệu lý vị này tiễn tổ, đúng là lợi hại như thế. hiện tại Vệ Uyên xem như minh bạch tình cảnh của mình, cái này khoai lang bằng tay, là tiếp cũng phải tiếp, không tiếp cũng phải tiếp. mà lại tiên nhân ám chỉ được rất rõ ràng rồi, tiếp cái này dã tính nhỏ con, thái sơ cung liền có thể nhiều một vị minh hiếu. nếu là không tiếp, Vệ Uyên vàng phất nghe được thiên ngoại vô tận chỗ cao cười lạnh một tiếng, Vệ Uyên chỉ có thể vẫy chào đến đất, nói van bối chắc chắn hết sức xoan một tiếng vệ uyên né tránh không kịp, trên mông chịu một chảo bị tào ra mấy đạo vết máu vệ uyên giật nảy cả mình cái này tiểu công chúa hành động hoàn toàn không có dấu hiệu chính mình thế mà một điểm cảnh giác đều không có mà lại nàng rõ ràng tu vi thường thường sao có thể tào được phá ra của mình nên biết vệ uyên pháp khu cường đại liền xem như toàn thân cao thấp tối mỏng da mặt phổ thông pháp tướng dùng cái cưa cưa đều không mang theo lưu ấn khoan đã có chuyện hảo hảo nói vệ uyên không thể không nắm cổ tay của nàng không dám để cho nàng lại tào lục công chúa móng nuốt nhỏ có chút cổ quái, cao ra tổn thương thế mà rất khó khép lại. thanh niên tu sĩ gặp hai người cãi nhau ở mỹ, liền đầu, nói, đinh nhất liền giao cho ngươi. sau đó ngươi cùng thần cơ làm như thế nào ở trung liền làm sao ở trung, không vui đánh mấy trận chiến cũng không quan hệ, coi như ngươi không chiếm để ý đến ta cũng sẽ không đứng tay. bất quá ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, ta là cần người, là triệu cảnh bên trong người hay là triệu nhân. vệ uyên hỏi, hai cái này khác nhau tương đối lớn. triệu nhân. vệ uyên lại hỏi, tiền bối là muốn người hay là đòi người bận. đều muốn vậy ban bối biết nên làm như thế nào rồi? thanh niên tu sĩ hết sức hài lòng, liền hướng lục công chúa một chỉ, nói: ngươi đừng đem nàng hoàn toàn xem như vương liễu, thiện dung mà nói có chỗ tốt của ngươi, ta triệu lý huyết mạch, tự mang tiên phú thần thông. Năm đó ở các ngươi thái sơ cung lập nên minh vương điện con đường lao gia hỏa kia, tiên phú thần thông là chính hại, mà ta tiên phú thần thông là su lợi. hai chúng ta chia hết tiên vận một đạo quyển hành. lao gia hỏa kia là bắt không được đánh không chết, mà ta thì là chỉ cần bất tử, liền sẽ càng ngày càng mạnh. linh nhất thiên phú không tuổi, huyết mạch thần thông vừa mới bắt đầu hiển hóa, ngươi là người thông minh hắn phải biết làm sao lợi dụng. Vệ Uyên nghiêm túc lên, đem việc này đi lại, xem như ưu tiên nhiệm vụ đặt vào khói lửa nhân gian, đồng thời gửi bản sao chương trình, bảo vân, kỳ lưu ly, nhưng không cho Phong Tính Vũ. Phong Tính Vũ nếu là biết rồi, hơn phân nửa muốn tới tìm mèo con luận bàn một chút, đến lúc đó phát tướng bao một cái xuống dưới, ai biết bên trong sẽ phát sinh chút gì. Bất luận ai an thua thiệt, đều không phải là Vệ Uyên muốn nhìn đến. Hắn muốn nhìn chính là quá trình. Giao Phó Song Tất, thanh niên tu sĩ cuối cùng dặn dò một câu, nhớ kỹ đi xem diễn thời, đã chậm liền không thấy được. Sau đó hư không tiêu thất, Vệ Buyên đối lục công chủ nói, ngươi trước tiên ở cái này hảo hảo ngồi một hồi, ta muốn theo nhà ngươi tiên tổ ra phó, đi ra ngoài một chuyến, đi một lát sẽ trở lại. Sau đó vệ Buyên ở trong lòng kêu gọi diễn thời, trước mắt đống nhiên một hoa, liền xuất hiện trong hư không trong tiểu viện. Diễn thời tiên quân như thường ngày ngồi lấy, trước mặt tay nhỏ trong lọ tiên tuyển vừa mới đun sôi. Diễn thời tiên quân nhấc lên ấm nước, chậm chậm đổ vào trong chén trà, liền gặp miệng chén bay ra hai con hồ điệp, cuốn ly mà múa, tiên trà hỏa hầu bừa vạn. Vệ Buyên trước mặt một chén này đặc biệt mùi thơm ngát, người một chút chính là thần thức thông minh, lại có thể đa phần mấy đạo thần thức như vậy chân phẩm, vệ viên tất nhiên là muốn một hơi cạn sạch. sau đó đôi diện thời bầm đen mắt trái làm như không thấy. diễn thời thái độ kiên định, nói, nhất định là tên kia gọi ngươi tới cười nhạo ta. vệ viên tranh thủ thời gian giải thích, đệ tử chỉ là lo lắng ngại, cho nên mới gấp gáp nghĩ đến nhìn xem. diễn thời gừ một tiếng, ra hiệu không tin, sau đó mới nói, lần này ngươi xử lý được không sai, ta thái sơ cũng lại nhiều một cửa viện, bằng không mà nói tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta sợ là thật muốn bỏ qua tấm mặt bao này, đi cầu mấy cái ngày xưa đối đầu hỗ trợ. vệ viên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra xem ra chính mình một bước này là đi đúng vẫn là cho Thái sơ cung kéo tới một vị cường viện. chính là không biết diễn thời trong miệng đại địch là ai liền hắn đều là lo lắng nhưng diễn thời nếu là không chủ động nói vệ uyên biết hỏi cũng là vô dụng diễn thời hướng vệ uyên trên thân nhìn nhìn một cái liền gật đầu nói không sai khí vận tạm đủ hộ thân nhưng địch nhân nếu là ôm định cá chết lưới rách đồng uy vu tận chi tâm điểm ấy còn chưa đủ từ triệu cư dân rời vào mấy trận canh tỉ xuống dưới vệ uyên liền thu hoạch hơn năm vạn thanh khí hiện tại người mang người vẫn tiếp cận hai vạn bình thường tiên nhân đối đầu vệ uyên chặt một kiếm lùi lại trăm năm chém đầu chó rơi xuống cảnh giới diễn thời tiên quân từ trước tới giờ không nói vô dụng lời nói hắn nếu nói như vậy vệ uyên liền biết hơn phân nửa đã có người trong bóng tối mưu đồ nói không chừng chuẩn bị cầm cái thọ nguyên sắp hết lao tiên đến cùng mình một đội một mặc dù thọ nguyên sắp hết tiên nhân cũng tuyệt không chịu dễ dàng buông tha giống như hứa bạc ổ tại cuối cùng 10 năm còn có thể dây rũa ra một cái mới con đường nhưng việc này không thể không đề phòng diễn thời sẽ cùng vệ uyên nói chuyện phiếm bài câu chỉ điểm một cái trong tu hành nan đề liền phất tay đem vệ uyên đưa đi vệ uyên biến mất về sau diễn thời tiên quân ngồi ngay ngắn trầm tư tay không ngừng xoay tròn lấy chén trà trong tay, hồi lâu sau hắn mới vừa quyết định, trước mặt hư không bên trong xuất hiện huyền nguyệt thân ảnh, nói, tình thế kỳ dị, tên kia vô lợi không dậy sớm, lần này như vậy tích cực, sớm bỏ ra trọng chú, mười phần kháng y, việc này không thể không đề phòng, người buông tha tấm mặt mo này, đi cho trương sinh cầu cái rửa vào đi. huyền nguyệt trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên một mảnh đùng hồng, lại có chút nói không ra lời, thấy hắn phản ứng này, diễn thời nhân tiện nói, đúng rồi, chính là cái này ý tứ. huyền nguyện nhẫn nhịn được này, mới nói, vì đồ tôn, ra tấm mặt mo này không cần cũng được bất quá cung chủ mặt mũi lớn nhất hắn tại sao không đi tìm chút ngoại việc diễn thời thở dài nói hắn rõ ràng là tại trốn tránh chúng ta chỉ cần hắn không muốn lộ diện thiên hạ ai có thể tìm được hắn uyên nguyện tức giận đến dập chân nói lão nhân gia ông ta ngược lại là nhị được diễn thời cười lạnh yên tâm thiên hạ đã loạn chính là người trước hiện thánh thời cơ tốt hắn nhẫn nhịn mấy trăm năm ta lường trước lão nhân gia ông ta đã nhẫn không được bao lâu nói không chừng cũng chỉ các loại một thời cơ tốt rồi trở về thanh minh vệ uyên liền thấy lục công chúa đang ngồi ở bàn đọc sách sau chỗ ngồi của mình trong tay nâng quyển sách chính đọc được say sưa ngon lành Trên bản sách tấu công văn lật được loạn thất bát ao, hiển nhiên đều là bị nàng cho nhìn qua rồi. Nàng đọc sách nhìn nhợt thần, liền không có chú ý tới vệ uy tiến đến. Vệ uy cũng không làm kinh động nàng, mà là thừa dịp này thời cơ, hào hào đánh giá một phen. Lục công chúa xuất từ hoàng hậu nhất mệnh, cùng Man quốc, Linh quốc nhị công chúa cùng cha bất đồng mẹ, cho nên song phương có rất nhỏ khác biệt. So sánh nguyên phi tỷ muội đã yêu lại thuần, Lục công chúa thì là càng thêm trắng nõn. Tư thái nhìn xem yểu điệu tinh tế, toàn thân cao thấp lại là phình lên chỗ nào đều là thịt, nghĩ đến là khung xương đặc biệt tinh tế nguyên cớ. Nàng một đôi trảo nhỏ tu lệ tròn dài, chỉ nhìn hình dáng cùng đình quốc công chúa không khác, nhưng ngón tay trố nhưng lại có bốn cái nho nhỏ cơn xoáy hố. nhưng giờ phút này trên mông nóng bỏng cảm giác đang nhắc nhở vệ uyên, nha đầu này chỉ là nhìn qua người vật vô hại. hiện tại cái này mấy đạo vết chảo mảy may dấu hiệu chuyển biến tốt đều không có. cô may nha đầu này thích xem sách, vậy liền khá tốt dậy. vệ uyên cẩn thận kiểm kê chính mình trong lòng ngực sở học, phát hiện kỳ thật cũng không có hai mực nước, dễ bắt đầu liền càng thêm dễ dàng, hoàn thành tiên nhân nhờ và cũng không tính khó khăn. vệ uyên trong lòng nhất định liền muốn nhìn nàng một cái đang xem chính là sách gì, liền gặp phong bỉ bên trên biết bốn chữ lớn. Hoang giới sơ bộ, vệ uyên trong lòng bỗng nhiên phát lên nồng đậm cảm giác khuya ổn, phản phất nghe được trên trời rung long tại đối với mình cười lạnh. Chương 992, ta thiếp thân công chúa hạ hạ chương 992, ta thiếp thân công chúa hạ hạ trong thư phòng, vệ uyên cùng lục công chúa ngồi đối diện nhau. Vệ uyên thần sắc trang trọng, nói, xem như bắt đầu, hôm nay ta liền chuyển cho ngươi một môn độc bộ thiên hạ bí pháp, chính là một vị bất thế gia kỷ. Người, sáng tạo, bản này hoang giới sơ bộ tạm thời để ở một bên, chúng ta trước tu tập môn bí pháp này, pháp này tên là hoang giống ngưu âm sau đó vệ uyên liền tỉ mỉ truyền thụ hoang giống cơ bản nguyên lý thứ nhất âm trọng điểm cùng kỹ xảo phát lực các loại vệ uyên cảm thấy lục công chúa nhục thân xem ra vừa trắng vừa mềm cường độ không đủ thế là quyết định trước từ một điểm này ra tay tăng lên nhanh nhất cũng rõ ràng nhất hoang giống chính là cường hóa nhục thân thánh pháp phóng nhãn thiên hạ có thể so sánh cùng nhau con đường cũng không nhiều chỉ là hoang giống nhìn như đơn giản nhưng đối với thiên phú yêu cầu kỳ thật cực cao vệ uyên cảm thấy truyền thụ cái này cho lục công chúa có thể hữu hiệu kéo dài thời gian về sau nhường chính nàng luyện tập là được rồi truyền song cơ bản pháp môn vệ uyên liền làm làm mẫu trong tiếng hí thở. Ngao, lục công chúa học theo, meo meo. Vệ Uyên, không phải như thế. Muốn lấy âm vĩ trụ cột, số phận lực chấn động toàn thân, diệt sát yếu đối cơ thể, kích hoạt sinh cơ, lấy đạt tới rèn luyện thân thể, thoát thai hoàn cốt công hiệu. Ngươi lại cùng ta học, Ngao, lục công chúa, meo. Vệ Uyên hướng dẫn từng bước, muốn chấn động, đã. Tưởng tượng một chút sóng biển tuôn đi qua, đập vào trên người cảm giác. Tiểu công chúa thân thể chấn động, thế là liền kịch liệt đắng lên, đã được Vệ Uyên chấn động. Vệ Uyên thở dài một tiếng, nói, ngươi trước luyện, ta đi xử lý điểm cơ van. Tại không có luyện tốt thứ nhất âm trước đó, không nên nhìn hoàng giới sơ bộ để tránh phân tâm. Lục Công chúa nhẹ gật đầu, sau đó phối hợp tại thư phòng luyện tập, vệ biên thì là trở lại sau án thư phê duyệt xử lý công văn, thuận tay đem hoàng giới sơ bộ thu vào. Liền hắn đi gặp diễn thời như thế một chút thời gian, Tiểu Nha Đầu đã xem hết chương ba, rồi. Cái này nếu để cho nàng xem tiếp đi thì còn đến đâu? Ở trên người nàng, vệ biên ẩn ẩn thấy được lúc trước chính mình dạy dung long toán học tình cảnh. Bất quá vệ biên mới phê mấy phần công văn, liền bị Lục Công chúa meo meo meo làm trò tâm phiền ý loạn. Tiểu Nha Đầu này thanh âm cũng có loại năng lực kỳ lạ không nhìn đạo tâm phòng ngự, Vệ Viên dù là thần thức trốn đến khói lửa nhân gian bên trong đều vô dụng, vẫn là sẽ nghe được từng tiếng mèo con gọi. Rơi vào đường cùng, Vệ Viên đem đại bộ phận thông lệ công vụ giao cho khói lửa nhân gian, sau đó chính mình mở ra triệu quốc địa đồ, bắt đầu đối với phía trên lít nhã lít nhít đánh dấu suy tư. Lục công chúa ngừng mèo kêu, cũng bu lại, vừa nhìn triệu quốc địa đồ sát mặt liền thay đổi, nói: "Ngươi còn dự định chiếm chúng ta bao nhiêu? Chiếm diện tích? Ta chiếm diện tích làm cái gì? Mơ tưởng cả ta. Đánh trận không phải là vì chiếm diện tích sao?" Lục công chúa một mặt không tin. Vệ bên nghĩ đến quân quốc đại sự cũng là muốn dậy, suy tư một lát, lên đường, Triệu Quốc cứ như vậy nhiều, nhiều năm trong nước không có chiến loạn, cho nên người càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là tầng dưới chót dân đói, rất nhiều người căn bản không có chồng trộn. Ta một trận chiến này mang đi đại bộ phận đều là biên cương quận huyện dân nghèo. Người Lỗ Hồng, Triệu Quốc 10 năm liền có thể bù lại rồi, mà lại lần nữa chồng trộn, chỉ cần nửa năm. Thứ bên ngoài quận rời người, hoàn toàn đủ. Lục Công Chúa đối với quốc sự cũng có cơ bản khái niệm, thế là gật đầu. Bước này không dân nghèo Triệu quốc đều coi là vương liễu, mà Triệu quốc nhiều năm yên ổn, số lượng nhất là hơn nhiều. Vệ Uyên lại nói, hiện tại song phương thông thương, ta thương đội có thể tại toàn bộ Triệu cảnh thông hành, thứ mà ta cần đều có thể mua được, Triệu quốc cần ta chỗ này cũng đều có. Đây chính là hợp tác cùng có lợi, quy tắc hai hại, mà lại ta bên này còn có một số hàng, là địa phương khác không có, cho nên ta yếu địa làm cái gì? Lục công chúa nói, ta biết, là máy dệt, hỏa pháo, chiến xa, nhưng những này ngươi lại không bán. Vệ Uyên cười nói, bán a? Vì cái gì không bán? Trước tiên là sẽ không bán. Nhưng bây giờ ngươi ở chỗ này, tự nhiên cũng không có cái gì không thể bán. Ta lại hỏi ngươi, phụ thân ngươi muốn đối các quốc gia quân binh, ngươi cảm thấy cái gì trang bị trọng yếu nhất? Lục công chúa suy tư, chiến xa, vệ binh lớp đầu, hỏa tháo. Tháo cao tốc, khôi giáp. Lục công chúa liền đoán mấy thứ, đều là không đúng. Vệ uyên cũng không bán cái nút, mà chỉ nói, là phi chu cùng xe hàng, chủ yếu là xe hàng. Có đầy đủ xe hàng, vật tư cùng đại quân liền có thể tùy ý điều động, quân binh cũng thông dong được nhiều. Bộ đội có thể cơ động, liền không cần nuôi nhiều như vậy địa phương thủ vệ bộ đội chỉ cần phối trí tinh nhuệ là đủ. Lục công chúa cái hiểu cái không. Vệ uyên cụ hiện ra mấy chiếc xe hàng hình ảnh, giới thiệu sơ lược mấy chiếc xe đặc điểm. Những hàng này xe tính năng cứng hãn, đều là dùng nội bộ chống dông kết cấu vật liệu thép chế thành. Thanh minh giờ phút này nấu sắt luyện thép cực độ phát triển, bởi vậy vật liệu thép giá cả thấp đến không hợp thói thường. Những này dùng cao tính năng cường chế thành xe hàng tính năng so linh một xe tốt, giá cả ngược lại còn thấp hơn nửa trên. Nhưng giá cả lại thấp, loại này có thể trèo đèo lội suối, một lần có thể vận tải mấy chục vạn cân nặng truyền trợ xe làm sao cũng muốn hơn mười vạn tiên ngân một cố. Lục công chúa nghe xong tính năng, đố nhiên nói, lúc ấy chúng ta kỵ binh rút lui, ngươi nhưng thật ra là có thể đuổi kịp. Vệ uyên cười không nói. Triệu quốc thiết kỵ đều là khoát trọng giáp, bình thường chạy một hai trăm dặm liền không có khí lực. Vệ uyên nếu là xuất lĩnh chiến xa bộ đội theo đuổi không bỏ, trong năm trăm dặm liền có thể toàn diệt chi này kỵ quân. Lục công chúa nhìn trăm trăm xe hàng cùng chiến xa hình ảnh, đố nhiên cắn răng, nói, ta muốn học lấy tạo loại hàng này xe cùng chiến xa. Ngươi muốn điều kiện gì, mới có thể dạy ta. Vệ uyên khẽ giật mình, trân chờ nói, cái này sao? Gặp Vệ uyên trân chờ lục công chúa khẽ cắn môi dưới, nói, điều kiện tùy ngươi mở, thực sự không được, ta cho ngươi sinh mấy cái, phía trước ba cái cho ngươi. vệ uyên càng nghe càng không thích hợp, nói, cái gì gọi là phía trước ba cái? ta có tổ truyền bí thuật, bắt buộc, một thai có thể sinh bốn năm cái, đầu to cho ngươi, còn lại về ta. lấy vệ uyên ra mặt, nghe bực này hổ lan chi tử cũng là không chịu nổi. bực này đại sự, tiểu nha đầu này liền nói được cùng tiểu bằng lưu phân trái cây giống như, cái gì đầu to về vệ uyên, còn lại về chính mình. thật nếu như mà có, vệ uyên khẳng định toàn bộ. Đặc biệt là tiểu công chúa còn cần nàng tấm kia không thua tại Nguyên Vi, nhưng lại lộ ra không dành thế sự vô tội khuôn mặt nhỏ nói ra. Vô chi thiếu nữ nói hổ lang chi tử, lực sát thương đặc biệt to lớn. Vệ Viên phát hiện chính mình đạo tâm lại loạn rồi, xem ra gần nhất cùng Thiên Ma huyết chiến, tiêu hao có chút lớn. Bất quá lục công chúa mặc dù thiên phú kéo căng, nhưng đích thực kinh nghiệm sống chưa nhiều, vệ Viên vẫn là có cơ hội để lợi dụng được. Thế là vệ Viên nghiêm mặt nói, tạo xe chi pháp dạy ngươi không có vấn đề, không cần đại giới. Thế nhưng là thứ này học cũng không có tác dụng gì. Triệu Cốt trong nước huyết thiếu công thượng càng cũng không đủ bán khuôn đạo cơ, cho nên chỉ dựa vào chú thể thợ thủ công thủ công chế tạo, tạo được. Trần công nói, phẩm chất sẽ còn vàng thau lẫn lộn. Vệ Uyên buông tay lên, xe hàng hình ảnh liền tự động tách ra, biến thành từng cái đơn độc linh kiện. cả xe linh kiện lại có hơn 1.000 cái. Viễn siêu lục công chúa đón trước. Vệ Uyên chỉ chỉ buông xe để Trần nói, liền lấy khối này đơn giản nhất để Trần tới nói, cần gánh chịu giảm trọng phát trợ. Thanh Minh sản xuất một khối chỉ cần tiên ngân 500 lượng, nhưng là tại Triệu quốc, một khối tính năng còn không bằng nó ghép lại linh một tòa tấm, ít nhất cũng phải ba lượng tiên ngân. Đồng thời linh một liệu số lượng có hạn chưa chắc có thể có thích hợp, Triệu Quốc không có hợp cách công tượng, ngươi chính là học xong chế tạo phương pháp cũng chế. Nhưng ta nghĩ thử một chút. Vệ bên thở dài, ngươi đây chính là hao người tốn của rồi. Triệu Quốc hiện tại trong nước hỗn loạn, quốc khố trống rỗng, lúc nào cũng khắp nơi đều cần tiền, đâu còn có dư thừa tiền cho người thí nghiệm. Lục công chúa nghĩ cũng phải, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Vệ bên mỉm cười, nói, kỳ thật Triệu Quốc căn bản không cần chính mình tạo, bằng vào chúng ta bây giờ quan hệ, muốn xe hàng mà nói, ta tiện nghi chút bán cho phụ thân ngươi chính là. Lục công chúa hai mắt sáng lên, nói, thật sự Vệ Uyên nghiêm túc nói, tự nhiên là thật. Bất quá phụ thân ngươi chỉ sợ hiện tại cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu tiền, như vậy đi, ta chuẩn bị một nhóm xe hàng, cho hắn thuê tốt. Thuê. Đối lập công chúa tới nói, đó là cái tương đương xa lạ khái niệm. Vệ Uyên giải thích một phen, sau đó nói, cho nên tạo không bằng mua, mua không bằng thuê. Lục công chúa rất tán thành, chậm rãi gật đầu. Vệ Uyên nhân tiện nói, ngươi nếu là trong khoảng thời gian này có rảnh, liền trở về một chuyến triệu quốc, hỏi thăm phụ thân ngươi muốn bao nhiêu chiếc xe hàng, ta cũng tốt chuẩn bị một chút mới đến thanh minh ngày đầu tiên sẽ làm trở thành đại sự như thế, lục công chúa tinh thần đại chấn, trong lòng đối vệ uyên đoán hận cũng tiêu tán không ít. vệ uyên gặp lục công chúa thần sắc cũng không nói phá, sau đó tìm ra vài cuốn sách, lại trải rộng ra giấy mực, nói nhà ngươi tiên tổ muốn người vận, ta ngược lại thật ra có cái phương pháp, có thể tại trong ngắn hạn liền có hiệu quả rõ ràng, có thể thu lấy đại lượng người vận. lục công chúa nhãn tình sáng lên, nàng cũng biết vệ uyên tại khí vận một đạo bên trên có thể sương đại gia, nhà mình tiên tổ đều là khen không dứt miệng, thế là nghiêm túc lắng nghe. vệ uyên mỉm cười, nói không cần khẩn trương như vậy việc này thao tác hết sức phức tạp nhưng cơ bản nguyên lý kỳ thật không khó lý giải. Ta trước cho ngươi nói một chút, cái gì gọi là phúc lợi. chương 993 đem ngươi tay lấy ra, đủ trường. chương 993 đem ngươi tay lấy ra, đủ trường. kiếm môn sơn mạch kéo dài ba ngàn dặm ở vào nhân vực đông bắc liêu vực đông nam ngăn cách phiến khu vực này người liêu bên dưới, đồng thời cũng là bắc tề cảnh nội đệ nhất cao sơn lập phái vượt qua vạn năm kiếm cung sơn môn ngay tại núi này chủ phong bên trên tại thái sơ cung vực khởi trước đó kiếm cung một bậc là thiên hạ kiếm tu thánh địa. Thẳng đến thái sơ cung tổ sư mình không xuất thế, một trận chiến liền cướp đi đương thời đệ nhất kiếm tu xưng hảo. như mệt mệt dạng này cái kia thì cũng thôi đi, mấu chốt là sau đó mấy trận chiến, đặc biệt là tại chém giết ngày đầu tiên vua kinh thế chi chiến bên trong, tổ sư lại đem đương thời thứ nhất pháp tu, đạo thứ nhất tu danh hảo đều bỏ vào trong túi, chỉ còn lại có thể tu còn chưa bắt lại. nhưng thẳng đến tổ sư trước khi vất lạc, nhân gian không người dám xưng chính mình là thứ nhất thể tu. lần này kiếm cung cũng không còn cách nào bình tĩnh. nếu là môn phái khác ngẫu nhiên ra cái tuyệt thế kiếm tu, cái tia ngược lại cũng dễ nói. Vấn đề là tiên kiếm chỉ là một vị này một trong các thủ đoạn như vậy còn có thể cướp đi đệ nhất kiếm tu tên tuổi lại là tiên giới công nhận vậy thì nhường kiếm cung từ trên xuống dưới xấu hổ vô cùng từ đó sau đó kiếm cung liền dần dần yên lặng nhiều đời cung chủ tất nhiên là không cam lòng thế là chăm lo quản lý làm gai nếm mật một lòng muốn siêu việt thái sơ cung tổ sư năm đó thành tựu mặc dù lúc này thái sơ cung tổ sư sớm đã vẫn lạc nhiều năm nhưng là kiếm cung trên dưới đều làm mất đi thiên hạ đệ nhất kiếm tu xưng hào xem là vô cùng nụ một long muốn cùng thái sơ cung tổ sư cách không giao phong nhiều năm giấu tài về sau. Kiếm cung bên trong thiên tài lớp lớp, chỉ là thông thiên con đường liền tăng lên ba đầu. Nhưng vô luận như thế nào, bất thế ra kiếm đạo thiên tài, đối mặt Thái sơ cung tổ sư bốn thanh thượng thượng không có gì lạ tiên kiếm, từ đầu đến cuối đều vẫn là kém thở ra một hơi. Ngay tại kiếm cung vùi đầu đuổi theo tổ sư thời điểm, lại không nghĩ rằng Thái sơ cung bốn đời cung chủ hành không xuất thế. Nàng trong khoảng thời gian ngắn liền vượt qua tiên môn, thành tiên như ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng, không ngạc nhiên chút nào liền hành áp đương thời, thuận tay cầm đi đương thời đệ nhất kiếm tu danh hảo. Thế là kiếm cung trên dưới đối mặt hiện thực, lại không mơ tưởng sao đời. Ngược lại đem Siêu Việt Mục Tiêu chằm chằm chuẩn bốn đời cung chủ. Chỉ là kiếm cung các thiên tài vừa mới bắt đầu nằm gai nếm mật, bốn đời cung chủ liền chúng phải tiểu nhân gian kế vốn lạc, lập tức nhường kiếm cung đông náo thiên tài không từ phiên mượn, có chút mất mát, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, lại có ngoài ý muốn. Sau đó không lâu năm đời cung chủ bảo không tình tu thành rời núi, lấy thiên hạ đệ nhất pháp tu chi tư càn quét của tiên, nhưng vì kỷ niệm bốn đời cung chủ, hắn thuận tiện tu tiên kiếm, sau đó thuận tiện nhận lấy đệ nhất kiếm tu sương hào. Bốn đời công chủ vẫn lạc về sau, cái này một sương hào đã từng ngắn ngủi về tới kiếm cung trong tay, kết quả còn không có che nóng liền lại đến năm đời trong tay. Vấn đề là, vô luận bốn đời vẫn là năm đời, tiên kiếm đều chỉ là bọn hắn sát phạt một trong các thủ đoạn, mà không phải duy nhất. Năm đời cung chủ xuất thế duy nhất mục đích là vì bốn đời báo thù, vì thế đại sát tứ phương, đồng thời vong hồn dưới kiếm bên trong liền có kiếm cung một vị tiên nhân. Vì việc này, kiếm cung cùng bảo gia trở mặt dòng giãn ngàn năm, bảo gia lão tổ tông đã từng thân phó kiếm cung lý luận, cụ thể trải qua không được biết, chỉ biết lao tổ tông sau khi trở về liền hiếm có xuất thủ. Mà kiếm cung lúc ấy cung chủ hai năm sau liền vẫn là so bình thường thọ nguyên ngắn một nửa. Sau đó nhiều năm. Thái Sơ cung tình thoảng có kinh thế chi tài hoành không xuất thế, đều là giống như lưu tinh, mặc dù ngắn ngủi lại sáng chói, đủ để vạch phá vạn cổ đêm dài. Kiếm cung từ đầu đến cuối chưa ra top 3, nhưng hiếm có đăng đỉnh. Có đủ loại này gút mắt ở phía trước, là lấy làm Huyền Nguyệt đứng tại kiếm cung trước sơn môn lúc, tiếp nhận tầm mắt tất nhiên là cực không thân thiện. Rất nhiều tuổi trẻ kiếm tu cũng không biết Huyền Nguyệt là ai, chỉ là nhìn thấy trên người hắn thái Sơ cung tiêu ký liền rất là khó chịu. Kiếm tu đều coi trọng cái suy nghĩ thông suốt, vượt khó tiến lên, thế là thậm chí có pháp tướng kiếm tu đều kích động, muốn cùng Huyền Nguyệt chân quân so tay một chút. Dù sao đánh không lại, sau lưng còn có sư môn trưởng úy. Huyền Nguyệt Trân Quân thì là nhà mình biết chuyện nhà mình. Chuyến này là đi cầu người, bởi vậy khí diễm tự nhiên liền thấp ba phần, lại không thể thật cùng những này không biết trời cao đất rộng tiểu bối tính toán, chỉ có thể đem lửa vô danh đẻ xuống. Còn có một nguyên nhân, chính là Huyền Nguyệt Trân Quân quần áo keo kiệt, trên thân pháp bảo vẫn là hàng tiện nghi rẻ tiền, mà kiếm tu bọn họ tự nhiên coi trọng khí thế bên ngoài, có tiền đầu tiên đương nhiên là mua kiếm, tiếp xuống chính là mua quần áo trang phục. Kiếm tu bọn họ vì mua kiện quý báu quần áo, một đôi lóe sáng phát dải, nhiều năm ăn khăng nuốt món ăn sự tình diễn ra vô số kể thốn tiên ân, thứ không thể nào gấm dạ hành. thế là những cái kia mặc lấy ngắn và táo pháp bảo bay tới bay lui kiếm tu, nhất định trên thân đắc nhất chính là dài. hiện tại kiếm cung tùy tiện một cái đã trên trung đẳng pháp tướng, mặc đều so huyền nguyệt thể diện. bọn hắn nhìn thấy huyền nguyệt trang phục keo kiệt, càng như là điên cuồng, từng cái lóe sáng kiếm tu đều là vô tình hay cố ý tại huyền nguyệt trước mặt lúc gần lúc hiện. huyền nguyện nhiều lần đều giận đến suýt chút nữa thì động thủ. nếu như chuyến này là chính mình sự tình, tự nhiên đã sớm không khách khí. nhưng lần này là vì trương sinh mà đến, huyền nguyện mới phát hiện tính tình của mình thế mà cũng có thể tốt như vậy. Huyền Nguyệt tại sơn môn chỗ đợi dòng dã một khắc, mới có hai tên nữ kiếm tu bay tới, lạnh lung tút, Huyền Nguyệt đúng không? Sư tổ hiện tại có rảnh rồi, đi theo ta đi. Hai cái này danh nữ kiếm tu tuổi còn trẻ, đều đã là pháp tướng biên mãn, thiên tư căn cốt đều là không tầm thường, nhưng cũng thực vô lễ, gọi thẳng Huyền Nguyệt danh tiếng. Huyền Nguyệt lúc này mới biết chính mình thế mà liền khẩu khí này cũng có thể nhịn được dưới. Một lát sau, Huyền Nguyệt đi vào kiếm cung một gian thiền điện. Trong điện tổng cộng có năm vị kiếm tu, thừa thủ chủ tọa là vị diện da trắng nõn, người vật vô hại hơi mập kiếm tiên, như cùng người ở giữa một ông nhà giàu hai bên trái phải tất cả ngồi hai vị kiếm tu trong điện đám người bên trong chỉ có yếu nhất một người hơi thua huyền nguyện lúc này đại điện bên trái thủ vị một vị nữ kiếm tu song mi đứng đấy bác huyền nguyện ngươi nói không giữ lời lừa gạt đi ta kiếm cung muôi trăm năm mới có thể dựng dục ra một thanh đạo kiếm tìm kiếm đủ loại lấy cơ không chịu trả lại lúc đầu ngươi trốn tránh không ra thì cũng thôi đi xem ở thái sơ cung tổ sư trên mặt mũi chúng ta cũng không đến đuổi tận giết tuyệt nhưng ngươi thế mà còn dám đến nhà thế nhưng là cảm thấy ta kiếm cung là dễ bắt à đừng nói hôm nay mới chỉ là rơi xuống ngươi chút mặt mũi chính là giữ lại ngươi giam lại diễn thời cũng nói không là cái gì. cô gái này kiếm tu khí cơ không hiện, ngồi ở chỗ đó giống như là cái phạm nhân, liền một tia kiếm khí cũng nhìn không ra. nhưng vì thật nàng tu vi cao tuyệt, so Huyền Nguyệt còn cao hơn một bậc, nàng đã sớm có thể thành tiên, hiện tại chỉ là đang không ngừng rèn luyện đạo tâm, truy cầu viên mãn mà thôi. Huyền Nguyệt cũng biết nàng lời này, nhưng thật ra là đang vì mình giải vây, lập tức thi cái lễ, cất cao giọng nói: ta lần này bãi sơn, thực cũng là vì việc này mà tới. ta cũng không nghĩ tới thanh kia đạo kiếm thế mà lại dung nhập ta đổ tôn pháp tướng. việc này đúng là ta không phải, từ ứng làm ra bồi thường. Bên phải ngồi ở chủ vị một vị tướng mạo thường thường nam tử trung niên mở hai mắt ra, chậm nói: "Người nào không biết ngươi Thiên Thanh Điện nghèo được cùng cái gì giống như bồi thường? Ngươi lấy cái gì bồi thường?" Nam tử này chính là kiếm cung đương thời hai vị kiếm tiên một trong phùng Hàn Chu. Vị này lên tiếng, Huyền Nguyệt Chân Quân cũng phải ứng phó cẩn thận. Tuống chi ngày đó vệ biên độ nhân quả đại chủ lúc, từng cho hắn một kiếm trợ rút. Nếu là không có một kiếm kia gọt đi bộ phận nhân quả, vệ biên tất không có may mắn. Là lấy từ tầng này vãng lai nhân quả cấp độ, Huyền Nguyệt cũng là thiếu phùng Hàn Chu thiên đại nhân tình. Huyền Nguyệt Chân Quân hắng giọng một cái, nói: Ta thiên thanh điện mặc dù nghèo, nhưng lời ra tất thực hiện. Hôm nay lần này đến, thứ nhất là muốn cáo chi này nợ tất trả. Thứ hai cũng là nghĩ nhường các vị biết, trôi này đạo kiếm dùng cho ta đổ tôn pháp tướng, một điểm cũng không có bôi nhọ kiếm cung. Tay trái nữ kiếm tu cười lạnh, không phải là cơ duyên xào hợp, trở thành cái cổ gái kỳ lạ pháp tướng, liền lấy tới làm bả bội a. Viên mệt chân quân nặng nề mà hừ một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ kiếm cung, mỗi chữ mỗi câu mà nói, lao đạo chỉ có một câu. Cùng ta cái kia đổ tôn so sánh, kiếm cung tiên kiếm pháp tướng tuy nhiều, nhưng đều là giá rưỡi câu nói này vừa ra kiếm cung trong nháy mắt sôi trào vô số kiếm khí phóng lên tận trời liên liên phùng hàn chu trên mặt cũng hiện ra sắc mặt giận dữ lúc này ông nhà giàu bộ dáng kiếm cung đương đại cung chủ đung nhiên mở hai mắt ra một đôi dài nhỏ mắt nhỏ chỗ sâu quang mang lóe lên cười lạnh nói thối lời ngày sau lòng người không chân thành liên liên nguyệt đều thay đổi gian xảo rồi lão đạo này là gặp gỡ không giải quyết được nguy cơ chuyên tìm chúng ta nơi này đến làm thân thích tới có ai không tiên khách về sau phàm là hắn tại sơn môn phụ cận xuất hiện liền loạn kiếm chém ra đi liên nguyện kinh hãi không nghĩ tới chính mình điểm tiểu tâm tư kia thế mà bị kiếm cung cung chủ liếc mắt xem thấu. Lao đạo trăm mối vẫn không có cách giải, cảm thấy mình tâm cơ lòng dạ đều là từ sâu, không nên lộ ra sơ hở mới đúng. Nhưng mà kiếm cung cung chủ làm việc sấm rền gió cuốn, căn bản không nghe Huyền nguyện giải thích, tay trái hai chỉ đồng thời làm kiếm chỉ, tùy ý một chỉ, Huyền nguyện trước mắt chính là cảnh vật biến ảo, đúng là muốn bị na di đến kiếm cung bên ngoài. Trong lúc mi cấp, Huyền nguyện hét lớn một tiếng, gen luyện nhiều năm pháp khu uy lực hiện thị rõ, thế mà gánh bắc cung chủ kiếm khí. Thừa dịp tranh tới một đường thời cơ, Huyền Nguyệt giỗi bàn tay, trên tay đã hiện ra thiên hạ kiếm chúng phát tướng cái này nhỏ nhưng đầy đủ pháp tướng chứa một tia từ trương sinh châu mang tới kiếm khí khí tức cùng trương sinh pháp tướng không khác nhiều trong điện tựa hồ vang lên một tiếng thô trọng hô hấp huyền nguyệt trước mắt lại là một hoa kiến cung cung chủ không biết thế nào liền xuất hiện tại bên cạnh hắn nhìn trầm trầm giả trung nhiên, trẻ ba vị đạo nhân đôi mắt nhỏ sớm đã cong trở thành một đạo bá. hắn vừa nắm chặt huyền nguyệt cổ tay lấy cường tuyệt chân tiên tu vi đem huyền nguyệt tay kéo đến một bên cười híp mắt nói đại gia mặc dù rất quen nhưng quy củ vẫn là phải có hiện tại trước tiên đem tay của ngươi từ ta thân truyền y bát pháp tướng bên trên lấy ra trường 994 bốn ly tiên trà trường 994 bốn ly tiên trà kiếm cung tiền điện bên trong vang lên huyền nguyệt chân quân trận trận mang theo tuyệt vọng gầm rú các ngươi mơ tưởng thiên thanh điện tuyệt không khuất phục trừ phi mấy đạo kinh khủng kiếm khí hợp lại là một phát ra chấn động núi cao kiếm minh ngươi im miệng đây là ta kiếm cung nội bộ sự vụ không dung ngoại nhân nói này nói kia sau đó kiếm khí chia làm mấy đạo ở giữa một đạo bình thản trung hòa không có mảy may phong mang khác một đạo kiếm khí thì là quang diệu vạn trường sắc bén vô cùng đem kiếm cung tối truyền thống kiếm mang tu đến cực hạn hai đại tiên kiếm rằng coi lẫn nhau Ai cũng không chịu nhượng bộ mảy may. Có khác ba đạo chưa thành tiên kiếm khí, đồng đều đứng tại vạn trượng kiếm khí sau lưng. Trong đó một đạo kiếm khí thế mà cũng có 9.000 trượng, lại bên trong lộ ra thiên quang. Kiếm cung các đệ tử đều là nhìn mã thán thở, như thế thịnh cảnh đã là trăm năm không thấy, cũng không biết đã tới cái nào một đường cương địch, làm cho hai vị cung chủ cùng mấy vị thái thượng trưởng lao đều toàn lực tương đối. Rất nhiều kiêm tu vô địch chi tâm kiếm cung đệ tử liền lặng lẽ nâng túi lão dài hụng chuẩn bị chuyển bảo. Nhưng nhìn xem đến tiếp sau phát triển, lại như là hai vị cung chủ tại cãi nhau, thế là những đệ tử này lại đem toàn bộ tài sản đóng gói thả trở về tiếp tục nuôi vô địch chi tâm thiên điện bên trong phùng hàn chu cùng ông nhà giàu bộ dáng cung chủ đứng đối mặt nhau giữa hai người vô số kiếm quang sinh sinh diệt diệt đúng là hóa thành từng mảnh màu đen gợn sóng lấy miền nguyệt chết xí diện trông thấy những này gợn sóng cũng là vì đó biến sắc không thể không lui lại mấy bước rời xa nhưng cùng lúc cũng cách xa có lưu trường sinh khí tức pháp tướng hình ảnh nho nhỏ thiên hạ kiếm trùng lơ lửng ở kiếm khí phong bạo trung tâm thế mà bình yên vô sự hai đại kiếm tiên ra tay đánh nhau tất cả kiếm khí nhưng đều là vòng quanh nó đi coi như va chạm bắn tung tóe cũng sẽ không tới gần đầy đủ phô bày như thế nào tiền nhân cập nhật vi công lực bao quát nữ kiếm tu ở bên trong ba vị ngự cảnh viên mãn thái thượng trưởng lao toàn bộ đứng tại sau lưng phùng hàn chu mặc dù cắm không vào tiên nhân giao phong bên trong nhưng là lập trường lại quá là rõ ràng phùng hàn chu mặt trầm như nước nói bạch cung chủ những năm này ngươi không đạt được gì thì cũng thôi đi nhưng hôm nay đi này làm điều ngang ngược cử chỉ phú mỗ lại là nhịn cũng được người ta tuy là đồng môn nhưng đại nghĩa trước đây không thể nói trước nếu đắc tội ông nhà giàu bộ dáng cung chủ mắt nhỏ bên trong lộ ra sắc cơ trên mặt vẫn như cũ cười hi mắt nói phùng quan lĩnh năm đó ngươi là như thế nào cầu ta vậy thì quên rồi cũng được, lúc trước ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay cũng giống như vậy, liền lại mài dũa một chút người vô địch chi tâm. Phùng Quang Đỉnh, chư nữ kiếm tu bên ngoài, còn lại hai vị thái thượng trưởng lao tính cả ngoài điện một đám đệ tử đều dựng lên lỗ hai. Phùng Hàn Chu trong nháy mắt sát khí ngút trời, quát, béo kẻ trộm, hôm nay có ngươi không có ta, ngươi đừng tưởng rằng chỉ thắng chắc, cần biết chính nghĩa thì được ủng hộ, không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ, lòng ngươi ủng hộ hay phản đối, ngươi bây giờ còn không thấy rõ sao? Giờ khắc này ở kiếm cung, ngươi chính là cái đầu tài. Bạch Cung Chủ than nhẹ một tiếng. Nói, ngươi vẫn là như vậy suy nghĩ bất trung, liền không suy nghĩ ngươi hai cái kia y bắt thân truyền làm sao bây giờ? Phùng hàng Chu sát phạt quyết đoán, liền nói ngay, hôm nay nhìn thấy tốt đủ, hai cái kia liền tặng cho người khác đi. Hai vị trưởng lao, các ngươi không phải một mực rất ưa thích bọn hắn sao? Vừa vặn một người một cái. Phùng hàng Chu nhìn về phía tả hữu, đã thấy hai vị thái thượng trưởng lao đã đứng ở cung chủ sau lưng. Ông nhà giàu cười nói, lòng người ủng hộ hay phản đối, hiện tại ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Phùng hàng Chu lúc này mới phát hiện chính mình nhất thời không quan sát, vậy mà liền lấy La Hổ Ly nói. Hắn mặt không đổi sắc, cảm thấy lo lắng, khổ tư đối sách. lúc này nữ kiếm tu xuất hiện tại huyền nguyệt chân quân bên người, đưa tới cái bàn, chào hỏi huyền nguyệt chân quân tòa hạng, nói, dạy bảo bực này đồ tôn, chắc hẳn nhất định rất vất vả, cơ bản không cần phải để ý đến, thả rông. huyền nguyện trần quân cũng không khách khí, nâng chung trà lên chính là uống một hơi làm, sau đó ra hiệu nối liền, kiếm cung trà so diện thời trong tay còn tốt hơn mấy phần, nữ kiếm tu lại là lấy việc công làm việc tư, lấy ra tốt nhất. lúc không có vệ uyên trước đó, một chén này trà liền đủ huyền nguyện trần quân vất vả một năm, bực này tốt vật, có thể tại đục thân nhỏ bé nhất chỗ hở dưỡng kiếm khí. Huyền Nguyệt chính là dựa vào đủ thân ăn cơm pháp tu, dù là không cần mặt mò, cũng không thể bỏ qua bước này cơ duyên. Nữ Kiếm Tu cũng không đau lòng, cho Huyền Nguyệt liền ngược lại ba chén, lần này liền Phùng Hàn Chu cùng Cung Chủ đều đánh không nổi nữa, cùng nhau nhìn qua bên này. Nữ Kiếm Tu bắt phong bất động chờ Huyền Nguyệt uống xong trà, mới nói: Cái đứa bé kia đi theo người, chắc hẳn cũng là chịu không ít khổ, sẽ không đạo cơ lúc liền ra ngoài làm việc à? Huyền Nguyệt ngạc nhiên, đã cảm thấy da mặt có chút phát nhiệt. Nữ Kiếm Tu tiếp tục nói: Đứa nhỏ này quá khó khăn rồi, ngươi cái này làm trưởng đỗi cũng không thể chỉ muốn chính mình, đúng hay không? Như vậy đi thường cách một đoạn thời gian ngươi đem nàng đưa đến ta cái này đến ở vài ngày ta thay ngươi để ngủ được chứ Huyền Nguyệt Hưu tâm muốn tự tuyệt nhưng nhìn thấy nữ kiếm tu cái tia sáng đến kinh người tầm mắt lại thưởng thức trong miệng tiên trà dư vị tự tuyệt liền chính mình về tới trong bụng nhưng cái này rất nhỏ động tác tất nhiên là chạy không khỏi kiếm tu bọn họ con mắt Huyền Nguyệt rốt cục nhẹ gật đầu hai đại kiếm tiên nhìn nhau liếc mắt tiếng lặng thu kiếm khí mặc dù ngoài ý muốn phát sinh nhưng trước tiên đem trường sinh lấy tới kiếm cung tới là thứ nhất sự việc cần giải quyết còn suất lại đều tốt nói đến lúc đó hai đại kiếm tiên, chẳng lẽ còn ép không được một cái ngự cảnh biên mãn. Gặp liền nguyệt đáp ứng, nữ kiếm tu trên mặt rốt cục nổi lên cười nhạt ý, đem trong bầu cuối cùng một ly trà cũng cho Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt như muốn thở dài, lại nhịn trở về, yên lặng nâng chung trà lên, ngừng một lát, mới chậm rãi uống xong, phảng phất trong chén không phải tôi thể thánh dược, mà là đặc biệt đắng chát tốt thang. Gặp Huyền Nguyệt uống xong cái này chén trà, chúng kiếm tu đều là thở dài một hơi, trong điện bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên, lên. Thật tình không biết, giờ khắc này Huyền Nguyệt diễn kĩ cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Trương Sinh dĩ nhiên không phải như vậy bán cho kiếp cùng nhưng từ đó cùng kiếm cung dựng vào quan hệ chỉ là cụ thể quan hệ như thế nào còn có đợi ngày sau chậm rãi thương nghị cung chủ cùng phùng hàn chu cũng là nhẹ nhàng thở ra chí ít về sau một đời mới đệ nhất kiếm tu xuất thế trong cung những cái kia tu vô địch chi tâm không cần tu bổ đạo tâm rồi cung chủ liền nói ngay vừa mới ta cùng sư đệ luận bản, không cần thận làm hư huyền nguyện huynh pháp bảo người tới đâu từ ta trong tủ treo quần áo lấy hai bộ pháp bảo qua đây cho huyền nguyện huynh thay đổi không cần hỏng ta kiếm cung đạo đại khách phùng hàn chu thầm mắng vô sỉ hai vị thái thượng trưởng lão cũng là mặt có xem thường thẩm nghị cung chủ cũng quá không biết xấu hổ liền Huyền Nguyệt huynh đều gọi rồi, Huyền Nguyệt lại là thụ nhất không được cái này, trên mặt sớm đã cười nở hoa, nói, cái này nhiều không có ý tứ. các loại trương sinh qua đây ở lúc, nếu không tới ngài vậy cũng ở vài ngày. a cặc cặc cặc cặc, cung chủ cười đến như là vịt bối, liên tục gật đầu. Phùng Hằng Chu thầm mắng vô sỉ, hai vị thái thượng trưởng lao thì là mặt mang yêu thích và ngưỡng mộ. sau đó Huyền Nguyệt chân quân tại kiếm cung dùng qua cơm tối, bọc lớn nhỏ bọc rời đi. chỉ là tại bước ra kiếm cung cửa cung lúc, Huyền Nguyệt chân quân trận có nhận thấy đã nhận ra một sợi áp ý hắn bất động thanh sát, thần niệm quét qua, liền phát hiện vườn hoa trong góc có hai vị tuổi trẻ nữ kiếm tu, chính là lúc đến tiếp đai chính mình hai vị kia. Các nàng chính hướng về phía một cái lưu ảnh cầu, không ngừng điều khiển tinh vi thao tác. Lưu ảnh cầu bên trên hình ảnh, rõ ràng là các nàng truyền gọi Huyền Nguyệt lúc tình cảnh, câu kia Huyền Nguyệt đúng không, theo chúng ta đến đặc biệt cao ngạo, mà Huyền Nguyệt nén giận. Hai cái nữ kiếm tu xì xào bàn tán cũng chuyển vào Huyền Nguyệt chi tai, cái này Huyền Nguyệt nguyên lai là có thể thành tiên, vẫn là vị kia sư tổ, một đoạn này có thể nhất định phải lưu tốt. Uy, ngươi đừng chỉ cố lấy chính mình a. Ta ở bên trong còn chưa đủ trắng, lại cho ta thêm hai cái sắc hảo. Người trước chờ một chút, nhường ta đem chân lại lộc lâu một chút. Nô, giày là vừa mua, vẫn phải bổ cái ánh sáng. Huyền Nguyệt Chân Quân trùng điệp hư một tiếng, nhưng tự mình thất vận, lại không thể thật sự đi qua giáo huấn tuổi trẻ tiểu nữ hài. Lại nói giờ phút này, trong tay hắn mang theo kiếm cung bao lớn bao nhỏ quà tặng, cũng thuộc về thực không cách nào trở mặt, chỉ có thở dài một tiếng. Bất quá Huyền Nguyệt Chân Quân cuối cùng biết những năm này kiếm cung lên hay không lên, xuống không được nguyên nhân. Từng cái trầm mê ngoại vật, làm sao có thể tại tu tiên trên đường hâm hở tiến lên. Nào giống tiên thanh điệp. Bởi vì không có ngoại vật, cho nên những năm gần đây không thể không vì truy cầu ngoại vật mà tiến bộ rũ mãnh, mới có bây giờ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thanh minh bên trong, Trương Sinh giống như cười mà không phải cười, đối diện trước Huyền Nguyệt Chân Quân nói, "Cho nên, ba chén tiên trà, ngài liền bán đứng ta." Bốn ly. Huyền Nguyệt uốn nắn. Trương Sinh vươn đẹp mắt tay, lấy ra. Huyền Nguyệt không hiểu ra sao, lấy cái gì? Hồi trụ. Chương 995, a chương 995, a Huyền Nguyệt Chân Quân ngự trọng tâm trường nói, "Ta chuyến này đi, chỉ là định cái mục đích, trước xây điểm ban đầu nhất quả." nhưng cụ thể xử trí như thế nào đoạn này quan hệ vẫn là phải xem chính ngươi lập tức ngươi cần làm chính là tìm thời gian đi kiếm cung ở vài ngày khắp nơi lăn lộn cái quen mặt là được rồi tại kiếm cung không cần khách khí với bọn họ nên ăn một chút nên uống một chút có cái gì muốn học cứ mở miệng hỏi nhưng không nên đáp ứng bất luận cái gì thân phận danh phận bên trên sự tình nhớ lấy ta không thể bán được huyền Nguyệt chân quân kịp thời phanh lại trương sinh nhặt nói ba từ ba nhượng sau đó bán chạy cái giá cao hơn đúng không huyền nguyện đau lòng nhất này làm sao có thể gọi bán đâu cái này gọi gọi Viên Nguyệt sách sử đọc được kỹ, trong lúc nhất thời tìm không ra thích hợp từ đến tô son chất phấn, bị Trương Sinh trong chẹo tầm mắt nhìn chăm chằm, áp lực càng lúc càng lớn, trong nháy mắt chính là cái chán đầy mồ hôi. Trương Sinh bỗng nhiên cười một tiếng, hỏi, đệ tử lần này sát kiếp đến tuột cùng lớn bao nhiêu? Viên Nguyệt biến sắc, lời nói đều có chút thỉnh thoảng, cái, cái gì sát kiếp? Nào có sự tình? ngươi chờ suy nghĩ lung tung, đều là không có chuyện. Trương Sinh cười cười, nói, có thể làm cho ngài bỏ đi mặt mũi, đi kiếm cung cầu một phần che chở, đệ tử lần này sợ là muốn hẳn phải chết ta. Viên Nguyên bỗng nhiên táo bạo bắt đầu, quát, nói vậy. Trên đời này tuy là thượng cổ tiên tôn đại năng giấy lùa rơi cụ, lại há có hẳn phải chết đạo lý. Trên đời cũng không phải liền bọn hắn cái kia một hai cái chân tiên. Bọn hắn nếu thật có bản lĩnh này, trực tiếp tới giết người chính là, há tất như thế con con quấn lượn quanh. Lão đạo cùng lắm thì hôm nay liền qua tiên môn, cùng bọn hắn đến cái cá chết lưới rách. Trương Sinh dở khóc dở cười, tranh thủ thời gian ăn ủi, không đến mức, không đến mức. Ngày trước đừng kích động, tử kiếp thôi, chỉ là cái kiếp, cũng không phải chết thật. Lại nói, đệ tử đều chết qua một hồi, sao lại sợ cái này? Nào biết cái này chạm đến Huyền Nguyệt Chân Quân vết sẹo, lão đạo hai mắt lập tức liền đỏ lên, trong trầm mặc khí thế bốc lên, như đồng hành đem phun trào hòa sơn. Huyền Nguyệt bình tĩnh trở lại, nói, lần này đi tiếp cùng, ngươi chưa bị khuất một chút, cùng bọn hắn quẩn nhau một hai. Ta liền buông tha tấm mặt bo này, lại nhiều tìm xem chi giao bạn cũ, lần này nhất định phải đem sát kiếp ngọn một chém. Nếu không thể hộ đến các ngươi bình an lớn lên, ta lưu cái này thân thể tàn phế thì có ích lợi gì? Trương Sinh Kiên định nói, sư tổ không cần như vậy, đệ tử tu thành như vậy con đường, vốn là vì thiên địa bất dung, sát kiếp nhất định là nhất trọng tiếp nhất trọng, không có cuối cùng. Cho nên cản là ngăn không được, trực tiếp đối mặt liền tốt. Thiên Vũ đều giết không được đệ tử, lần này cũng sẽ không để bọn hắn náu thủ. Lại nói, đệ tử còn có tốt đẹp Tuyết Nguyệt ở phía trước, chính là lòng tràn đầy vui vẻ, nên đón nắng ấm thời điểm, ta sẽ không bất lạc. Huyền Nguyệt Trân quân cũng là lòng dạ tề thiên nhân vật, nghe vậy nhân tiện nói, tốt. Ta Thiên Thanh Điện muốn dương ai thiên hạ, đang cần đá đặt chân. Lần này, không thể nói trước muốn bắt mấy người đến tế mới xây lại điện. Huyền Nguyệt khởi hành, nói, ta vẫn phải lại đi kiếm cùng một lần, trước khi đi vừa vặn nhìn xem bên Ngươi cũng cùng một chỗ tới đi, chúng ta cũng đã lâu không có đoàn biết rồi." "Nào biết Trương Sinh Đông nhiên nói, sư tổ chấm đã, ngài trước đừng đi. Vệ Uyên còn không biết ta trở về, hắn cho là ta giờ phút này còn tại kỵ quốc đâu." Nguyên Nguyên khẽ giật mình, "Ngươi trở về đều không nói cho hắn. Làm sao? Các ngươi hai cái cãi nhau." Trương Sinh nói, cũng không phải việc đại sự gì, Nguyên Bản không có ý định để ý, nhưng bây giờ nếu ta bị bản muốn ly tiên trà, sau đó chính mình một ly đều không có uống đến, tâm tình liền rất khó chịu lợi. Thế nhưng là gia hỏa này gần nhất lại là khoái hoạt được bay lên, cho nên ta muốn tìm lý do đi qua đánh cho hắn một trận. Mới có thể đạo tâm thông thấu. Ừm. Khói hoạt được bay lên. Huyền Nguyệt Trân Quân không để ý đến liên quan tới chính mình bộ phận, sau đó người được không tầm thường hương bị, hai mắt tinh quang bùng lên. Huyền Nguyệt Trân Quân bung tay lên, nói, không có việc gì. Vạn sự có sư tổ vì ngươi chỗ dựa. Tiểu tử kia nếu là dám có lỗi với ngươi, quản hồ ly tinh kia hậu trường là ai, sư tổ cũng phải làm cho nàng đẹp mắt. Đi, chúng ta vậy thì đi bắt. A, đi xem một chút, đến tột cùng là thế nào chuyện gì? Trương Sinh bật cười, nói, một vị này đằng sau cũng là đứng tiên nhân, nghe nói trước đó không lâu còn đánh qua diễn thời tổ sư. Ngài đừng thêm tiền, giao cho ta xử trí. Ngài từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem liền tốt. Nghe nói diễn thời đều chịu đánh, Huyền Nguyệt chân quân khí diễm lập tức biến mất hơn phân nửa. Trâm giọng nói, có chân tiên ở phía sau, vậy thì phải thận trọng, không biết người này nhân phẩm như thế nào, tuổi tác bao nhiêu. Lời vừa ra khỏi miệng, Huyền Nguyệt liền ý thức được nói sai, tranh thủ thời gian im miệng. Trương Sinh giống như cười mà không phải cười, phân tay thả ra một mệnh hình ảnh, hình ảnh chỉ có hai bức tranh. Bên trong là một cái đưa vật bác cổ khung, trung ương một ô bên trên nguyên bản để đo tiểu kiếm, về sau đổi thành ngọc tiệm. Sau đó Trương Sinh mới nói, sư phụ bình thường khó tránh khỏi sẽ có chút bất công, tổ sư ngài cảnh giới bất động, hẳn là sẽ xử lý sự việc công bằng a. Huyền Nguyệt Chân Quân đối đồ đệ mình còn hiểu rõ, nhìn kỹ liền nhìn ra đây là phần hại trong phòng bố trí, lại vừa nhìn liền hiểu tiền căn hậu quả, lập tức cũng có chút xấu hổ, vội nói, yên tâm, ta tuyệt sẽ không có chỗ thiên vị. Vậy thì tốt, thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta nên đi qua rồi. Viên Nguyệt hai mắt lập tức lại lần nữa tinh mang bừng lên. Nói, ngươi là làm thế nào biết thời cơ đã tới? Vì sao ta không phát giác gì? Chúng ta làm sao đi tới, đi qua sau ta trước tránh chỗ nào? Huyền Nguyệt chân quân vấn đề quá nhiều, Trương sinh chỉ có thể từng bước từng bước trả lời, ta cùng Nguyên Nhi giảng buộc quá sâu, nhân quả không thể chia cắt. ta hiện nay lại tu được kiếm tâm thông minh, pháp tướng có thông huyền trị năng, thỉnh thoảng sẽ có tâm huyết dâng trào. Cho nên biết, hiện tại chính là thời cơ vừa vặn. Huyền Nguyệt không hỏi thêm nữa, cùng Trương sinh đồng loạt biến mất. Lúc này vệ bên tại thanh minh trong tư phòng Đại bộ phận tâm thần đều đang tự hỏi cùng Triệu quốc sau này quan hệ, một phần nhỏ tâm thần thì đang chỉ điểm lục công chúa hoang giống bên trên. Lục công chúa quả nhiên là chân tiên huyết mạnh, thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi mấy ngày thế mà liền đem thứ nhất âm tu thành, nhục thân cường độ thẳng tắp lên cao. Nhưng nhìn từ bên ngoài, nàng vẫn là mảnh mai mà có thịt, sờ lên cũng là đã mềm lại trắng, chỉ có dùng dao mổ cắt lúc mới có thể hiện ra nhục thân tăng lên, phổ thông pháp kiếm đã rất khó mở ra da thịt của nàng. Hiện tại vệ viên cứ việc mọi loại không muốn, nhưng vẫn là quyết định chuyển cho nàng hoang dũng thứ hai âm. Dựa theo tiến độ này rất nhanh vệ uyên trong lồng lược điểm này nội tình liền sẽ bị móc sạch đến lúc đó không có đồ vật có thể giảng dạy, thất tiết việc nhỏ mất mặt chuyện lớn thứ hai âm chủ tu gan cực kỳ trọng yếu vệ uyên truyền thụ biết hiếu liền trước tiên làm mẫu sau đó nhường lục công chúa nếm thử lục công chúa a vệ uyên thở dài một tiếng lại lần nữa làm mẫu giống lục công chúa a vệ uyên bất đắc dĩ hoàn toàn không đúng ngươi đứng yên đừng núp đích sau đó vệ uyên đi vào phía sau nàng lấy tay chống đỡ tại nàng dưới xương sườn chậm rãi đi đến áp nói cảm giác được không có tâm tư thần niệm muốn tập trung ở nơi này Thanh Âm muốn dày đặc kéo dài, nhưng không thể có chập trùng. Lục công chúa, "Ân, a vệ bên vạn phần bất đắc dĩ, mỗi lần dạy thời điểm đều là tình huống chống chết, nhưng điều chỉnh tốt chính là một ngày học được." Trên tay hắn tăng lực, đang chờ tỉ mỉ chỉ điểm bộ vị, đột nhiên cảm giác sau lưng hình như có gió phát động. "Trời lạnh." Chương 996, "Nghĩ hoa tiền của ngươi chương 996, nghĩ hoa tiền của ngươi vệ vệ bất động thanh sắc, muốn rút tay về được, nhưng người nào biết Lục công chúa đột nhiên cánh tay thu về, kẹp lấy vệ nguyên tay, sau đó hai tay ôm lấy ở ngực, rít lên một tiếng, "Không được." Nàng làm cho Lãi Thanh Mai khí Vệ Uyên chỗ đầu ngón tay cảm giác được nặng nề áp lực, nội tạng có rõ ràng chậm trùng, rất nhiều tạm khí mặt ngoài cũng bắt đầu chảy ra huyết châu. Đây rõ ràng là thứ hai âm đã nhập môn tiêu chí. Nhưng là Vệ Uyên đã hoàn mỹ chiếu cố đến lục công chúa đến tận cùng lá tốn một cái nửa canh giờ, vẫn là hai canh giờ nhập môn thứ hai âm, chậm rãi quay đầu, liền gặp Trương Sinh đứng tại cửa thư phòng, giống như cười mà không phải cười. Vệ Uyên ngẩng đầu, nóc nhà trong góc một chỗ khí vận xoay quanh, rõ ràng cùng địa phương khác bất đồng, rõ ràng ẩn giấu cái cự đại ngự cảnh. Vệ Uyên đều không cần động thân niệm, con mắt tự hành từ cực nhạt tỉnh thổ rút một đạo khí tức. Tiêu Xuyên thấu mùi tràng, thấy được Huyền Nguyệt Chân Quân, cùng với quang mang, kia bùng lên hai mắt, có tổ sư ống tay áo lưu ảnh cầu. Huyền Nguyệt Chân Quân toàn thân cứng đờ, sau đó tự lẩm bẩm, hắn nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Nhưng một gương mặt mo, nhiệt độ chậm rãi lên cao. Vệ Uyên rút ra tay, kết quả đầu ngón tay búng ra, lại bị nội bộ tạm khí hung hăng đỉnh một chút. Lúc này nàng tất cả tạm khí mặt ngoài đều là một tầng tinh mịn huyết châu, đã bắt đầu địch cũ thay mới. Cái này nhuễn nhuễn nu nu mẹo con, lại là hiếm thấy luyện thể thi tài. Làm sao vượt qua nhiều năm như vậy, trên người nàng một điểm luyện thể vết tích đều không có lục công chúa lần này không có để cho cũng tại quay đầu nhìn xem trương sinh đồng thời không có nhường vệ uyên đem móng nước rút đi vệ uyên bất đắc dĩ há miệng muốn nói chuyện nhưng trương sinh cũng đồng thời mở miệng hai người cùng một chỗ nói ngươi nghe ta giải thích vệ uyên bội vàng đổi giọng không phải ngươi thấy dạng này ít hai trương sinh cũng đồng thời nói câu này mỗi một chữ đều đồng bộ ngựa khi âm điệu giống nhau như lúc hai người giống như là tập luyện qua nhiều lần vệ uyên không nói mà lục công chúa cuối cùng vương hắn ra móng nước liền hướng vệ uyên sau lưng co lại vệ uyên mặt không biểu tình bắt lấy nàng phật gãy cho nàng ôm đi ra phóng tới trước người lục công chúa chân tay luôn uốn, hướng trương sinh hành lễ, nói: nô tỷ gặp qua tỷ tỷ, nô tỷ ở đâu ra nô tỷ? vệ viên tự nhận cáo giả, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao. cái này lục công chúa ra chiêu giống như nàng máu bướu, khó lòng phòng bị. trương sinh vào nhà, tại vệ uyên trên ghế ngồi vào chỗ, nói: có cái gì tài nghệ? lục công chúa cũng là ngỡ ngơ. uyên mệt chân quân đội vàng lại lấy ra hai cái lưu ảnh cầu, ném đến ở xa hai cái góc phòng. vệ viên ngón tay khẽ nhúc đích, chuẩn bị cho thu, kết quả đầu ngón tay đột nhiên dấy lên hai điểm đạo hỏa, không tự chủ được rụt trở về lần này cùng Huyền Nguyệt chân quân chính diện đấu pháp, Vệ Uyên bại hoàn toàn. Trương Sinh kiên định thông dong chờ lấy đáp án, phản phất có thể đợi đến dài đàng đáng. Lục Công chúa lấy lại tinh thần, đầu tiên là nhìn thoáng qua Vệ Uyên, sau đó nói, tài nghệ có, một tổ có thể sinh tạm cái. Huyền Nguyệt chân quân tinh thần đại chấn, đồ tôn cuối cùng gặp được đối thủ, nếu không vô địch chi tâm đều không cho rèn luyện. tự học luật cuối cùng, Trương Sinh lần đầu phát hiện, đấu võ mồm thế mà cần động não. Lục Công chúa nhìn nhìn lại Vệ Uyên, lại nói, lúc đầu đã nói xong, tốt ba cái cho hắn, phía sau về ta. nếu tỷ tỷ tới, vậy liền cũng cho ngươi ba cái thiên hoa hồng, thiên hạ kiếm trùng bên trong, thanh niên đạo nhân biểu thị cái này nghiệp vụ chính mình không am hiểu, cự tuyệt động não. Lao niên đạo nhân hai mắt hơi bắt, bắt đầu suy tư. viên nguyệt chân quân cũng đang suy tư, lúc nào đã nói xong. xem ra chính mình đối các đệ tử quan tâm còn thiếu rất nhiều, cần hối lỗi. thiên thanh đại điện tự xây thành về sau, phong diện bích còn chưa từng dùng qua. trương sinh hướng vệ uyên vẫy vẫy tay, đem hắn kêu qua đây, nói, đứng thẳng, quay người, thoát đi. thương thế kia chuyện gì xảy ra, gia đã đi săn. vệ uyên thở dài, phía trên có người nhúng tay, làm sao đều tốt không được. Lục công chúa, ngươi vẫn là thu thần thông đi. Lục công chúa mờ mịt, ta chỉ có tài nghệ, không có thần thông. Vệ Uyên trên mông vết cỏ đột nhiên tự động khép lại, chỉ để lại mấy hạt nhỏ bé huyết châu. Trương Sinh đưa tay so đo, phát hiện huyết châu khoảng thời gian cùng chính mình chỉ cách cơ hồ giống nhau như lúc. Uyên Nguyệt chân quân suy tư, sau đó giữ lại cho mình bóng cầu bên trong xóa bỏ nhất đoạn. Trương Sinh nói, lúc đầu nghĩ đánh ngươi một trâu, mới có thể đạo tâm thông thấu, nhưng bây giờ đánh cũng thông tấu không được, làm sao bây giờ? Khói lửa nhân gian bên trong sôi trào khắp trốn, đông đảo không có nói qua yêu đương ngoại long vượng sộ đều muốn chỉ điểm gian sơn ngàn vạn phương án bên trong, vệ bên cuối cùng nhìn thấy một cái đáng tin cậy, thế là quay người nghiêng về phía trước. Nhưng miệng bị trương sinh tuyết trắng ngón tay đè lại, bịt mồm thất bại. Lúc này lục công chúa nói, nếu không tỷ tỷ đánh ta đi, đánh hắn mà nói tỷ tỷ còn muốn đau lòng. Trương sinh liền đi qua, dơ lên tiên hạ vô song tay, một bàn tay vung xuống dưới. Lục công chúa dơ lên khuôn mặt nhỏ, chuẩn bị nên đón, kết quả lại đem cái cảm đưa vào trương sinh trong tay. Trương sinh bóp hai lần, sau đó lục công chúa miệng nhỏ liền tương ứng nâng lên, như là ra nước tiểu như. Chỉ là tay cùng mặt, không biết cái nào trắng hơn. Trương Sinh cười nhạt một tiếng, nói, không sai, quả nhiên đạo tâm thông đấu. Vệ Uyên nghe, luôn cảm thấy lời này không chỉ là mặt trưa ý tứ. Trương Sinh đi vào Vệ Uyên trước mặt, điểm hạ lồng ngực của hắn, nói, muốn uống trà, cho ngươi một tháng thời gian, chuẩn bị tám chén trà, muốn tốt nhất. Vệ Uyên trên giá sách liền để đó diễn thời tiên quân cho bảy mảnh lá trà, lập tức liền đi qua lấy qua đây, mở hộp ra cho Trương Sinh nhìn, hỏi, cái này như thế nào? Còn chưa đủ tốt, muốn vượt trên kiếm cung. Ừm, nguyên lai là muốn thiên hạ tuyệt đỉnh. Vệ Uyên cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó. Nguyệt Trân quân chấn động toàn thân, các đệ tử thế mà đều trò giỏi hơn thầy rồi. Chỉ là cái này nói chuyện tắc phong, mặc dù là thứ tốt, đáng tiếc lao đạo có lòng không đủ lực. Trương Sinh có chút ngửa đầu, nhìn xem Vệ Uyên, nói: Vi sư hiện tại giá trị bản thân bốn ly tiên trà, có chút không vui, cho nên muốn hoa tiền của ngươi rồi. Vệ Uyên nghiêm túc lên, hỏi: Ta có bao nhiêu thời gian? Trương Sinh cũng không trả lời, chỉ là vô vụ bệ Uyên ngực, liền xoay người rời đi. Sau khi ra cửa, nàng không có trở về chỗ ở, bay thẳng hướng bí cảnh, Địa Kỷ Quốc. Viên Nguyệt Trân quân bỗng nhiên cảm giác được con mắt không quá dễ chịu, cũng lặng lẽ rời đi. Vệ Uyên đứng tại phía trước cửa sổ, trầm tư hồi lâu, mới vừa quay đầu, gặp Lục Công chúa còn đứng ở nơi đó. Vệ Uyên liền đối với nàng nói, muốn cầu ngươi một sự kiện. Lục Công chúa chớp mắt to, lặng lặng nghe. Vệ Uyên lại suy tư một chút, đem tiền căn hậu quả lặp đi lặp lại suy nghĩ minh bạch, mới nói, ta có thể giúp Triệu quốc thêm người, nhưng là thêm đi ra người vận ta nghĩ phân một nửa, không biết có thể hay không. Lục Công chúa lướt ngang một bước, lộ ra sau lưng thanh niên tu sĩ. Thanh niên tu sĩ một mặt hiếu kỳ, hỏi, thêm người liền có thể đến người vận? ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vệ Uyên muốn trả lời, thanh niên tu sĩ nhân tiện nói, nghị sĩ lại nói, cái này có thể ra giá rất cao, phi thường cao. nhưng ngươi bây giờ nói đáng tiếc, không những được không được giá cao, còn muốn bị ta nắm. Vệ Uyên cười cười, nói, không đáng tiếc, lập tức người vận so cái gì đều trọng yếu. về sau bạn bồi cái gì cũng biết có, thế nhưng là liền thiếu trước mắt một chút thời gian. thanh niên tu sĩ nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói đi. rất đơn giản, người người như rồng, người người sinh mà có ý nghĩa. thanh niên tu sĩ như có điều suy nghĩ, một lát sau nói, chia có thể. Vệ Yên lập tức đáp ứng. Thanh niên tu sĩ nói, "Ngươi bảy ta ba." Vệ Yên khẽ giật mình, tiền bối đây không phải thua lỗ. Thanh niên tu sĩ mỉm cười, nói, "Một điểm không lỗ, ta chỉ sợ ngươi bây giờ thiếu ta không đủ nhiều." Đợi thanh niên tu sĩ biến mất, Vệ Yên liền bắt đầu mưu đồ bước kế tiếp, hắn muốn lấy 100 triệu người vận, làm chờ trường sinh sát kiếp. Chương 997, quyền nghiêng chiều chính chương 997, quyền nghiêng chiều chính Vệ Yên chuyển ra triệu quốc xa bản địa đồ, đưa nó bỏ vào phi chu bên trên, sau đó lại phi chu thẳng đến tấn đô mà đi. Dọc đường, Vệ Yên liền nhìn chằm chằm xa bản từng cái kế hoạch không ngừng tại khói lửa nhân gian bên trong hoàn thiện. lúc này thanh minh định an thành bên trong chính vụ trong phủ nhiều tên đạo cơ tu sĩ đột nhiên trở về chỗ ngồi bắt đầu múa bút thành văn từng phong từng phong mệnh lệnh viết thành tập hợp đến chính vụ phủ chủ lâu hiểu ngư ngồi tại rộng thùng thình sau cái bàn mỗi phong mệnh lệnh đều muốn nhìn kỹ một lần sau đó cùng khói lửa nhân gian bên trong tổng phương án tiến hành so với xác nhận không sai liền con dấu lập tức liền có tu sĩ đem mệnh lệnh lấy đi lại phân loại gửi đi đến từng cái phụ trách bộ môn chỗ rất nhiều mệnh lệnh thì là thông qua khói lửa nhân gian lần nữa trung chuyển trực tiếp liền đưa đến nơi khác những thành thị khác bên trong. Giờ phút này Thanh Minh đông tây nam bắc khoảng cách đều vượt qua 6000 dặm, coi như đạo cơ tu sĩ phi hành đưa tin, cũng muốn bay lên nửa ngày. Nhưng lấy khói lửa nhân gian trung chuyển, liền có thể trong nháy mắt tức đạn. Vệ uyên rời đi mới một canh giờ, Thanh Minh cũng đã bắt đầu khởi động. Thành hàng đạo cơ tu sĩ đẩy ra nặng mấy vạn cân nhà kho đại môn, từng chiếc xe hàng đã dừng ở cửa nhà kho, còn có càng nhiều xe hàng ngay tại lần lượt chạy đến. Các tu sĩ đem từng giường đóng lại tốt quân lương ăn thịt lắp đặt xe hàng, chuẩn bị vận chuyển về Triệu Quốc sự hòa chân nhân thì là không ngừng từ một cái nông trường chạy tới kế tiếp nông trường, mỗi đến một toàn nông trường, số lớn thành thục đồn chuột liền sẽ tự hành tiến vào xử lý sưởng, biến thành ăn thịt. mà bởi vì số lượng quá nhiều, nguyên bản không có việc gì gây giống loại chuột thì là bắt đầu bận rộn. số lớn còn không có hoàn toàn hoàn thành phù thuyền phi thuyền trực tiếp lên không, bay về phía địa điểm chỉ định. phù trong đò liền kết cấu bên trong đều bại lộ ở bên ngoài, đóng gói cũng không bị bùi, từng cái trời cao quát tháo khách liền tự mang băng ghế, leo lên vi trụ, bắt đầu một vòng này nhiệm vụ khẩn cấp. nửa ngày sau. Thanh minh chi thứ nhất xe hàng đội xe đã chứa đầy lương thực, tiến về Triệu Quốc. Vệ Uyên thì là đáp xuống dĩnh đông ngoài thành, đi vào Kim Cương Thiền viện. Đi vào cửa viện, vệ uyên liền thấy cái kia đồng tử xanh nữ tử đồ hộp váy bại, ngay tại trong viện vẩy nước có nhà. Lúc này thời tiết giá lạnh, thiền viện bên trong vài gốc hoa mai mở vừa bạc, rơi xuống một chỗ cánh hoa. Đồng tử xanh nữ tử huy động cái chổi, đem hoa rơi quét quy nhất chỗ. Tại cái kia hoa trong đống không biết trồng cái gì, đang có một điểm xanh mới xinh xôi. Đồng tử xanh nữ tử phối hợp quét lấy hoa rơi, nói, "Tần Vương tại tiền điện, chính ngươi đi qua đi." Vệ Uyên nhẹ gật đầu hướng trong nội viện đi đến, lúc này chợt thấy công đức trong ao sen lại có nửa ao bích thủy, mặt nước nổi ba năm lá sen, sau đó một đóa nho nhỏ liên bao. vệ uyên hướng cái kia liên bao nhiều nhìn thoáng qua, lúc này đỗng nhiên tiếng trùng vang lên, tại miếu cổ trong đỉnh quan quận, tầng tầng điện điện, dường như rửa đi thế gian không ít hạt bụi. cái kia đóa liên bao đỗng nhiên mở ra, nở rộ, hóa thành một đóa nho nhỏ bạch liên. vệ uyên như có điều suy nghĩ, cảm giác minh bạch cái gì, lại như cái gì đều không có minh bạch. vệ uyên tiếp tục hướng phía trước, ngẩng đầu nhìn phía trước đại điện, đại điện lại nhiều hơn mấy phần rách nát suy vong chi ý trên bách tường đều sinh ra một gốc da dây leo chống lấy Hàn ý đang không ngừng leo lên. Vệ Uyên quay người đi đến bên cạnh tiểu lộ, sau đó tiến bước thiền điện. Thiền điện bên trong ánh đèn như đầu, đài sen bên trên trống rỗng. Tấn Vương khoanh chân ngồi tại trước bàn thờ Phật, trên thân bọc lấy thật dày chăn lông, đầu từng điểm từng điểm buồn ngủ. Thanh đăng đặt ở trước người hắn chỉ chiếu sáng trung quanh ba thức chi điện, ánh đèn bên ngoài đều là hắc ám, bên trong giống như thật nhiều dương nhanh múa nuốt đồ vật. Vệ Uyên đi đến Tấn Vương bên người, ở bên cạnh bổ đoàn bên trên ngồi xuống. Tấn Vương nghe được tiếng bước chân mở mắt nhìn một hồi mới nhận ra Vệ Uyên. Sau đó mới có chút tinh thần, nói: "Ngươi đã đến." Lúc này tấn Vương rõ ràng rời thọ tận còn có tầm 10 năm thời gian, nhưng là già đến không còn hình dáng, cùng lần trước gặp lúc so sánh, nói ít cũng già hơn 100 tuổi. Vệ bên lường trước trong đó tất có duyên cớ, nhưng tấn Vương bên người đã có cái kia đồng tử xanh nữ tử, nhưng chuyện này liền không cần hắn đến quan tâm. Vệ bên lấy ra một cái hộp thuốc, đặt ở tấn Vương trước mặt, nói: "Ta ngẫu nhiên được một dạng đồ tốt, cố ý lấy ra hiến cho Đại Vương." Tấn Vương nhìn chằm chằm hộp thuốc, sau một lúc lâu mới vừa mở ra, liền lộ ra bên trong một hoàn đỏ thấm như máu, bên trong hình như có họa diễm tiêu đốt đang rực. Thuốc này tấn vương cũng không lạ lắm, vừa nghe đăng ký liền biết là diên thọ bảo dược, mà lại so với một lần trước phẩm chất cao hơn. Tấn vương lại là lộ ra phức tạp thần sắc, trung điệp thở dài, hô hấp ở giữa đều là nồng đậm đàm âm. Hắn đung nhiên kịch liệt ho khan, một lát sau mới vừa bình phục, thở dài. Ta lúc đầu dự định năm nay thoái vị, chuyển vị cho sở vương, yên tĩnh qua hết còn lại mấy năm. Nhưng ngươi lại vào lúc này tới. Cái này một hoàn bảo dược, xem ra rất khó nuốt a. Vệ biên nói, thuốc này nguyên bản có thể diên thọ ba mười năm, ngài trước đây phục qua tương tự thuốc, dược hiệu sẽ coi chiết khấu nhưng ít ra có thể diễn tọa 18 năm. Tấn Vương lúc này lại dường như đối diễn tọa đan dược không có hứng thú gì, dùng có chút đục ngầu hai mắt nhìn một chút vệ binh, chậm rãi lau nơi khóe mắt chất bẩn, hỏi: người muốn cái gì?" Nhất Chính Vương, tổng lý Nam Phương Việc quân cơ đại thần, Phong Nghị Vương. Đây là lần trước cho Phong Hượng, lúc ấy vệ binh cho hết lui trở về, nhưng lần này không riêng đến đòi, còn ngoài định mức tăng thêm cái tổng lý Nam Phương Việc quân cơ đại thần. Có những này, trên cơ bản vệ binh tại Tây Tân chính là một tay che trời, quyền nghiêm triều chính. Ngươi muốn những ngày làm cái gì?" Tuấn Vương hỏi. Vệ binh nói: "Ta muốn bạn chứng kính ngự." danh chấn cả nước. tấn vương như có điều suy nghĩ, nói, thế nhưng là một bước này đi lên dễ dàng, hạ xuống lại khó khăn. rất dễ dàng chính là di Sú thiên cổ. ta biết. tấn vương nhẹ gật đầu, nói, tốt, cô chuẩn, ngươi tìm đồng tử xanh yêu cầu thánh chỉ đi. vệ bên gửi tới lời cảm ơn, sau đó nói, thuốc này mở ra sau đó đan khí liền sẽ không ngừng sói mọn, cần lập tức nuốt. tấn vương cầm lấy viên thuốc, để vào trong miệng, một chút liền nuốt xuống. lập tức hắn tóc mai biến thành đen, còn lưng kiên lại lần nữa cứng lên, trong mắt xuất hiện lần nữa sát khí cùng bao mang. tấn vương mắt nhìn vệ uyên, nói xem ra ngươi cái kia một thuốc viên mới thật sự khó nuốt. Vệ Uyên cười cười, khởi hành ra thiên điện, Đồng tử xanh vẫn còn đang quét rác, chỉ là đình viện một góc trên bàn đá, nhiều một quyển thánh chỉ. Vệ Uyên lấy ra thánh chỉ, liền bay vào dĩnh đô. Sáng sớm hôm sau, tướng chung Hiểm thấy văng lên. Lúc này trời còn chưa sáng, tay tấn lớn nhỏ hướng quan đốt đèn lồng chống lấy gió lạnh, đội vàng trong cung đường dành cho người đi bộ bên trên lấy tiểu thái bộ đi tới, nối đuôi nhau tiến vào đại điện. Lúc này gió lạnh tấu xương. Đại điện bên trong đã nhiều ngày chưa lý triều chính tấn vương Hiểm thấy ngồi ở trên bảo tọa, một chút lao thần trong lòng kinh ngạc nhìn trộm nhìn lại, lại phát hiện tựa hồ lại thấy được tấn vương thịnh niên thời kỳ mấy phần cái bóng. các loại chiêu hội chính thức bắt đầu, vệ uyên mới vừa toàn bộ mặc giáp trụ vào điện. một đám đại thần, đặc biệt là tả tướng hữu tướng, nhìn thấy vệ uyên bên hông treo lơ lửng bảo kiếm, đều là con ngươi có rú lại. một ngày này, vệ uyên chính thức tại tây tấn phong vương, cử động lần này lập tức kích thích sóng to gió lớn, dẫn tới thiên hạ đông đảo văn sĩ thống mã chắc cứ. liên liên thập tam thái bảo cũng là chống đơn không được. cùng lúc đó, từng nhánh thanh minh đội xe tiến vào triệu quốc, chở vào rộng lượng lương thực. Sư hòa chân nhân xuất lĩnh 5000 càn khôn động thổ sĩ tiến vào Triệu Quốc, tản vào các nơi quần huyện, bắt đầu chỉ đạo Triệu nhân mở ruộng. Vệ viên muốn trước đi cho ăn no Triệu nhân, lượng lớn đến đâu mở ruộng, phân cho nghèo khổ dân chúng chống chọi, dùng cái này cho bọn hắn hy vọng. Từ xưa đến nay, pháp này chính là hội tụ người bận không có con đường thứ hai, tại Triệu Quốc cũng không ngoại lệ. Thế là tuần mặt trăng ở giữa, Triệu Vương danh vọng chính là nhất phi trùng thiên, nhất thời có một không hai. đủ loại thành vương, hiền vương, minh quân, nhân chủ sương hào ùn kéo đến, cứ theo đàn này, qua một đoạn thời gian nữa Sợ là thiên cổ nhất đế danh hào đều muốn cho Triệu Vương tăng thêm. Lúc này Tây tấn trong cung, Xuân Hoa điện bên cạnh, võ đức trong điện, một cái vóc người cao lớn, so bình thường nội quan cũng cao hơn ra hơn nửa cái đầu thiếu niên ngay tại Đại Phát Tính tỉnh đình, đem trong thư phòng đồ vật có thể đập cho hết đập. Cung nhân nội quan bọn họ từng cái đều là run lẩy bẩy, không người dám hơi quên sở vương một câu. Chương 998, huyện có đại tài chương 998, huyện có đại tài Kỳ Quốc. Tiểu Chi quận, Kỳ Quốc 130 vạn đại quân đồn ở với đây, lại hướng phía trước là Song Hoài quận, cũng là phản quân cuối cùng đại bản doanh kỳ quân đại bại phản quân về sau một đường bội tập đến nơi này long quốc công đỗng nhiên dừng lại quân thế ngay tại chỗ hạ trại đến tận đây đã là 3 tháng có thừa một ngày này trung quân đại doanh bên trong đông đảo cao lớn bạm vỡ mạnh tướng vây quanh ở giữa một cái xem ra có chút nho nhã đơn bạc nam tử ngay tại kịch liệt xin chiến nam tử này lại không ngừng ngất đầu kiên quyết không cho phép ra chiến đồng thời sai người đem hai cái nhảy hung nhất tướng quân mang xuống đánh một trận quân côn đánh cho ra chóp thịt vong tướng quân bên trong có chút kiệt ngạo liền lần lần hiện lộ ra sát khí đôi cái này chỉ là đạo cơ nam tử nho nhã mắt lộ ra hưng vang theo bọn hắn nghĩ Lúc này Phản Quân liền co đầu rút củ tại nửa cái quận một góc nhỏ, chủ tính bất quá hơn 300.000 người, ai mang binh đi qua đều có thể dọn dẹp, đơn giản chính là ngồi thu bất thế chi công, vợ con hưởng đặc quyền chỉ là bình thường. Tại bực này đại công trước mặt, Long Quốc Công còn không chịu để bọn hắn xuất chiến, rất nhiều tướng quân liền lên không tốt tâm tư, cảm thấy Long Quốc Công là định đem công lao này cho mình người. Long Quốc Công lại dùng binh như thần, cũng chỉ là một cái đạo cơ, tại đông đảo pháp tướng bên trong lộ ra đặc biệt nhỏ yếu, lại càng không cần phải nói trong đại doanh còn có hai vị ngự cảnh quốc công. Nếu như Long Quốc Công tự thân là ngự cảnh, đại gia cũng liền không dám nhiều lời nhưng Long Quốc công cũng không bao nhiêu thiên phú tu luyện, tu đến trước mắt cũng bất quá là đạo cơ hậu kỳ, đồng thời con đường dừng ở đây. rất nhiều tướng quân cũng cảm giác chính mình một bàn tay liền có thể chụp chết cái này ra giòn ra hỏa, tại sao phải nghe hắn? càng có người càng thấy trận chiến đều là chính mình mang người một đao một thương đánh, ra hỏa này chính là tại trong đại trường chỉ chỗ, nào có cái gì thực học? trong nháy mắt hai tên bị kéo đi xuống tướng quân lại bị rơi lên trở về, cái mông trên đùi đã tìm không thấy một khối thịt ngon. Chúng tướng quân khí diễm lúc này mới thoáng thu liễm, nhưng vào lúc này tiếng kèn vang lên, kỷ vương cấm sai đến rồi. Câm Sai là tên nội quan, cũng không cùng Long Quốc công nhiều tự trực tiếp nhập sổ tuyên chỉ. Đạo này ý chỉ chủ yếu chính là thúc giục Long quốc công xuất chiến, sớm ngày dẹp điên phản quân, miễn cho hao người tổn của. Nhưng là Long quốc công tiếp chỉ về sau, liền sai người đem thánh chỉ thu hồi. Sau đó đối nội quan đạo tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, xin mời nội quan hồi phục kỷ vương. Còn chưa tới cùng phản quân quyết chiến thời điểm, nội quan chính là kỷ vương trong cung số một tâm phúc. Nghe thấy lời ấy, chính là ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nhà ta chắc chắn sự thật bội bẩm. Chỉ là mạnh đại nhân, đây là đại vương ở dưới đạo thứ tư thánh chỉ. Ngài cũng cho đỉnh trở về bốn đạo rồi. Tha thứ ta nhiều một câu miệng, hiện tại trong quốc khố không có tiền không có lương thực, sợ là khó mà lâu dài chèo chống trăm vạn đại quân tiêu hao a. Long Quốc công sầm mặt lại, nói, đại quân ở bên ngoài, lương thảo đại sự hàng đầu. Quốc khố không có tiền, chứ công gia bên trong cũng không có tiền sao? Không triệt để tiêu diệt phản quân, chứ bị đại nhân là muốn đem chính mình bô béo, để nên đón phản quân đổ đao hay sao? Nội quan thở dài một hơi, nói, mạnh đại nhân bất giận, nhà ta cũng bất quá chỉ là cái đưa lời nói, ngài cùng ta nổi giận cũng vô dụng thôi. Bất quá ngài những lời này Ta nhất định sẽ cho ngài đưa đến." Long Quốc công lạnh nhạt nói, "Vậy thì mời trong triều chư vị đại nhân làm tốt chính mình phần bên trong sự tình, đến mức ta chỗ này còn chưa tới phiên bọn hắn vùng tay múa chân. Ai cảm thấy mình đánh thắng được Lục Kiến Đức, cứ việc qua đây, ta nhường hiện." Lúc này Long Quốc công danh vọng như mặt trời ban trưa, mà trong triều có thể mang binh đại quan từng cái đều là bại tướng dưới tay Lục Kiến Đức, ai dám đến nhảy cái này ngỗ lựa? Cuối cùng nội quan đầy đủ đất đi rồi, lúc gần đi khó tránh khỏi mang theo hàn khí. Long Quốc công không nhìn xin chiến chủ tướng, trực tiếp chuyển ra quân pháp, lời nói ai dám lại nói xuất chiến, chính là ngay tại chỗ quân pháp xử trí. Trung tướng quân đều trầm mặc không nói. Long quốc công lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trở về đại trướng. Hán chọn đèn sáng lửa, trải rộng ra địa đồ, đương thần quan sát. Tại trên tấm bản đồ này, từ cháy chi đến sông hoài quận, ven đường vẽ lên bốn cái bắt mắt tiêu ký. Những địa phương này đều là hai mặt giáp sơn, ở giữa đột nhiên thu hẹp, địa hình cùng ngày đó Long quốc công đại phá lục kiến đức lúc cửa hải rất giống. Mà lúc đó kỳ quốc quốc đô trước chỉ có một đạo hồng quan, nhưng ở sông hoài quận, tương tự cửa hải dòm dã có bốn đạo. Phản quân mặc dù chỉ còn lại có hơn ba vạn, nhưng ở Long quốc công xem ra còn dư lại đều là hạch tâm tinh luyện bỏ đi bất quá là chút cầm lấy cái quốc sẹn sắt nông phù cho nên phản quân thực lực còn tại thậm chí bởi vì điều động điều khiển như cánh tay chiến lực nói không chừng càng mạnh phản quân đều đã lùi về đến bốn đạo cửa ải sau đó chỉ có tại địa đồ biên giới một góc còn chiếm cái huyện nhỏ lộ ra mười phần một đột Long quốc công liền có chút kỳ quái chính mình tựa hồ phái chi quân niệm trợ đi qua thu phục cái địa phương này làm sao thời gian dài như vậy đi qua rồi lại là một điểm động tĩnh đều không có ngay tại hắn dốc lòng nghiên cứu quân lược thời khắc thị nữ qua đây dâng lên một bát canh sâm Long Quốc Công cũng không nhớ rõ chính mình muốn qua canh sầm, nhưng lúc này hắn tất cả tâm tư đều tại trên địa đồ, thế là tiện tay tiếp nhận chén canh đang định uống một ngụm, đột nhiên thị nữ trong tay nhiều hơn một thanh truy thủ, một đao đâm vào hắn sau lưng. Long Quốc Công ngạc nhiên, chậm rãi quay đầu, hỏi: "Vì cái gì?" Thị nữ khuôn mặt tông tàn, dùng sức vận động lên truy thủ, nói: "Kỳ Vương nhường ta hướng ngươi vân an." "Kỳ Vương?" Long Quốc Công trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết, nhưng là khuôn mặt lại làm mười phần bình tĩnh, hắn suy tư một chút, hỏi: "Vì cái gì?" Thị nữ rõ ràng không biết rõ lại cảm thấy vấn đề này đặc biệt vô chuẩn, đại vương muốn giết ngươi, nào có vì cái gì? long quốc công chỉ nhìn dưới thị nữ thần sắc, liền cái gì đều hiểu rồi, thở dài, nguyên lai là bởi vì thanh danh của ta vượt qua hắn, muốn cười, võ tổ bố cục, đến đó chính là người như vậy sao? thật là thành sự không có bại sự có thừa, ván này bên trong, bách tính, lại tại nơi nào? long quốc công thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng như là ngủ say, ngheo đầu, tựa ở thị nữ trên vai, như vậy ngủ thật say. thị nữ nguyên bản đằng đằng sắc khí, diện mục giữ thận, lại hoàn toàn không nghĩ tới long quốc công sẽ là phản ứng như vậy nàng nhất thời có chút chân tay luôn cuống, nhiều năm kiếp sống sát thủ, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp nhân vật như vậy. mà Long Quốc công cuối cùng nói những lời kia, nhường nàng không hiểu sinh ra hàn ý trong lòng, liều mạng muốn quên. giờ phút này chính đang giữa trưa, ngoài cửa sổ lại là đen kịt một màu, như là nửa đêm. đám mây dày đặc bên trong ẩn ẩn có lôi đình nhấp nhô, một lát sau to như hạt đậu giọt mưa đổ xuống, lại không tiềm điện, chỉ là cắm đầu trời mưa. trận mưa lớn này một mực xuống đến trạm và tối, trong đại doanh mới vừa lên rối loạn, mới có người phát hiện Long quốc công đã gặp chuyện của mình trong lúc nhất thời, hơn trăm vạn đại quân rắn bắt đầu liền có bao nhiêu chi bộ đội thừa dịp lúc ban đêm xuất phát thẳng hướng phản quân cuối cùng cứ điểm. còn Long Quốc công tang tin tức thì là chậm chạp mang đến kỳ đô, đoán trưởng trên đường muốn đi cái bảy tháng ngày. Song Hoài Quận một chi số lượng không nhiều nhưng lại dị thường tinh anh bộ đội ngay tại trong núi trên đường nhỏ đi tới tiến về Bảo Thanh huyện. Bảo Thanh huyện ở vào phản quân bản đồ biên giới, theo phản quân liên tục bại lui, nó liền bị đột hiện đi ra bại lộ tại quan quân binh phong phía dưới. Chi này mấy trăm người tiểu bộ đội tốc độ tiến lên tương đương nhanh chóng, chiến mã đều là nhận qua huấn luyện đặc thù treo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng trong đội ngũ là vị văn sĩ cùng trung quanh mãng vu bọn họ lộ ra không hợp nhau cái này văn sĩ chính là phản quân tổng Đại chủ danh chấn thiên hạ lục kiến đức lúc này một tên dâu quay nón đại hà nói tổng Đại chủ chúng ta chạy như thế cái xa xôi địa phương làm cái gì muốn ta nói coi như cái kia có nhân tài nhường minh đệ mấy cái đi một chuyến không được sao lục kiến đức trừng mắt liếc hắn một cái nói nho nhỏ một cái bảo thành huyện thế mà có thể đứng vững vàng thời gian dài như vậy không ngã người ở đó có đại tài chỉ mấy người các ngươi cái kia tính tình cùng cái kia mấy tấm nhược túi Dạng gì đại tài cũng phải bị các ngươi tức khí mà chạy. Đại hán gãi gãi cái hốc, nói, cái kia không có cách, chúng ta cũng chỉ phục đại ca. Lục Kiến Đức nói, ta lại tài giỏi, cũng không phải ba đầu sáu tay, luôn có bận không qua nổi thời điểm. Muốn thành đại sự, dựa vào một cái người là không được, cho nên nhân tài càng nhiều càng tốt. Loại này có thể một mình đảm đương một phía lại tài, thì càng là khó được, nhất định phải khép tại trong tay. Đại hán nói, vậy nếu là hắn không chịu theo chúng ta làm làm sao bây giờ? Lục Kiến Đức cười cười, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Bảo Thành huyện dược nha, một cái hán tử gầy gò cười quần áo văn sĩ chính cầm lấy bộ đầu quần áo hướng trên thân bộ, bàn xử án giật lấy bát mì mặt béo tròn láo ra, mặc trên người quan huyện quần áo, nhưng là cổ áo rộng mở, tay áo kéo lên, quan phục quả thực là cho hắn xuyên ra nông thôn thổ tài chủ hương bị. Công đường ngồi lão gia không phải người khác, chính là vệ hữu tài. Bên cạnh trên ghế ngồi lấy đầy người mặc giáp trụ đầu chọc lão lục, một đôi chân khoác lên trên một cái ghế khác. Trên công đường còn có không ít nha dịch, từng cái đều là mặt mũi bồng bực. Đầu chọc lão lục đối đang thay quần áo hắn tử gầy gò nói, lão bát, ngươi tại cái kia giày vào cái gì đâu? Đây không phải là còn có bộ huyện thừa quan phụng ta nói cho ngươi, đó là có phần cấp so bộ đầu quan lớn nhiều. hắn tự gầy gò nói, ta liền đứa thích làm bộ đầu. muốn bắt ai liền bắt ai, muốn mắng ai liền mắng ai, ăn cơm còn không cần đưa tiền. chương 999, 9 chín để loạn cá chương 999, 9 chín để loạn cá bảo thành huyện bên ngoài. lục kiến đức một đoàn nhân mã đứng dưới thành, nhìn xem trên tường thành thủ thành một đám nông phu. một cái hung mãnh đại hán đống nhiên suy một tiếng cười ra tiếng, nói, phía trên này đứng đấy thế mà thật đúng là đều là chút nông phu, liền khôi giáp đều mặc không được đầy đủ, đại bộ phận liền chú thể đều không phải là. ngươi nói bị kia đại tài liền dựa vào những người này thủ thành. Lục Kiến Đức hai mắt nhắm lại, nhìn xem trên đầu thành nông phu bọn họ. Những này nông phu phần lớn mặt có xanh sao, phần lớn người trên thân không có một chút chú thể vết tích, chính là bình thường nhất nông phu, liền làm cái dân dũng đều không thể lường. Nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại cùng Lục Kiến Đức thấy qua nông dân hoàn toàn không giống, từng cái thấy chết không sờn. Cho dù là Lục Kiến Đức bên người pháp tướng cường giả thả ra khí thế, ép tới bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng ánh mắt bên trong chơi liều lại là không thay đổi chút nào. Đại ca, bọn gia hỏa này nhìn chúng ta cờ hiệu cũng không mở cửa xem bộ dáng là không có ý định nhận ngài cái này tổng đại chủ một đám đám rất quê toàn bộ giết ta lục kiến đức đột nhiên có chút hiếu kỳ hắn có chút muốn biết trong thành người dùng phương pháp gì mới có thể đột nhiên liền đem những này nông dân thay đổi thấy chết không sờn cái gọi là bách tính vốn là sâu kiến ăn thịt người một cước rơi xuống liền sẽ tử thương bờ bội những người còn lại chạy tứ tán tại cái này vĩ lực uy về tự thân thời đại dùng đám ô hợp hình dung bọn hắn đều có chút quá khen nhưng nếu như sâu kiến có thể trên dưới một lòng không sợ sinh tử thượng vị giã một cước đặt xuống ngàn vạn sâu kiến lại là không màng sống chết nào lên thượng vị giả bao nhiêu đều sẽ giờ mình. Vất quá sâu kiến chính là sâu kiến, vô luận tâm trí như thế nào chuyển biến, chỉ cần hình thể không lớn lên, liền đều là một cước giẫm chết sự tình. Lục Kiến Đức bên người trong hàng tướng lãnh liền có mấy vị sắc thần, thành đều đổ qua không chỉ một tòa, đương nhiên sẽ không e ngại ánh mắt hung ác nông dân. Càng là phản kháng thì liệt, bọn hắn ngược lại giết lên càng hưng phấn. Lục Kiến Đức liền sai người đến dưới thành gọi hàng, chỉ thấy đầu tường một cái làn da ngăm đen tuổi trẻ nông phu kêu lên, láo gia nói, ngoại trừ một cái họ Lục đại con nhi, ai cũng không thể thả tiền đến. Mấy tên tướng quân giận tím mặt, Mấy đạo quan lệ pháp thuật liền đánh phía đầu tường. Những tướng quân này chủ công uy lực pháp thuật to lớn, một cái pháp thuật xuống dưới trên đầu thành người sẽ tuyệt tử. Nhưng Lục Kiến Đức đưa tay lăng không ấn xuống, tất cả pháp thuật liền đều tiêu tán thành vô hình. Trên thành nông phu bọn họ một mặt mờ mịt, căn bản không biết mình đã tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Lục Kiến Đức nói, có chút ý tứ, các ngươi liền lưu tại ngoài thành, ta đi gặp một hồi vị cao nhân này. Mấy tên tướng quân đều muốn ngăn cản, Lục Kiến Đức lại là khoát tay chặn lại, nói, không sao, nho nhỏ một cái nguyên thành, còn khốn không được giao long. Hắn đang muốn hướng trong thành đi đến đã thấy huyện thành vẫn như cũ cửa thành đóng chặt. Lục Kiến Đức khẽ như mày, nói: bản tọa Lục Kiến Đức còn không mở cửa. Cửa thành không hề có động tĩnh gì, không có chút nào mở ra dấu hiệu. Nhưng vào lúc này, đại địa chấn động, một chi áo giáp sáng như tuyết tinh kỵ từ huyện thành đằng sau của nứt ra, chừng mấy ngàn kỵ. Chi này kỵ quân quân khí lạnh thấu xương, thế mà ẩn ẩn huyện hóa ra một thanh chém ngựa chiều nao. Lục Kiến Đức song đồng rụt lại, như thế một chi tinh nhuệ triều đỉnh kỵ binh hạng nặng, quân khí như vậy bắt mắt. Theo lý thuyết tại ngoài trăm dặm chính mình liền sẽ có cảm giác, làm sao hiện tại cũng giết tới trước mắt, chính mình mới phát hiện bọn hắn quân khí. Chi bộ đội này, đơn giản giống như là từ trong đất chống rông xuất hiện một dạng. Lĩnh đội tướng quân lưu một vòng mỏng cần, song đồng có màu vàng kim nhạn, phía sau hắn quân kỳ bên trên, thêu lên một cái màu đỏ lục chữ. Lục Kiến Đức giật nảy cả mình, nhận ra trước mặt tướng quân này chính là đại danh đỉnh đỉnh kim tình hổ gầy lục văn Chiêu, là kỳ quốc có ít mấy tướng. Lục Kiến Đức đã từng mấy lần lấy ưu thế tuyệt đối binh lực bao vây hắn, nhưng đều bị hắn xuất lĩnh kỵ binh cưỡng ép phá vây mà đi. Lục Kiến Đức tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà hôm nay ở chỗ này gặp được kẻ thủ cũ. Lục Văn Triều liếc mắt liền thấy được Lục Kiến Đức, lại quét liếc mắt cái kia lắc đắc không có mấy tùy tùng, mặt lộ dữ tợn, nói: nghị không ra láo thiên như vậy chiếu cố bản tướng, càng đem công lao ngất trời đưa đến trên tay của ta. Các minh đệ bắt được thủ lĩnh phản loạn, người người quan thăng tam cấp, chi này triều đình tinh kỵ giết tới đây, Lục Kiến Đức thì là vừa đánh vừa rút lui lui. Song phương đều có nhiều tên cường giả theo quân, lập tức từ mặt đất giết tới thiên hồng, đánh cho long trời lở đất. Mấy canh giờ sau, Lục Kiến Đức mấy trăm thân binh tử thương hơn phân nửa, lại vẫn là hai tên pháp tướng mới tại thuộc hạ liều chết hộ vệ bên trong thoát ly mà Lục Văn Chiêu bên này cũng là tử thương thầm trọng, đồng dạng chiến tử hai tên pháp tướng tướng quân, chính Lục Văn Chiêu thì là cùng Lục Kiến Đức đánh tới lưỡng bại câu thương, thương thế rất nặng. Thủ hạ kỵ binh chỉ còn lại có hơn ngàn, lại có bảy thành chiến tử. Lục Văn Chiêu toàn thân đẫm máu, đi tới bảo thành huyện trước. Lúc này phía sau hắn xoáy kỳ bên trên bị đạo pháp đốt ra một cái động lớn, lục chữ chỉ còn lại có nửa bên. Trên đầu thành thanh niên nông dân lấy ra một tờ giấy, nhìn xem trên giấy lục chữ, nhìn nhìn lại dưới thành xoáy kỳ, cảm thấy coi chút giống, lại có chút không quá giống. Hắn nghiêm túc suy tư một chút, để cho người ta mở ra nửa bên cửa thành. Lục Văn Chiêu vốn định vào thành trình đốn, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn xem đen kịt cửa thành động, lại có chút không rét mà run. Hán thật sâu hướng trên cổng thành bảo thành hai chữ nhìn văng qua, vẫn là đổi chủ ý, trực tiếp rút lui. liền chiến tử sĩ si tốt thi cốt đều không để ý tới. Huyện nha bên trong, một thân bộ đầu trang phục gầy gò lao bát trở về rồi, một đường lầm bầm, lớn như vậy một cái huyện, thế mà liền bộ long bào cũng không tìm tới. Đừng nói long bào rồi, liền liền vải vàng cũng không có hết. Cái này đại ca còn thế nào đăng cơ? Đầu chọc lão lục từ trong nha môn vòng vo đi ra, nói, ngươi vừa rồi tại nói cái gì? cái gì long bảo, đăng cơ. ta nghĩ lấy chúng ta không phải đã chiếm cái thành sao? ta liền muốn không trước hết để cho đại ca tranh thủ thời gian đăng cơ. chúng ta coi như đã đem đại thang cho lạy ngã. đại ca làm hoàng đế, hai người chúng ta đều là khai quốc người có công lớn. ngươi làm đại tướng quân, ta làm thể tướng. quốc hiệu ta đều muốn tốt, liền gọi ngụy. về sau đại ca chính là ngụy cao tổ, sinh con trai kế thừa đại thống, chính là ngụy thái tông. Luộn xộn cái gì? cho ngươi đi cửa thành dán kinh thần phụ, ngươi dán xong chưa? đã sớm dán chặt, giữ cửa bên ngoài những quan quân kia sợ tới mức cùng cái gì giống như một hồi chờ bọn hắn đi đến rồi, trên chiến trường những cái kia ngựa khôi giáp có nhiều lắm, chúng ta còn có thể tái phát một bút. đại ca cái này không thành kế thật đúng là lợi hại. đừng nói nhiều rồi, đi vào trước phủ bệnh. đại ca vẫn chờ đâu. hai người tiến vào huyện nhà, liền gặp vệ hưu tài đang ngồi ở án về sau, một tay gậy bản tính, một tay chắp bút, lại tính lấy trong thành mỗi cái bách tính có thể phân đến thuế ruộng, càng tính càng là vẻ mặt buồn rầu. hắn tử gầy gò lên đường, đại ca, không cần buồn. ngoài thành không biết vì sao tới hai nhóm người, chính mình liền đánh nhau. bên ngoài bây giờ có thật nhiều ngựa chết đối đủ ăn vào đầu xuân vào hạ rồi. Vệ Hưu tài nghe chút, trên mặt rốt cục có nụ cười, nói, có đông lương, kỳ bữa vụ xuân chức còn có gần hai tháng, đại gia cũng không có chuyện làm. Ta tìm ý lấy, nếu không mở vài tòa học đường, đem có thể động người đều kéo lên, dạy bọn họ nhận thức chữ. Lão Lục đút be đầu trọng, nói, phí cái kia sức lực làm cái gì? Ta thật bất bại nhận không ít chữ, cũng không có cảm thấy có cái gì bất đồng a. Cảm giác nhiều như vậy khổ đều ăn không rồi. Lão Bác nói, Luca, ngươi nói thế nào cũng nhận 1800 cái chữ, thế nhưng là đơn độc nhìn nếu biết, thả cùng một chỗ cũng không biết ý gì. Cũng là kỳ nhân một cái. Là thật là đầu chín để loa cá. Lão lục lập tức gấp, làm sao nói đâu. Cùng ngươi lục ca không lớn không nhỏ. Ta làm sao lại là chín để loa cá. Ta có đần như vậy, có như vậy thèm, có như vậy không thể ăn. Lão bắt nói, lục ca, ngươi nếu không phải, vậy ngươi gấp cái gì nha? Lão lục nhất thời ngại lời. Vệ hưu tài nói, được rồi được rồi, đều chờ ồn ảo, nhanh đi làm học đường. Thiên sinh không đủ, các ngươi hai cái cũng đi đỉnh một đỉnh. Đại ca, vì sao phí việc này a? Đầu chọc lão lục vẫn là không hiểu. Vệ Hưu Tài nói: "Biết chữ, liền có thể dấu chấm, liền có thể đọc sách, liền có thể chính mình suy nghĩ đạo lý. Có thể suy nghĩ đạo lý nhiều người, đạo lý liền sẽ càng nghĩ càng minh mạch. Cái này địa giới sẽ dần dần thuần minh, người cũng có thể đem vận mệnh cầm lại đến trong tay mình, không cần lại để cho thánh nhân thay chúng ta suy nghĩ." Lão Bát cái hiểu cái không, nói: "Đại ca, việc này không nội a. Nếu không chúng ta rảnh chức ư, qua đem làm hoàng đế nghiện. Ngươi nhìn, ta liền long bảo đều tìm tới, chỉ cần hơi chút sửa lại, liền có thể là như vậy cái ý tứ." Liên gặp hắn tử gậy gò từ trong lực móc ra kiện vàng bên trong có đỏ quần áo. Rõ ràng là kiện cả sa. một 1000, khí vận chi thành trương một 1000, khí vận chi thành vào đông mặc dù lạnh, trong huyện nha lại là náo nhiệt. Nha môn trong đại viện chi ngụ nồi lớn, trong nồi nấu lấy nóng hổi thịt ngựa, hơn phân nửa người của huyện thành đều đến đây, cười ha hả chờ lấy tân hoàng đăng cơ, sau đó đại xã thiên hạ, an canh án thị. Huyện nha chính đường, vệ Hưu Tài hồng quang đời mặt, phản phất trẻ một tuổi, tại hai vị huynh đệ cùng tặng cái nông phu chen trúc hạ lên chính đường, đi tới đại bị trước. Vệ Hưu Tài sửa sang sửa chữa qua long bảo cả sa, tiện tay đem hai cái tay áo kéo lên, lúc này mới cảm thấy thư thả sau đó liền đi tới đại vị bên trên, cái mông chậm rãi ngồi xuống, ngồi đến trong ghế về sau, vệ hưu tài bên này xoay xoay bên kia động động, dùng cái mông cảm thụ cả trường ghế rửa mặt, sau đó như có điều suy nghĩ, nói, cái ghế này không nóng cũng không lạnh, cũng không thế nào cổng bụng, đây là không có chủ. đầu chọc lão lục nói, thiên hạ tranh giành, có đức, cái kia có tài người có được. đại ca, hôm nay nên ngươi thân trèo lên đại bảo, chúng ta làm cái cái gì quốc hiệu tốt đâu? phú quý đây, lão bát mắng, đó là quốc hiệu sao? niên hiệu cũng không phải a? lục ca ngươi cũng đừng động não rồi bốn là không có đồ vật, nó liền không đọc được. đừng nói nhiều, đại ca đều đã thừa bị, tranh thủ thời gian thăm bía. còn nhớ rõ trong sách là nói thế nào sao? ta tối hôm qua dạy qua ngươi, nhớ kỹ. thế là hai người quỳ xuống đất thăm bía, miệng nói nô hoàng bận tuế. vệ hưu tài nhảy vọt một chút liền từ long nhĩ bên trong bắn lên, vọt đến một bên, là cái linh hoạt bẩm mạng. lao lục lao bắt có chút mơ hồ, không rõ chuyện gì xảy ra. vệ hưu tài mắt nhìn long nhĩ, thở dài, cái mông của ta không khớp cái ghế kia, bị buộc, xem ra vẫn là lao đẳng ghế dựa thoải mái nhất. đi, long nhĩ đã ngồi qua rồi. Đại Sát Thiên Hạ, ăn thịt. Nghe chút ăn thịt, toàn thành nông dân đều là nhảy cẫng hoan hô. Nông dân lại không nốc, cùng các ngươi chơi như thế nửa ngày, không phải là vì miệng canh thịt. Lúc này thịt ngựa còn nhiều, thế là canh thịt đậm đà ngon, có thể nhìn thấy trong canh thịt vụn. Một bát nước nóng vào trong bụng, rất nhiều từ có ký ức bắt đầu ngay tại chịu đói nông dân ngay tại chỗ khắc giống, thế là vệ hưu tài lại trẻ một tuổi. Lão bát luôn có chút không cam lòng, nói, đại ca, ngươi thật không ngồi. Không ngồi. Vậy thì tốt, ta đem nó chạp nhóm lửa. Đại ca không ngồi, ai cũng đừng nghĩ ngồi. Không có việc gì liền đem nó thả cái kia, ai ưa thích ai ngồi đi. Bảo thành huyện bên ngoài, xuất hiện đại đội phản quân, đem huyện thành vây chật như nêm cối. Đồng thời một chi số lượng chừng mấy bạn tinh nhuệ phản quân vây quanh thành về sau, phá hỏng quan quân tới tiếp viện phương hướng. Lục Kiến Đức toàn thân đều quấn tại thật dày lông trồn bên trong, sắc mặt tái nhợt, nhìn xem cửa thành mở rộng nguyên thành, chần chờ một lát, mới đi đầu đi vào cửa thành. Dân chúng trong thành từng cái vui mừng hớn hở, hồng quang đầy mặt, ngay tại thu thập đường đi, tu sửa phòng ở trong thành tràn đầy côn suất lại nuôi thịt, từng nhà trong nồi trong chén đều có thừa lương. Có chút dân chúng sẽ nhìn một chút Lục Kiến Đức Có phối hợp làm việc, cũng có trực tiếp hướng trên mặt đất nói ra của Đàm. Lục Kiến Đức thủ hạ một tên tướng quân ép không được lựa, tiến lên một đao liền đem cái kia nôn đàm chặt thành hai đoạn. Nhiệt huyết tung tóe đầy đất, cũng ở tại cái kia pháp tướng tướng quân trên thân. Trung binh còn có mười mấy tính, thấy cảnh này, người người đều khạc một bãi đàm. Cái kia pháp tướng tội phạm giận dữ, chặt liên tiếp bảy tám người. Mỗi người đều là an tĩnh nhìn xem hắn, trong mắt chỉ có cừu hận, lại không có một chút e ngại. Chặt tới cái thứ 10 lúc, pháp tướng tội phạm tay dỗng nhiên mềm nhũn, quay đầu kêu một tiếng, "Đại ca." Hắn cũng biết, lúc này mặt mình so Lục Kiến Đức còn muốn trắng. Lục Kiến Đức rốt cục mở miệng, trước đừng nuốt nhích những thứ kia. Một hồi lại nói, một lát sau, hắn đi vào huyền nhà, liền thấy đã bố trí thành triều đỉnh chính đường, cùng với chính đường bên trên tấm kia bôi vàng sơn cái gọi là long ủy triều đỉnh này bố trí được so gánh hắt còn đơn sơ, trên mặt đất tràn đầy canh thịt mỡ đông. Trong nội đường không có lửa đèn, lộ ra đặc biệt âm trầm rất lạnh, cũng chỉ có tấm kia long ủy tại có chút phát ra ánh sáng. Lục Kiến Đức lại định thần nhìn lại, long ủy lại không hết, chính là đem phủ thông quan ghế dựa. Vì tại cầm trên tay cắt hai cái đầu rồng, ngược lại đem tốt nhất vật liệu gỗ làm rồi. Lục Kiến Đức đi vào trước ghế rồng không biết tại sao, đột nhiên nổi lên một loại đi lên ngồi một chút suy nghĩ, thế là hắn tại một đám tướng lĩnh kinh ngạc trong ánh mắt, liền ngồi lên, sau đó giật giật thân thể, cái ghế này khá nóng, thật giống vừa mới bị người ngồi qua. Lục kiến Đức cảm thấy nhịp tim phải có điểm nhanh, hô hấp ở giữa bắt đầu từng tầng từng tầng mà bốc lên đồ mồ hôi. Hắn chợt thấy nha môn cửa ra và có mấy cái bách tính tại thò đầu ra nhìn, lập tức ra lệnh cho thủ hạ đem bọn hắn áp đi lên. Lục kiến Đức liếc mắt qua, liền biết đây đều là phổ thông nông dân, thế là hỏi, vài ngày trước là ai ở chỗ này, bọn hắn người đâu? một vị trung niên nông dân nói: ân công là vị lao gia, tâm thiện, cùng chúng ta ăn một dạng đồ vật, còn dạy chúng ta thật nhiều đạo lý. đáng tiếc chúng ta người đần, học không được nhiều như vậy, chỉ nhớ kỹ mấy đầu. nhưng sáng sớm nghe đạo, chiều có thể chết. à, chính là buổi sáng hiểu được đại đạo, dù là ban đêm liền chết cũng không có tiếc mới. lục kiến đức khẽ nhíu mày, đây là nô phu. nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, vô luận trong lòng bàn tay vết chai vẫn là trên mu bàn tay tổn thương do giá rét đạo đạo vết nước, đều thuyết minh đây chính là cái bình thường nhất nô vu hán chính suy tư, một vị khách trên mặt có đạo mặt xẻo tướng quân chơi liều dâng lên, một chảo rơi xuống, lập tức đem cái kia nông phu chụp thành một bãi máu đen. hán tại trên vải táo lau máu tươi trên tay, nói: đại ca, một chút đám dân quê cũng dám ở cái này giả thần giả quỷ, thật là muốn chết. chết tại trên tay ta, hồn phi phế tán, liền luân hồi đều mơ tưởng, hoa dạng gì đều là không nổi đến. nếu bọn hắn muốn chết, vậy ta liền đem toàn thành đều đổ, xem bọn hắn còn có thể làm gì. lúc trước tiên kia giết người giết tới đương tay tướng quân bội nói: trẫm đã, trong thành này rất tà môn mặt theo tướng quân cười lạnh nói, ngươi cái không có chứng phí vận, tiên nhân muốn là không có người, chúng ta đoạn đường này qua đây, trực tiếp làm đều có mấy chục triệu rồi, còn không tính lương thực vụ chiêm trước phải chết đói. chuyện lớn như vậy đều đến đây, hiện tại giết mấy người người mặt liền dọa trợ nhìn, thật là vô dụng, đớp cất cũng không đổi kịp một đủ nóng. ngươi có ngay, đừng ảnh hưởng các minh đệ trường sinh. nghe được trường sinh hai chữ, lục kiến đức lúc này rốt cục có quyết đoán, nói, ván này hư hư thật thật, có chút ý tứ, đáng tiếc không thấy bố của người. ha ha, hắn nghĩ đánh cờ, nhưng ta lại không vào hắn bắn này. truyền lệnh, đồ thành buổi chiều, phản quân đại quân rút lui, chỉ để lại một tòa thành không. trên thành quan quạ thành đàn, vòng bay không thôi. ngoài thành trên đại đạo, đột nhiên đi tới một vị thiếu niên. hắn một bước mười dặm, mấy bước đã đến bạo thành huyện bên ngoài, nhìn xem trong thành tràn ngập không tiêu tan hắc khí, sắc mặt đại biến. hắn phóng ra một bước, đến giữa không trung, hướng trong thành nhìn lại. giờ phút này trong thành đâu đâu cũng có thi thể, tất cả thi thể đều trợn tròn mắt, thẳng vào nhìn xem hắn. thiếu niên sắc mặt lại biến, kinh khủng thần thức bao trùm toàn thành. Lúc này mới phát hiện dân chúng trong thành đều sớm chết hẳn, chỉ là tất cả mọi người trước khi chết con mắt vừa lúc đều đang xem phương vị này, mà chính mình lại vừa lúc đi vào phương vị này. Nhìn trong thành vết tích hẳn là bị phản quân đô thành. Một màn này hắn thấy cũng nhiều, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này lại là tâm thần khó có thể bình an. Thiếu niên trong mắt nổi lên hào quang màu tím đen, con ngươi như là hai cái vực sâu không đáy, dùng cái này lại hướng trong thành nhìn lại. Liên gặp trong thành đâu đâu cũng có oan hồn, rõ ràng là chúng ác độc phát thuận, dẫn đến binh thế không được luân hồi. Thế nhưng là những này oan hồn bên trong mặc dù có chút thấu khổ, lại là không có hận ý hoặc khí, ngược lại rất nhiều đều là tràn ngập vui sướng, lặng chờ triệt để tan thành mây khói thời điểm. có chút oan hồn bên trong, thế mà lưu động một điểm thanh quang. thiếu niên sắc mặt dần dần chuyển xanh, càng ngày càng là khó coi. toàn thanh bách tính đều là ăn no mà cấm, khai tuệ biết chữ, đồng thời tâm nguyện đã chọn, suy nghĩ thông suốt, thấy chết không sợn. trở lên cái này mấy đầu, mỗi một đầu đạt đến đều có thể có người vận sinh ra. hiện tại cái này xa xôi nguyện nhỏ chi nhân, thế mà từng cái từng cái có, không cần nghĩ liền biết, tất nhiên đều sinh ra khí vận. cái này thì cũng thôi đi. Trong thành thế mà còn có không ít người khai ngộ trí lý, cấu kết thiên đạo. Thiếu niên không biết bọn hắn khai ngộ chính là cái gì thiên địa trí lý, thậm chí đều có chút yếu kỳ, đạo lý gì có thể lĩnh ngộ được dễ dàng như vậy, Liên chút nông dân đều có thể nghe hiểu. Giờ phút này Thiếu niên đã là vừa sợ vừa giận, một tòa khí vận chi thành, thủ hạ thế mà cho đồ. Cái này ly trí độc chi tiểu, chính mình uống đến sạch sẽ, một giọt đều không lãng phí. Thiếu niên đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong núi chạy xuống hai đạo thanh thủy đông dạng nước núi. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, chính mình một phương này cũng không phải là không gì làm không được có người nhìn không được bắt đầu xuất thủ phản kích thanh minh lục công chúa bưng lấy phong công văn nảy nảy nhót nhót đi vào vệ viên trước mặt đem công văn buông xuống vệ viên nói để cho ngươi mỗi ngày đi chọn trọng yếu công văn hôm nay làm sao lại chỉ lấy ra một phong ta đã cảm thấy cái này phong thuận mắt vệ viên thấy hứng thú tiếp nhận công văn mở ra mảnh đọc. cái này phong trong công văn giới thiệu một loại hoàn toàn mới chủ đầy đạo cơ đồng dạng bổ sung pháp tướng nhưng cần tại trong vòng 10 ngày tổ chức một lần lâm thời đạo cơ đại điển lại cần vệ viên tự mình chủ trì toàn lực mở rộng Vệ Nguyên nhìn xem trên bàn hoàng lịch, lúc này chính là 3 tháng đầu tháng. Hắn lại mảnh đọc mới đạo cơ cùng bổ sung pháp tướng. Tân pháp cùng tên là Vạn Vật Sinh. Chương 1001, cái gọi là phúc lợi chương 1001, cái gọi là phúc lợi vệ lên tính toán thời gian một chút, lại đem công văn nhìn một lần, lập tức tự tay viết viết một phong đề cử tử, liền đem bản này công văn phát hành, đồng thời định ra Lâm Thời Đạo Cơ đại điện thời gian. Một canh giờ không đến, thanh minh các đại thành thị cột công cáo bên trên liền giăng lên thông báo mới. Người vây quanh đông đảo, tuyệt đại đa số đều đang yên lặng đọc lấy, sau đó lẫn nhau tán gẫu, giao lưu cái nhìn. Phàm là trong nhà có phù hợp tu sĩ người, đều là đội vã về nhà, muốn đem tin tức mang về. Đây chính là có thể nối thẳng pháp tướng con đường, vạn nhất trở thành, đều có thể áp đạo cơ láo tổ một đầu. Mấy tên nơi khác thương gia đứng tại cách đó không xa, nhìn xem cột công cao dưới phun chào đám người. Một tên lớn tuổi thương gia đối bên người mấy người trẻ tuổi nói, thanh minh cùng địa phương khác có một dạng chỗ khác biệt, phát hiện là cái gì chưa? Mấy tên người trẻ tuổi đều là không hiểu ra sao, đoán mấy dạng, nhưng đều không có đoán đúng. Lớn tuổi thương gia nói, các ngươi không thấy được sao? Nơi này cột công cáo xuống, không có độc bạn người mấy tên người trẻ tuổi cái này mới phản ứng được, thật đúng là tiểu quốc quốc gia khác cột công cáo tiếp theo đồng dạng đều sẽ có người đọc bảng, bình thường là chút người đọc sách, nhàn rỗi không chuyện gì liền sẽ đọc thông cáo cho đại chúng nghe. có trọng đại hạng mục công việc lúc quan phủ cũng sẽ phái chuyên gia đọc bảng, nhưng ở thanh minh liền không có đọc bảng người, liền liền lâm thời đạo cơ đại điện trọng yếu như vậy đại sự cũng đều không có chuyên gia đọc bảng, mọi người đều là đội vàng nhìn qua, lại đội vàng rời đi. một người thanh niên phản ứng nhanh nhất, lại muốn sâu một tầng, sợ hay nói thanh minh bên trong chẳng lẽ người người đều biết chữ? thương gia thở dài coi như không phải mỗi người đều biết chữ, nhưng phần lớn người đều là có thể đọc. Cái này, thanh minh giàu có đến trình độ này, mấy tên người trẻ tuổi đều là liễu lưới. bọn hắn mới tới không lâu, nguyên bản nghe nói thanh minh bên trong người người có thì ăn, đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, lại không nghĩ tới bây giờ thế mà đến người người có thể nhận thức chữ tình trạng. Thương ra hai mắt nhắm lại, sau đó mang theo mấy người trẻ tuổi rời đi. Vịnh An thành cột công cao xuống, Hiểu ngư đứng ở đằng xa, đem mới thông cáo nhìn một lần, đặc biệt là vệ viên quyển kia bắt mắt để cử tử. Cao mày nói, hắn làm sao không có bố trí chính mình danh tự? bên cạnh thiếu dương tinh quân nói rõ ràng nhu cầu cấp bách người vận lại như cũ chỉ lấy chính mình nên được một phần thật không biết nên nói hắn phẩm hạnh cao khiết đâu vẫn là cổ hủ không thông hiểu ngư nói ta cố ý không có ký tên hắn hẳn là nhìn hiểu không đúng tên điêu bình thường mặt dạng mày dày da mặt có thể so với tiếc khí làm sao sẽ khách khí như thế lại nói bực này đại sự há lại nói mặt mũi thời điểm thiếu dương tinh quân cũng có chút không hiểu nhưng đột nhiên phủ một cái ý nghĩ tâm hắn có chút suy nghĩ hiểu ngư cũng đồng bộ cảm ứng được có hay không một loại khả năng Đạo cơ tu sĩ khí vận ở trong mắt bệnh uyên, đồng thời không phải trọc yếu như thế. Thanh minh cực kỳ hiệu suất cao, sau 2 canh giờ tin tức liền chuyển khắp toàn bộ thanh minh, tự nhiên cũng chuyển đến các đại thế gia phái trú tại thanh minh thương hội nơi đó. Từ gia, Bảo gia, Triệu Lý cùng tôi ra đều chí ít thả ở chuyên môn linh bảo cấp đưa tin pháp khí, có thể trong nháy mắt đem tin tức truyền tống đến xa xôi bản gia. Chỉ bất quá có thể truyền tống tin tức muốn theo chữ tính, chỉ có thể có 2310 chữ dung lượng. Bảo gia thì là tại Bảo Vân Định An thành bên trong chuyên môn bố trí thiên khí, ở giữa còn cần bên trong kế hai lần, liền có thể đem tin tức truyền đến xa xôi Bảo gia. Tại vệ uyên quyết định phát hành thông cáo tầm nửa ngày sau, xa xôi từ gia cùng bảo gia đều náo nhiệt lên, đông đảo con em trẻ tuổi ôm theo hành lý chạy vội hướng chuyên môn cao tốc phi chưu. Rất nhiều không kịp dứt khoát từ trưởng bối mang theo bay. Hai đại thế gia tài đại khí thô, không riêng chuẩn bị nhanh nhất tiên cấp phi chưu, mà lại chuyên môn từ nhiều tiên ngự cánh trưởng láo tiếp sức không chế, như vậy mới có thể kịp thời đuổi tới thanh minh. Thế là vệ uyên bắt đầu lục tục no ngoe thu hoạch khí vận, nhưng là điểm ấy dọn nước chi lưu xa xa không đạt được nhu cầu của hắn, coi như trong đó xen lẫn một chút cao dài khí vận cũng giống như vậy tu sĩ số lượng vẫn là quá ít, lại không đến cao tu, tác dụng không hiện. Mà phàm nhân người vận thì là phong phú, vô cùng vô tận. Theo tích lũy người vận càng ngày càng nhiều, Vệ Uyên cảm giác chính mình phảng phất là gánh vác lấy một toà núi lớn đang thong thả tiến lên. Trong lúc giơ tay nhấc chân, phảng phất một mực tại quấy động một loại nào đó vô hình chi hải, vận sóng từng vòng từng vòng xa xa dập dờn mở đi ra, cũng không biết ảnh hưởng tới cái gì. Vệ Uyên mỗi một ngày đều có mới tâm đắc trải nghiệm, dần dần phát hiện người vận mặc dù cơ bản nhất, cũng vô dụng nhất, nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định, lại giống như có khác biến hóa xem ra người vận bên trong thực sự đại bí mật triệu lý tiên nhân cũng có phàm nhân chi vận muốn qua 100 triệu thuyết pháp hiểu ngư cũng không có ký tên dự định vệ uyên tất nhiên là nhìn ra cảm thấy cảm động sau khi cũng có chút bất đắc dĩ hiện tại điểm ấy đạo cơ khí vận so dưới không đủ cùng người vận so sánh số lượng thực sự quá ít so sánh với cũng cũng đủ cùng pháp tướng khí vận so sánh ít một chút thần dị mà điểm ấy thần dị chính là phàm thổ cùng kim sa ở giữa khác nhau cho nên đạo cơ nửa lên không được có chút dùng nhưng không lớn vệ uyên đem hiểu ngư phần này tâm ý cẩn thận cất giữ dự định đại tiếp sau đó mới hảo hảo cho hắn biết mấy phong thư nói một chút. đạo cơ đại điện sự tình bố trí đi, vệ viên liền mang theo lục công chúa thẳng đến triệu quốc. triệu vương ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên, khí chất uy nghiêm cao xa, chúng thần ngẫu nhiên nhìn trộm nhìn một chút, đều là lòng sinh run sợ sợ. cái này hơn nửa tháng, triệu vương đơn giản như là biến thành người khác, sấm rền gió cuốn, sát phạt quyết đoán, có thể lắng nghe cũng có thể quyết đoán, đã có khiêm tốn nạp gián chi số lượng, cũng có thể phân biệt thư sinh hủ nho vô dụng nói xuông, lại nghe chút nói xuông, lập tức trở mặt. muốn tới hay đi, hiện tại trên triều đỉnh xuống, tất cả đều thiết thực mà không nói xuông nói phải nói sự tình, không nói nhảm. Nhưng chỉ có một chuyện, Triệu Vương cho rằng là nói nhảm bị vặn, mà quần thần ta rằng liệu chết cũng không lạ bộ, đó chính là cho Triệu Vương bên trên đủ loại tôn hiệu. Hôm nay trên triều đình, một vị thường có văn danh ngự sử đại phu liền chủ động ra khỏi hàng. Cái này là cái chung những người, cứ việc có lưu dấu ngắn, nhưng vẫn như cũ khó nén phong lưu, có thể nghĩ lúc còn trẻ thịnh thế chi nhan, nên không thua năm đó Triệu Vương. Chỉ thấy hắn cất cao giọng nói, nay lấy đại vương hành động, đuổi sát canh tổ thuần đế, so với Triệu Quốc Sơ tổ không may mai kém, còn có trò giỏi hơn thấy chi vọng. Dùng cái này mà nói, Đại Vương Thụy Hảo bên trong lúc có một chữ, nói, "Tổ." Chúng thần nghe hắn lại còn nói Thụy Hảo, vốn là kinh hãi, nhưng nghe được một cái tổ chữ, lại lần nữa kinh hãi. Thế nhưng là lập tức tên văn sĩ kia một mảnh dài hẹp đạo lý hàng đi ra, có lý có cứ, sự có tiền lệ, vậy mà càng nghe càng có đạo lý. Chúng quan vốn cho là người này là đang quay mưu ngựa, nhưng là tinh tế nghe xong, thế mà phát hiện không phải mưu ngựa. Cần chậm rãi nghĩ lại, mới có thể phát hiện kỳ thật vẫn là mưu ngựa. Triệu Vương giờ phút này khí độ phi phàm, thế mà có thể ngăn chặn quẻ miệng, nhường chúng thần bội phục sát đất. Chúng thần lập tức ở trong lòng tính toán đến tận cùng là cái gì Thụy Hảo mới có thể ghép đôi được công tích. Võ tổ, đi quá giới hạn rồi. Văn tổ, cái này vẫn còn không sai. Triều hội còn chưa tới thời gian, một tên nội quan liền đến đến Triệu Vương bên người, nhẹ giọng nói câu gì. Triệu Vương liền nói ngay, hôm nay triều hội liền đến nơi này, có việc ngày mai bàn lại. Chúng quan đều có chút không hiểu, nhưng đều biết Triệu Vương nhất định là có chuyện quan trọng, cho nên liền hướng sẽ đều sớm kết thúc. Nếu không hiện tại Triệu Vương đặc biệt chuyên cần chính sự, triều hội chỉ có kéo dài, không có nói trước kết thúc đạo lý. Triệu Vương dưới Triệu, vội vàng đi vào ngự thư phòng liên gặp vệ uyên đã ngồi ở bên trong chờ triệu vương nhìn vệ uyên ánh mắt phức tạp đi mau hai bước nói ái khanh đột nhiên đến nơi quả thật cô may mắn sự tình vệ uyên mỉm cười nói đại vương không cần phải khách khí phía trên vị kia hiện tại lười nhác xem chúng ta cho nên ngài muốn nói cái gì liền nói chúng ta thời gian đều rất gấp lớn một chút làm sớm một chút tán trở lại chút thời gian thật bận cái khác triệu vương nói cũng được bớt nói nhiều lời có chuyện tốt gì tranh thủ thời gian đều lấy ra cô bên này còn có cái thuần nhất mỗi ngày cào tưởng cô đã nhanh muốn đẻ không được rồi Vệ viên Tranh Thủ thời gian tay lấy ra giấy ngọc, nói: "Hôm nay tới là đảm luận phúc lợi sự tình. Cụ thể chế độ đã nghĩ kỹ, lại trải qua những ngày qua rèn luyện, chi tiết hoàn thiện, đã có thể thực hành rồi." Triệu Vương tiếp nhận giấy ngọc, tinh tế nhìn xong, liền hơi nghi hoặc một chút, nói: "Ngươi cái này chế độ xác thực rất tốt, nhưng đối quốc khố áp lực thực cũng không nhỏ." Cô có một chút không rõ, quốc khố kho ngân có hạn, vì sao không đi phụ cấp người hữu dụng, mà là trước cứu tế nghèo nhất chi nhân? Cái gọi là dừng thiên nước độc gia điều dân, đây không phải nuôi người rảnh rỗi sao? Chương 1002 Sử sách không lưu danh chương 1002, sử sách không lưu danh đối mặt Triệu Vương hỏi thăm, vệ binh nói, nhìn chung sách xử, Bách Tính sợ cầu, kỳ thật cũng chỉ có sống sót, có thể ăn no mặc ấm, đã cảm thấy là khó gặp tình thế. Có chút quân vương, thậm chí chỉ là không có nhường quản lý Bách Tính liên miên trên đói, có thể ăn khang uống hiếm, cũng dám sương tình thế. Đối Bách Tính tới nói, chỉ có thực sự sống không nổi, mới có thể cầm vũ khí nổi dậy. Cho nên cứu tế nhất là nghèo khổ chi nhân, chính là tiêu trừ não động chi nguyên. Đây là thứ nhất. Triệu Vương cũng đọc tụt lòng sách sử, nhân tiện nói điểm này cô cũng đồng ý nhưng khi dưới triệu quốc đại yên ổn 20 năm không có đụng phải tiểu tử ngươi trước đó quốc thổ bên trên cũng không bị qua thảm họa chiến tranh chị dưới đời, những này nghèo khổ chi nhân bên trong liền có nhiều chơi bời lêu lỏng hết ăn lại nằm vô lại đường đìp hành chi nhân chẳng lẽ cũng muốn tất cả cứu tế vệ bên nói ngài vừa rồi nói một câu dừng thiêng nước độc ra điều dân đây chính là nên cứu tế lý do trước có dừng thiêng nước độc người bên trong sinh tồn gian nan không thể không tính toán chi ly mới có cái gọi là điều dân triệu vương nói sinh tại dừng thiên nước độc ở giữa cũng là nghiệp báo một loại Bọn hắn tiên mệnh như vậy, đáng tự sinh tự diệt. Lấy Phật gia quan chi, tiếp trước chi nhân, đương thời chi quả. Những người này nói không chừng tiếp trước chi ác quá nhiều, mới báo ứng tại đương thời. Vệ viên nói, số mệnh luân hồi, tự nhiên tồn tại, rừng thiêng nước độc cũng là thiên địa một bộ phận. Phạm nhân có đầu thai tại gia đình Vương Hậu, có sinh tại hiểm núi bần địa, sát thực đều là tự thân chi mệnh, chẳng trách người khác. Nhưng ta là một kẻ háo bại, có thể cho rằng như vậy, người thân là nhân vương, lại không thể nghĩ như vậy. Hoặc là đem rừng thiêng nước độc biến thành vết thủy trộn một mơ hoặc là đem bên trong chi cư dân di chuyển đến giàu có thích hợp cư ngụ chi địa, đây là nhân vương trách nhiệm. làm được những này, như còn có người hết ăn lại nằm mà sinh hoạt gian nan, khi đó mới là chính hắn sự tình, là gieo gió gặp bão. Triệu vương suy tư hồi lâu, mới nói: ngươi nói những này sát thực có đạo lý, thế nhưng là muốn đem rừng tiên nước độc đổi thành thích hợp cư ngụ chi địa, không thua gì cải tiên hoán địa, khó khăn được nào. chính bởi vì đây là dân chúng địa phương bằng sức một mình làm không được, cho nên mới là nhân vương trách nhiệm. những địa phương này không thể thụ người lấy cá, chỉ có thể thụ người lấy cá. Triệu vương nói. Coi như chỉ là đối tối nghèo khổ chi nhân làm cứu rút, à, chính là ngươi nói cái nào đó phúc lợi, từ xưa đến nay cũng không có mấy người làm đến qua, đại quốc chi đế vương càng là không người làm qua. Cái kia vì sao cô muốn làm chuyện này đâu?" Vệ Liên nói, "Chính bởi vì chuyện này trước đó chưa từng có, cho nên mới có thể xứng tiên cổ nhất đế à. Triệu Vương hô hấp đột nhiên thô trọng chút, một lát sau tỉnh táo lại, cười khổ nói, "Đây là đi qua giới hạn, chỉ có canh mới có thể xứng đế." Thiên cổ một vương. Vậy thì không có dễ nghe như vậy rồi. Triệu Vương khởi hành, trong thư phòng đi tới đi lui, không ngừng suy tư một lát sau nói, ngươi nói cái này phúc lợi, cô còn có một chuyện nghĩ mãi mà không rõ. vừa rồi ta thêm chút tính toán, ví như đem phạm vi mở rộng cho dù là một điểm, quốc khố tuổi vào lập tức liền là nhập không đủ suất. làm sao tăng thuế, đều không tính qua cái này sổ sách tới. Vệ bên nói, vì sao muốn mở rộng phạm vi đâu? lúc này phúc lợi chỉ cần hai kiện, một là tiêu diệt nghèo nhất chi nhân, hai là nhường vạn cư dân biết chữ. hoa này không có bao nhiêu tiền, lại được đại lượng người nhìn. triệu quốc chỉ cần nhiều loại đông vải tăng linh một, liền có đầy đủ thuế ngân thanh toán, cùng cư dân khai trí sợ không phải chuyện tốt à? Vệ Bối nói, ngài lại không có ý định làm điều năng ngược, Hà Tất sợ hãi. Dân trí mở với không mở, công đạo đều tự tại lòng người. Triệu Vương thở dài, nói, câu ngược lại là không lo lắng cho mình, nhưng bạn nhất cô hậu đại ngu ngốc ương ngạnh đâu? Vạn nhất bọn hắn muốn tận tình hưởng lạc, muốn ngẫu nhiên có thể áp đảo luật pháp phía trên đâu? Chỉ cần dân trí không ra, vạn cư dân chính là năm bệ bảy mạng. Đến lúc đó cô trước khi chết tùy ý vẽ mấy cái tộc đàn, để bọn hắn từ cùng chết liết, cô hậu thế liền có thể ổn thỏa giang sơn. Tỉ như nhường lĩnh nam lĩnh bắc lẫn nhau đấu. Hà Đông Hà Tây tranh phong, thậm chí dùng màu da tập tục phân chia đều được. Giống như ăn thịt heo, có thể cùng ăn thịt bò không đội trời chung. Cái này, Vệ Uyên không phản bác được. Triệu Vương nói, cô muốn làm thiên cổ nhất đế, nhưng càng muốn cho hơn Giang Sơn vạn thế không rời. Sau đó Thiên Thu vạn đại, mảnh đất này thượng quân vương toàn đều họ Lý. Cô không phải thánh hiển, cô cũng có tư tâm. Vệ Uyên thở dài, vậy liền đều thối lui một bước đi, trước tuyên bố phúc lợi. Ngài danh vọng có thể lại lên một tầng nữa, Đại Triệu Lịch Đại Thiên Vương, có thể siêu việt ngươi, sợ là chỉ có cao tổ. Về sau ngươi danh hào bên trong thêm cái tổ cũng không tính quá mức, ân, triệu văn tổ thế nào? triệu vương trưởng vệ uyên liếc mắt, lập tức liền gọi người tìm đến, ngay trước mặt vệ uyên mô phỏng ý chỉ, ban xuống dưới, chờ cái này sự tình xử lý xong, triệu vương liền hỏi, ngươi động động đầu bóc, giúp ta nghĩ cách, sao có thể nhường ta họ lý giang sơn bạn thế không thay đổi? vệ uyên cười khổ một cái, nói, ngài không phải mới vừa đã nói qua, phân chia tộc đàn, nội bộ lẫn nhau đấu, lý gia liền có thể ngồi vững vàng Giang sơn, đây là có chút bất đắc dĩ, có hay không biện pháp tốt hơn? vệ uyên nghĩ nghĩ, nói, có, chính là cùng cư dân khai trí sau đó quân vương chăm lo quản lý cố gắng tu hành lấy vương thất nhiều năm tích lũy huyết mạch hẳn là tốt tư lương cũng là nhiều nhất cho nên chỉ cần đợi đợi chăm chỉ liền có thể ổn áp phú hộ hảo môn một đầu vương thất cao tu số lượng cấp độ cũng hẳn là là nhiều nhất dứt lời vệ bên cường điệu một câu chỉ cần hậu đại cố gắng triệu vương thở dài nói ngươi quên võ tổ sao đó căn bản làm không được vệ bên lúc này mới nhớ tới tiểu quốc vương thất hậu duệ chỉ cần cùng vương vị dình dáng con đường cơ bản đến pháp tướng mà luyện có thể lấy tiểu quốc chi chủ thân phận tu thành ngự cảnh kỳ thật đều có thành tiên chi tư đến tận đây vệ uyên cũng không có cách nào dù sao muốn hậu đại vĩnh trị thiên hạ đây là đế vương đường tình cú may cũng coi như thương nghị định phúc lợi đại sự vệ uyên đang chuẩn bị cáo tử triệu vương nói cô hiện tại thanh danh tốt đẹp nhưng thanh danh của ngươi lại chẳng ra sao cả muốn hay không cô phái chút tay sai văn nhân giúp ngươi một tay vệ uyên cũng không phải loại người cổ hủ lúc này liền nói như thế tốt lắm rời đi triệu cung vệ uyên liền nhất phi trùng thiên tốc độ cao nhất hướng tây tân tiến đến tây tấn bên trong dân tình cuộn chào máy liệt rất nhiều văn nhân đại nho đối với vệ uyên dùng ngòi bút làm vũ khí bất luận vệ uyên làm cái gì bọn hắn đều có thể chọn sinh ra sai lầm. càng có đại nho trực tiếp từ địa phương sử tới tay, đem vệ uyên ghi vào địa phương sử sách. địa phương sử biên tu không có quốc sử nghiêm khắc như vậy, nhưng quốc sử lại phải lượng lớn tham khảo địa phương sử nội dung. kể từ đó, tương đương với xảo rượu đem vệ uyên đính tại sỉ nhục trụ bên trên. trước khi đến tấn quốc trên đường, vệ uyên như một cái tối keo kiệt thần dữ của mình hưởng, tính toán trong tay người vận. lúc này khoảng cách thời hạn một tháng đã không có còn mấy trời, nhưng là khí vận khoảng cách một triệu còn có gần hai nghìn lỗ hổng. Vệ Uyên hiện tại tất cả có thể sử dụng thủ đoạn đều đã, đã dùng hết, chỉ còn trực tiếp phát binh tiến đánh các quốc gia. Nhưng coi như Vệ Uyên có thể quét sạch cửu quốc, cải thiên hoàn địa, sơ kỳ người vận cũng là phụ, dù sao thảm họa chiến tranh liên kết, Vệ Uyên cũng không có đại nghĩa danh phận. Nhưng vào lúc này, khói lửa nhân gian bên trong một hạng nhiệm vụ hoàn thành, báo cáo được đưa đến Vệ Uyên trước mặt. Phần báo cáo này bị đánh dấu vì trọng yếu nhất, chỉ cần hoàn thành liền muốn trước tiên hiện lên đưa Vệ Uyên, tất cả sự vụ đều muốn về sau sắp xếp. Nhiệm vụ này chính là tính toán tây tấn từ trên xuống dưới những cái kia văn sĩ đại nho công kích Vệ Uyên, mang đến người vận tổn thất. Vì thế vệ bên chuyên môn điều động cơ hồ tất cả đạo cơ võ sĩ, cái khác phái ra toàn bộ pháp tướng cấp đạo bình, xâm nhập tây tấn các nơi góp nhặt giỏng giá 20 ngày số liệu. Bây giờ rốt cục có kết quả. Mở ra báo cáo vừa nhìn, vệ uyên trong mắt trong nháy mắt liền có sắc khí. Vệ uyên tại tấn quốc nam bộ tám quận phổ biến đủ loại lợi dân cử động, so Triệu Quốc chỉ có hơn chứ không kém, nhưng bởi vì muốn để văn sĩ đại nho giảm thuê giảm lương, lui về sáp nhập thôn tính thổ địa, bởi vậy đã dẫn phát bọn hắn điên cuồng chửi rủa công kích, thế mà chỉ lấy lấy được rải rác 3 400 vạn binh khí. Cùng Triệu Quốc so sánh, vệ uyên tổn thất người vận binh khí đã vượt qua ngàn vạn. Vệ Uyên lặng lặng mà nhìn xem phần báo cáo này, trong lòng không vui không buồn, đã tại chuẩn bị bước kế tiếp cử động. Những thế gia này các đại nho không ngờ tới chính là, mặc dù sách sử nắm giữ trong tay bọn hắn có thể tùy ý biết, nhưng giờ phút này Vệ Uyên không muốn lưu danh sử sách. Chương 1003, Thiên cổ một gian chương 1003, Thiên cổ một gian Vệ Uyên ở trên đường sơ qua nhìn xuống quận thành cùng huyện hương dân tình, liền bay vào Nam Phương Việp quân cơ đại doanh. Nam Phương quân quận đại doanh nguyên bản thiết kế tại Hoàng Bình quận cùng hướng Đinh 2 quận biên dưới chỗ, từ lần trước Vệ Uyên hung hăng gõ năm quận sĩ tổng, sau đó lại đánh lui Triệu quân về sau, Liên đem đại doanh rời vào hướng binh quận nội địa, khoảng cách quận thành 800 dặm. Vệ bên thiết kế doanh ngựa thích làm nói mà đứng, tả hữu rửa vào núi, chủ đánh một cái ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Đại doanh chúa ở chấn giữ nhiều phương hướng giao thông yếu đạo, vô luận đông nam, tây bắc, trung quanh tất cả quận đại đội nhân mã muốn xuyên qua hướng binh quận, đều không vòng qua được đại doanh. Lúc này nam phương việc quân cơ trong đại doanh chúa quân chỉ có hai vạn, vật tư số lượng dự trữ lại là cao hơn gấp 10 lần. Trong doanh đóng giữ là bình đông tướng quân cùng bốn tên phó tướng. Vĩnh Đông tướng quân chính là năm đó 16 vị công tử tiểu thư một trong, bốn bức đem thì toàn bộ là thành Minh trưởng quân đội chính mình bồi dưỡng ra được. Vệ Viên tiến vào đại doanh, liền muốn tới làm tiền quân tình tư liệu, cùng với tiền kỳ đủ loại bố trí chấp hành tình huống, một bên hành động, một bên người nghe tướng quân báo cáo. Vệ Viên hiện tại là tổng lý Nam Phương việc quân cơ đại thần, nhiều tổng lý hai chữ, trên thực tế chính là tập quân chính đại quyền vào một thân, đồng thời quản hạt cũng từ năm quận mở rộng đến tám quận. Mới tăng 3 quận bên trong có 2 quận là lư lư biên giới thế lực, một quận là hứa ra biên giới thế lực. Vệ Viên tại 8 quận phổ biến cử động ba quách, đế bần, mở rộng Phân ruộng, nhập môn, quét sạch trầm đoàn các loại năm hạng. Nói tỉ mỉ mà nói tế bần là cho tối nghèo khổ, không có đất dung thân người đồ ăn, khiến cho sẽ không đông lạnh đói mà chết, sau đó vì vệ liền công việc làm hóa lại. Công việc chủ yếu là mở ruộng, mở xong sau sẽ phân một khối nhỏ chính mình trồng trọt, hàng năm giao ruộng thuê là đủ. Mở ruộng là sáng lập ruộng hoang, từ sự hòa dưới trướng càn khôn động thổ sĩ phụ trách. Mở ruộng ý nghĩa trong đại, mới mở chi ruộng đem phân cho không địa chi người trồng trọt. Phân ruộng thì là cùng quét sạch chẩn đoán kết hợp, sẽ đem vãng lai dân nghèo bởi vì do nhiều nguyên nhân bị nhà giàu cưỡng đoạt đồng ruộng trả lại nhập môn thì không cần nhiều lời. Cái này năm hạng biện pháp kết hợp, cường độ xa so với triệu quốc phải lớn hơn nhiều. Chỉ là tê bần đầu nhập thuế ruộng liền cùng toàn bộ triệu quốc không sai biệt lắm. Phân ruộng cùng quét sạch trầm đoan thì là triệu quốc căn bản không có áp dụng. Hai cái này hạng kỳ thật chủ yếu nhằm vào chính là trên tay có đại lượng thổ địa, lại còn tại thừa dịp chiến loạn liều mạng mua ruộng sát nhập, thôn tính sĩ si tộc. Vệ Uyên ban đầu tư tưởng là đem tấn triệu chiến tranh bắt đầu về sau, tám quận bị sát nhập, thôn tính thổ địa cờ bể, lại lần nữa phân phối cho tối nghèo khổ chi nhân. Vệ Uyên làm qua đo lường tính toán, sĩ si tộc nôn điểm này lợi ích đi ra lớn đồng đều chỉ là toàn bộ tài sản một thành, nhưng điểm ấy liền có thể an trí dưới cơ hội tất cả dân nghèo. Sau đó bộ phận này dân nghèo xác định vững chắc sẽ công hiến phí vận, quét sạch trơn ban cũng có thể thu hoạch không ít người nhìn, nhưng cũng không xác định có thể có bao nhiêu. Cho nên vệ uyên coi trọng nhất vẫn là phân ruộng. Vệ uyên dự tính một tháng bên trong, năm hạng cử động song hành, liền có thể nhất cử kết thúc tám quận tất cả đông lạnh đói mà chết hiện tượng. Mặc dù làm không được cày người có hắn ruộng, nhưng ít ra có thể thực hiện nguyện cày người có ruộng loại, mà phân ruộng tất yếu kiểm kê đồng ruộng. Điểm rõ ràng đồng ruộng về sau cũng có thể đem đi qua không thu được thuế má thu đi lên, dùng cho tế bần hệ thống cùng thư viện kiến thiết, chiệt để tiêu trừ đông lạnh bói, mở ra dân trí. Tám quận chú tính 97 triệu người, vệ uyên lúc đầu dự tính toàn bộ biến đổi thực hành trăng tròn về sau, liền có thể thu hoạch 20 triệu người bận, nhưng đến hiện mới thôi, khoảng cách trăng tròn chỉ còn 7 ngày lúc, vẫn là chỉ có 4 triệu nhập số. Cho nên vệ uyên tại phục bản thế cục, lắng nghe báo cáo lúc, tâm tình kiên định như nước. Vĩnh Đông tướng quân tên là Lý Trinh, chính là nam tề Lý gia dòng chính biên giới, bây giờ tại Thanh Minh đã có hơn 10 năm. Trải qua vệ biên nhiều vòng khí vận giá trị, hắn rốt cục đột phá phát tướng hiện tại cũng là trọng yếu nhân tài. Lý Trinh từng cái báo cáo, thịnh vượng sẽ có một bộ đem bổ sung. Tế bần coi như thuận lợi, thuế ruộng dầu mết đều có thể phát được số dưới. Nhưng là cấp cho sau đó, liền sẽ bị bản sứ Du côn vô lại có đi. Ta phái người bắt lấy, trước sau bắt được nhiều phê Du côn chủ tính hơn 3000 người. Kết quả chân trước đưa vào quan phủ, chân sau liền đều bị thả. Có Du côn đã bị ta bắt 4 lần. Bởi vì nhường dân nói ăn no là thứ nhất sự việc cần giải quyết, cho nên về sau ta đành phải đem quý giá dầu mết đều rút lui, chỉ phát lăn lộn các đá, chấu cám thu lương bánh ngô, bán đều không chấu bán. Lúc này mới chân chính tiến vào dân nói bụng. "Ta đã điều tra rõ ràng, những này Du côn, phần lớn là bản xứ sĩ tộc quan phủ sai sự. Nhập môn có nhiều không thuận, chỉ có hơn 10 chỗ thư viện tới kịp khai trường, nhưng chủ tính chiêu mộ học sinh vẫn chưa tới trăm người, không, có lao sư số lượng nhiều." Vệ viên sắc mặt không thay đổi, nói, "Chúng ta thư viện không phải miễn phí sao? Như thế nào không người đến đây?" Một tên phó tướng liền trình lên nhất đoạn hình ảnh. Trong chân dung là một chỗ thư viện, đại môn cửa bị một đám văn sĩ dẫn người vây quanh, không cho một cái học sinh vào cửa. Trong thư viện mấy cái tiên sinh dạy học thì bị rội cho một thân chất bẩn, vì trên mặt đất bị vơ mắng. Có văn sĩ nói, "Nhà ta tiên sinh, đây chính là tiền thế khiêm quan môn đệ tử. Mấy người các ngươi đều là vào không được nhà ta tiên sinh phòng học mà hàng, ai cho phép các ngươi tại cái này mở thư viện?" Ngụy Vương. Ngụy Vương tính là thứ gì? Đó là thiên cổ một gian. Khi ngảnh hoàn tất, vệ viên từ chối cho ý kiến. Sau đó phân ruộng, quét sạch trầm đoan là trọng điểm, Lý Trinh tự mình báo cáo. Cái này một khối bởi vì động sĩ tộc lợi ích Vệ Liên tự nhiên biết khó khăn trùng địa, bởi vậy sớm liền ra đòn mạnh, cho phép cho Lý Trinh cực lớn quyền lợi. Lý Trinh chấp hành bắt đầu cũng là sấm rền gió cuốn, kết quả 20 ngày không đến, liền cùng sĩ tộc các nhà gia đình hộ viện thậm chí tư quân xung đột nhiều đến hơn 300 lên, thanh minh binh sĩ số thương vong người, sĩ tộc một phương thì là tử thương gần ngàn. Bởi vì vệ Liên nghiêm lệnh thời hạn, cho nên phạm là sĩ tộc có trở ngại cản, Lý Trinh chính là võ lực mở đường, cuối cùng thuận lợi tra rõ nhiều đồng ruộng sắp nhập, thôn tính tình huống, cũng tham viếng nhiều vị dân nghèo tá điền, thu thập đủ cưỡng đoạt manh mối, cơ bản hoàn thành kiểm kê đồng ruộng công việc nhưng là tiếp xuống sửa đổi khế đất trả về đồng ruộng chính là khó khăn trùng điệp đầu tiên là quan phủ kéo lấy không làm sau đó chính là trả về thổ địa dân nghèo đêm khuya đều bị đánh chết tại nhà mình trên địa đầu rất nhiều dân nghèo liền cũng không dám lại tiếp thu trả về đồng ruộng tiệp kê đi ra cần phải rõ ràng lui tinh 900 trăm mẫu cho tới bây giờ hết thể trả về bao nhiêu mẫu vệ uyên không nhìn thấy cái số này lý trinh nói không cách nào thống kê nhưng mà tướng đoan trưởng tương là 2000 mẫu vệ uyên bỗng nhiên cười những này sĩ tộc văn nho thật đúng là khắp nơi cùng mình muốn địch mỗi một đầu biện pháp đều có tính nhắm vào đối ứng thủ đoạn không lưu gốc chết, sách thật là một chút cũng không có phí công động. Chính mình động bọn hắn trong túi bạc, đúng là chết không có gì đáng tiếc, còn muốn để tiếng xấu muôn đời. Mà coi như cử động bị chấp hành thành dạng này, cơ hội không có nhiều chỗ tốt rơi vào dân nghèo trong tay, lại khắp nơi đều chống lấy thiên cổ một gian đều danh, vệ bên vẫn như cũ thu hoạch 4 triệu người vợ. Bởi vậy nói rõ, công đạo tự tại lòng người, cũng đồng thời biểu hiện, tây tấn Bách tính đã khốn cùng đến mức nào, một miếng ăn liền có thể thu mạch tự tỉnh. Lý Trinh Sắc thực đã làm được cực hạng, trên tay đều có hơn mấy trăm cái tính mạng, nhưng dĩ gia chính diện đội bộ, lại tại sao hung âm thầm phát lực dạng buộc? Lý Trinh cũng không có cách, cũng không thể trực tiếp đổ người vào môn. Vệ Uyên liền hỏi, bọn hắn không có đem người chết thi thể mang lên đại doanh cửa ra vào sao? Lý Trinh nói, dơ lên. Sau đó dẫn đầu pháp tướng bị mạt tướng một tiến ban giết, sau đó liền không có lại đến qua rồi. Nhưng là các đại quận thành, cửa thành phố xá xâmướt, khắp nơi đều có đình thi. Còn có người viện Bình Thư, bốn phía chuyên bá. Bình Thư nhất định là mắng ca rồi. Lý Trinh không có trả lời, làm ngầm thừa nhận. Cái kia Bình Thư không riêng mắng có nghe, còn mắng vàng, liên lụy Vệ Uyên bên người nhiều người. Vệ Uyên liền không lại hỏi cầm đi chi tiết, gõ nhẹ mặt bàn. Một lát suy tư sau đó, mới nói, "Mô phòng văn, phát cho tám quận tất cả có liên quan vụ án sĩ tộc cùng các cấp quan phủ, hạn bọn hắn trong vòng một ngày chứng thực toàn bộ năm hạng cử động." Lý Trinh trần chờ một chút, bất quá thanh minh bên trong truyền thống, tại quyết định cuối cùng trước đó, đối vệ viên quyết định là có thể đưa ra chất vấn. Chỉ là quyết định cuối cùng rơi xuống, vậy liền mặc kệ có nhận hay không cùng, nhất định phải không bất trộm chất hành. Lý Trinh nhân tiện nói, "Tha thứ mã tướng nói thẳng, cử động lần này chỉ sợ không có tác dụng gì." Vệ viên nhận nói, "Ta biết vô dụng, chẳng qua là nghị cuối cùng sắp nhận một lần nên giết ai mà thôi." Lần này nhường chính bọn hắn biết danh sách, Chúng tướng đều là trong lòng du lên, biết vệ uyên thật sự nổi giận, bọn hắn chỉ là mơ hồ nghe được điểm tiếng đó, nói giới chủ đối lần hành động này cực kỳ trọng thị, có thể nói tiên ngăn mị tiên, phật cản giết phật, lại không biết nguyên nhân trong đó. vệ uyên hỏi lại, cái nào đại nho mắng ta mắng vô cùng tàn nhẫn nhất? lý trinh đã sớm chuẩn bị, chủ yếu có tiền thế khiêm, phương Thành nho, vương hiển ba người, còn lại văn sĩ phần lớn là ba người môn sinh bạn cũ, ba vị này là tây tấn nam vương lấy tên đại nho, văn danh rất cao, trong đó hai người là lấy tên thư viện giám chính, học trò khắp thiên hạ. vệ uyên hỏi. Bọn hắn thực có thổ địa bao nhiêu? Tiền Thế Kiêm có ruộng 37 vạn mẫu, trong đó 20 vạn mẫu là quá khứ 2 năm được, được. Phương Thành Nho nắm giữ ruộng 15 vạn mẫu, 8 vạn là quá khứ 2 năm được. được. Vương Hiển trong tộc có ruộng 97 vạn mẫu, trong đó có 55 vạn mẫu là mới gần đây mua, giá giá chỉ có bình thường hai thành, nhưng tựa hồ thật là tả tướng tất cả. Cái số này đại suất vệ viên dự kiến, khó trách bọn hắn sẽ đối với vệ viện trả về chiến loạn trong lúc đó lấy được đồng ruộng kịch liệt như thế phản đối. Những này miệng đầy trung quân ái quốc chi nhân, thực tế là ghẻ vào tây tấn trên thân hút máu, lại hút hung ác như vậy cũng có trách vệ uyên mấy lần xuất thủ tây tấn quốc vận từ đầu đến cuối không gặp lớn thời sắc còn liên lụy vệ uyên tu hành tiến độ vệ uyên mới đầu còn tưởng rằng là lừa hứa hai nhà tiên nhân trong bóng tối cản trở nhưng giờ phút này xem ra to to nhỏ nhỏ mỗi hút máu trùng cũng là không thể khinh thường vệ uyên yên lặng tính tính toán thời gian hiện tại coi như lập tức cường thế đem tất cả cử động toàn bộ phổ biến đến cùng cũng là không còn kịp rồi vệ uyên trước đây dự liệu được biến đổi sẽ rất khó làm thế nào cũng không nghĩ tới tình huống thực tế sẽ là như vậy khoa trương đến không hợp thói thường những này si tộc liền bên miệng dính một điểm cặn bã cũng không chịu ra bên ngoài thả sống sờ sờ kéo sụp đổ vệ uyên thu mạch khí vận đại kế vẫn là mềm tay rồi a vệ uyên lấy ra khối khăn bông nhẹ nhàng xoa xoa tay ném tới trong thủ rát. tuyết trắng khăn bông bên trên dần dần nổi lên một điểm màu đỏ tươi cấp tốc mở rộng hoàng binh quận của thành xuân Mãn lâu tầng cao nhất đèn đuốc sáng trưng nơi đây phong cảnh tuyệt hảo chỉ có một gian phòng lớn lúc này trong phòng ngay tại thiết yến thừa thủ chính là vị đầu tóc như tuyết lão nho chính là danh sương tấn nam văn đản lãnh tụ tiền thế khiêm chỗ ngồi bên trong ngồi lấy hơn mười vị văn nhân còn có hơn ba mươi vị thanh thanh điển điển mỗi người đều có thể trái ôm phải ấp Cuối bên trong trước sau hai đời Hoa Khôi, thì là phân ngồi Tiền Thế Khiêm Tả Hữu, đời trước Hoa Khôi làm bạn Tiền Thế Khiêm đã có 20 năm. Bàn tiệc bầu không khí lại có chút nghiêm trọng, một vị văn sĩ mặt có thần sắc lo lắng, nói: "Ngụy Vương làm việc hung tàn, chúng ta sao không lui nhường một bước, nhường điểm đồng ruộng cho hắn?" Tiền Thế Khiêm nói: "Thế chất, ngươi vẫn là trẻ. Chuyện như thế, hoặc là cho hết, hoặc là liền không cho." Bang không mà nói: "Hôm nay cho một điểm, ngày mai lại cho một điểm, qua không được bao lâu chúng ta trên tay liền không còn có cái gì nữa. Bực này tài sói, là có thể cho ăn được no bụng sao?" cái gọi là ngàn dặm con đê bại tại tổ kiến. cho nên cái lỗ hổng này tuyệt không thể mở chúng văn sĩ nhao nhao sức phải lại là ở trong lòng xem thường văn đàn trên dưới người nào không biết tiền thế khiêm chỉ có vào chứ không có ra vắt chảy ra nước lúc này chợt nghe vạch một tiếng cửa phòng bị người đại lực đá băng trong nháy mắt tràn vào đến một nhóm người áo đen bị mặt có đạo cơ viên mãn văn sĩ muốn phản kháng trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất tiền thế khiêm tuy là pháp tướng lại nhiều năm chưa cùng người động thủ khí cơ mới lên liền bị hai tên người áo đen bị phá vỡ thất hải mất đi sức hoàn thủ chúng văn sĩ lúc này mới phát hiện, tiến đến bọn này trong hắc y nhân lại gần nửa đều là pháp tướng, lại chiến lược hung hãn. một lát sau, Hoàng bình quận quận thành sôi trào, vô số người tôn hướng chủ yếu nhất đường cái, vừa đến địa phương, mọi người liền thấy tiền thế khiêm cùng hai tên hoa khôi bị buộc chung một chỗ giả phố, đều là không mảnh vải chết thân. như vậy khó gặp trang diện, đám người lúc đầu đều là trước nhìn hoa khôi thân thể, nhưng rất nhanh lực chú ý liền đều bị tiền thế khiêm hấp dẫn tới, lập tức nghị luận ở mỹ tư thế phức tạp a. ngoài ý muốn, quá ngoài ý muốn. lời kia cũng quá nhỏ một chút, ta kém một chút không có tìm được. Nhà này bên trong cơ thiết, còn không đem mũ cho hắn đeo lên. Dù sao lão nương nhịn không được, nô, cái mông ngược lại là rất trắng, da cũng mịn. Tiền Thế khiêm xấu hổ giận dữ không chịu nổi, lại là chẳng biết tại sao quan sai chậm chạp không đến, không đến giải cứu. Hắn lại không biết lúc này quận trưởng ngồi tại trên công đường, chính mồ hôi làm điếng, chân tay luống cuống. Đối mặt bên cạnh yên tĩnh ngồi lấy, thở lạnh nhạt Lý Trinh, làm sao cũng không dám đem phái phát sai dịch lệnh bài ném ra bên ngoài. Công đường tĩnh mịch, mặc dù đứng đấy đông đảo quan sai, lại không người dám thở một ngụm đại khí công đường vách tưởng còn đứng lấy đông đảo như lang như hổ thanh minh đao phụ thủ, có người trên mũi đao còn tại chảy xuống nhiệt huyết. trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, tiền thế khiêm đã tâm muội như trò, biết một thế thanh danh triệt để xong. mắt thấy hoàng bình quận cổng chào đang ở trước mắt, hắn đột nhiên vận lên khí lực, quát to một tiếng lao phu cận kề cái chết không có nhục sau đó đụng đầu vào trên trụ đá, lập tức đầu rơi máu chảy, đã hôn mê. nhưng lập tức đầu của hắn liền bị người xách lên, kịch liệt đau nhức nhường hắn một tiếng giêng gì, cũng không còn cách nào giả vờ mất. người áo đen kia nói khẽ, lao ra tử, đầu đụng, muốn đụng liền thật đụng, lưu danh sử xét đâu. Hắn bắt lấy tiền thế khiêu đầu, bực một tiếng hung hăng nện ở trên trụ đá, trong ngáy mắt xương đầu phạo thoái, góc bốn phía. Cùng một ngày, Phương Thành Nho mang theo hai vị con dâu tự tử dậy rừng, Vương Hiển thì là chết bởi con nuôi dưới thân. Vệ Viên thu đến báo cáo, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, liền ném vào thùng rác, sau đó tiếp tục tại quan viên danh sách cắn câu vẽ phát thảo hoạ, tuyệt đại đa số danh tự đều bị xóa bỏ. Nếu những người này không chịu lên bàn, cũng không cho vệ viên ăn cơm thật ngon, cái kia tấn nam trương này bàn ăn, vệ viên liền chuẩn bị ngồi một mình rồi. Chương 1004, dung mạo người rất giống. Chương 1004 dung mạo người rất giống. Hoàng cảnh 3 năm mùng 7 tháng 3, Tây Tấn Nhiếp Chính Vương, Ngụy Vương, Tổng lý Nam Phương Việp quân cơ đại thần, định Tây tiết độ sứ vệ liên thượng đấu, sung từ Triệu quốc nội ứng trong tay vào tay một Dương Tấn quốc quan viên cấu kết Triệu quốc thư. Bằng chứng như núi, có liên quan vụ án người theo canh luật, theo tấn luật cũng làm chủ tổng. Nam Phương tám quận có liên quan vụ án tội quan vệ liên đã toàn bộ bắt được hạng ngục, chỉ lợi thẩm qua liền chém. Nhưng là những này phạm tội quan viên còn liên lụy rất nhiều trong triều đại quan, là cho nên vệ uyên tụ đấu, yêu cầu cùng nhau nghiêm trị. Đấu trương sau phụ có liên quan vụ án quan viên cùng tổng phạm danh sách, lưu loát lại có ngàn người nhiều. Trong đó tạ tướng bạn cũ môn sinh nhiều nhất, tính 87 người, liên lụy hưu tướng 42 người, còn lại triều đình đại quan, phàm là cùng vệ viên đối nghịch, ít thì liên lụy 2 3 người, nhiều thì hơn 10 người. Cùng vệ viên quan hệ tốt thì không một người liên quan đến. Thao tác này chi trắng trợn, không còn che giấu, thằng đem trên triều đình dưới đều nhìn trận mắt hốc hồn. Tây tấn chính vụ trong nội đường, tấn vương chỉ triệu tập không đến 10 vị đại quan, liền lục bộ thượng thư đều chỉ có 2 vị có thể xuất hiện ngoại trừ chính vị quan viên vị, còn có Sở Vương ở đây, ngồi tại bên cạnh Dự Tính. Giờ phút này chính sự đường trung ương chính phát ra nhất đoạn hình ảnh. Sương sớm bên trong, một chỗ cổ kính trạch viện còn nằm chìm tại trong mộng đẹp. Nay trạch tường trắng lông mày mỏi, tiến tĩnh nhien tĩnh. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có đại đội binh sĩ từ sương sớm bên trong dẫn ra, trong chớp mắt vây quanh cổ trạch, sau đó trạch viện nặng nghề đại môn trực tiếp bị sĩ quan một truy đánh ngắt, đông đảo như lang như hổ binh sĩ thì rực quát phóng qua cao cao tường viện, trực tiếp vào trạch. Trong trạch viện, nghe tiếng mà đến ra linh hộ viện chỉ cần dám nói nhiều một câu, lập tức bị loạn đao chém chết quản gia bởi vì giơ tay chỉ vào sĩ quan cái mũi mắng câu ngươi là cái thá gì liền bị chém ruột cánh tay sau đó binh sĩ một mâu đâm xuyên đầu vai của hắn đóng đinh ở trên tường một lát sau số lớn lão già công tử cơ thiếp di nương từ từng cái trong viện bị lôi ra sĩ quan cầm trong tay danh sách từng cái điểm danh có một chút thì kéo tới đơn độc trên tù xa ngay tại chỗ lôi đi có trung niên mặt dầu công tử chỉ là cao giọng két lên một tiếng hình không lên đại phu trên mặt liền chịu hung hăng một roi có lao giả tóc hoa râm run run rầy rầy tều ta là đại vương năm đầu tiến sĩ cũng bị một cước gãn ngã mấy cái khóc lóc om sòm lan lộn cơ tiếp phu nhân còn không có gào hai tiếng liền chịu roi cũng may thanh minh sĩ tốt quân kỷ nghiêm minh ra tay rất có phân tức cũng không động thủ động ước, chỉ là hướng thịt dày địa phương rút vài roi xuống dưới tất cả phụ nhân trong nháy mắt đều thay đổi thông tình vật lý cảm xúc ổn định cuối cùng cả tòa đại trạch từ trên xuống dưới đều bị mang đi chỉ để lại mấy tên sĩ tốt trông coi mà những này sĩ tốt một cái phòng một cái phòng dán lên giấy nếp phòng, cũng không tùy tiện động tài vật khi ảnh đến tận đây mà dừng tá tướng ra khỏi hàng quỳ giảm xuống đất nói mới vừa rồi là vệ viên tùy tiện động quân đội Kê biên tài sản hương binh quận đồng chi màn thiên nhan láo chạy tình cảnh cái này vệ uyên thực là cả gan làm loạn vô pháp vô thiên công nhân bị bắt bệnh quan triều đình đây chính là tạm phản xin mời đại vương hạ chỉ giáng tội lao thần nguyện tự mình lãnh binh tiến về trấn ác. lúc này lại bộ thượng thư hứa cùng đông nhi nói vệ uyên thân vị nhất chính vương tổng lý nam phương việc quân cơ đại thần quận trưởng trở xuống quan viên phạm pháp chỉ cần tra có chứng cứ xác thực liền có thể tiền trạng hậu đấu chỉ có quận trưởng mới cần báo cáo triều đình định đoạt hiện tại chỉ là năm cái đồng tri cũng không đi quá giới hạn chỗ cho nên chúng ta hiện tại cần muốn biết rõ ràng chính là phải trang tra có chứng cứ xác thực. Tả tướng lấy làm kinh hãi, tướng hứa cũng nhìn thoáng qua, cảm thấy cấp tốc tính toán. Chúng quan tầm mắt đều rơi vào trong nội đường để đặt sơn bẽ trên tủ gỗ. trong dương chính là tấn quốc lớn nhỏ quan viên địa phương tư thông triệu quốc thư là vệ uyên tính cả đấu trường cùng một trôi đưa lên. lúc này cựu môn đề đốc lữ trung thực ra khỏi hàng, nói không nói trước những thư tín này phải trang giả tạo, coi như trong đó có một lượng phong là thật, cũng cần cẩn thận thẩm tra tam ty hội thẩm mới có thể hạ ngục hỏi tội. thần coi là, hứa cùng cười lạnh một tiếng, nói ngươi cho rằng cần phải như thế nào? rút lui vệ viên nhiếp chính vương lữ trung thực một tấm đường đường chính chính mặt chữ điền dần dần nổi lên màu tím không để ý tới hứa cùng châm chọc khiêu khích đôi tấn vương nói chính là cần phải rút lui hắn nhiếp chính vương cầm lại kinh sư hỏi tội hứa cùng bốt tay nói lữ đại nhân thật căn đảm nếu lữ đại nhân có đề nghị này ai kiến nghị người nào chịu trách nhiệm xin mời lữ đại nhân từ đem binh ngựa tiến đến đem vệ viên bắt trở lại sao ngươi là cựu môn đệ đốc lừa vệ viên không dám chém đầu của ngươi lữ trung thực không thể tìm được quát hứa cung đại vương cũng còn chưa nói chuyện cái nào đến tiên ngươi tại cái này nói liêu nói bừa hứa cùng cười lạnh, đúng vậy à, đại vương cũng còn chưa nói chuyện, cái nào đến phiên ngươi tại cái này nói liều nói bừa. đại vương nhân hậu, không muốn nói phá, nhưng đang nguyện thay đại vương phân ưu, đem lời cho nói rõ ràng. ngươi đừng cảm thấy trên đỉnh đầu có người ngồi lấy, liền cái gì còn không sợ. có bản lĩnh ngươi đi thành mình, nhìn vệ lên có dám giết ngươi hay không liền xong rồi. lữ trung thực cười lạnh, thật không nghĩ tới, hứa ra thế mà cũng thành vệ viên chó săn. hứa ra, hứa cùng thanh âm kéo dài. lữ trung thực biến sắc, lúc này hướng lên trời chắp tay, nghiêm mặt nói, lựu mộ nhất thời không lưỡi lời nói, còn xin tiên nhân thứ tội hắn đã chờ một hồi gặp không chung cũng không động tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lúc này tấn vương rốt cục mở miệng vệ viên lần này mưu đồ cỡ lớn quyết tâm cực nặng cũng cho cô đầy đủ chỗ tốt cô cũng biết cô sống lâu mấy năm này để cho các ngươi bên trong có ít người rất không vui nhưng không có cách cô nếu như còn sống vậy các ngươi liền phải thụ lấy chúng quan nhất thời cũng không dám lên tiếng lúc này tấn vương tựa hồ lại biến thành mới vừa đang bị lúc cái kia tâm tư thâm trầm sát phạt quả quyết quân vương tiểu sở vương phía sau lưng một trận lạnh bước bất chi bất giác đúng là mồ hôi đứt áo ráy tấn vương nhìn chung quanh trong nội đường tiếp tục nói, cô hiếu kỳ chính là, liền Triệu Lý tiên tổ đều tự mình hạ trận, thay vệ bên tại toàn bộ Triệu Quốc thu xếp việc này, vệ uyên còn kém thông, cáo thiên hạ, việc này việc quan hệ hắn con đường tiền đổ rồi. Các ngươi nếu xuất thủ ngăn hắn con đường, liền nên biết hậu quả, như thế nào hiện tại lại đem bóng cao su đá trở lại cô nơi này. Trong nội đường chủ tính chính vị Triệu Đình đại quan, ngoại trừ ba vị bên ngoài, những người còn lại đều là cứng lại. Tạ tướng nói, việc này việc quan hệ Triệu Đình mặt mũi, cũng liên quan đến đại vương mật mũi. Vị như đối vệ bên bỏ mặc, sợ giết lạnh thiên hạ người đọc sắc tâm. Trần Lương đương nhiên than nhẹ một tiếng, nói rét lệnh tiên hạ người đọc sách trái tim, lời này cô không sai biệt lắm hàng năm đều muốn nghe mấy lần, không nghĩ tới bây giờ lại nghe thấy. Ta nhớ được ban đầu ngươi nói với ta câu nói này thời điểm, vẫn là cái nho nhỏ ngự sử, trong mấy mắt ngươi cũng là nhân thần cực điểm, ngồi trong nhà nắm giữ ngàn vạn điện trạch người. Tả tướng sắc mặt không thay đổi, nói vậy cũng là lời đồn. Đại vương nếu không tin, có thể phái người chép lao thần nhà kê biên tài sản đoạt được, lao thần nguyện tấn phục quốc cố. Tấn vương nhặt nói những này quỷ đều không tin lời hay, liền chớ nói nữa. Cô thật vất vả sống lâu mấy năm, còn muốn hào hào hưởng thụ một phen thời gian quý giá, cô liền không phải cùng các ngươi kéo những này có không có rồi. ngươi nếu là nói không nên lời điểm hữu dụng, liền đến bên cạnh ngồi lấy đi. không muốn ngồi, vậy liền chính mình ra ngoài. Tả tướng ngạc nhiên, sau đó yên lặng dập đầu cái đầu, vậy mà từ trở về trên châu ngồi đang ngồi. hữu tướng ho nhẹ một tiếng, nói chuyện cho tới bây giờ, thần coi là đi đầu đem trên danh sách sáu vị quận trưởng tất cả đều mang về triều đình, giao cho tam ty thẩm vấn. tối thiểu còn có thể giữ lại mấy phần mặt mũi. tấn vương nghe, ngược lại là có mấy phần ý động. lúc này đống nhiên có người chạy như bay đến nói, ngụy vương tấu Trương, vạn dám thân cấp. trong nội đường chúng đại quan đống nhiên đều là trong lòng run lên, ẩn ẩn có cảm giác không ổn. tấn vương tiếp nhận tấu Trương, mở ra nhìn, đống nhiên cười ha ha một tiếng, đem tấu Trương tiện tay giao cho bên cạnh hưu tướng. ngồi tại hưu tướng đối diện tả tướng vô ý thức đưa tay đón, lại là tiếp cái không. hưu tướng nhìn, trong ngay mắt sắc mặt đại biến, sau đó đem tấu Trương giao cho vị kế tiếp. trong ngay mắt tấu Trương ngay tại chúng thần trong tay qua một vòng, cuối cùng mới tới tả tướng trong tay. tấu chương bên trên nội dung rất đơn giản, chỉ có chút ít mấy câu, hoang bình. Hướng mình các loại sáu quận quận trưởng gặp lưu đồ bí mật bại lộ, đã sợ tội tự sát. Mấy tên quan viên nổi lên từ đấy lòng từng cơn rớn lạnh, bọn hắn biết, đây là vệ viên xuất thủ phản kích. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, vệ viên xuất thủ đúng là tàn nhẫn như vậy, không lưu mảy may chỗ trống. Đây là muốn đem bọn hắn tại Nam phương 8 quận môn sinh bạc ú, thân quyến điển trạch toàn bộ nổ tận gốc tiêu đấu. Trước đây bọn hắn dự đoán xấu nhất tình huống, cũng không bằng lập tức vệ viên phản kích thủ đoạn 11. Cái này, như thế nào liền muốn không chết không thôi rồi. Tần Vương nhìn chúng quan tần sắc, đột nhiên trong lòng thoải mái cực điểm, cất tiếng cười to, sau đó nói: Vệ Uyên đã sớm cùng cô nói qua, hắn tuyệt không quan tâm sau lương danh tiếng. Dù là hậu thế ba năm, vạn vạn năm bị người thoái mạng, cũng muốn trước đem đương thời trước mắt cửu nhân chém lại nói. Ha ha ha, bực này tên đần, các ngươi một đám đọc sách, nhất định phải cho hắn làm gì chứ? Sách xử cũng nên có người viết, nhưng bây giờ viết sách bút, sợ làm muốn đổi cái nhân cầm. Chúng quan sắc mặt âm tình bất định, Lữ Trung thực đột nhiên nói, như thế nói đến, Vệ Uyên con đường đúng là bị ngăn trở rồi. Tấn Vương nhặt nói, cho nên, các ngươi làm hắn thất bại trong gan tức, bây giờ lại muốn cho cô đến quăng nổi, cái này dắp tâm ra sao a? nên coi như các ngươi xoán bị đâu, vẫn là mưu phản a. Lời này không người dám tiếp, đều ở trong lòng cấp tốc tính toán đối sách, nghĩ đến như thế nào đem chính mình hái đi ra, lại như thế nào phản kích. Cũng có lòng người bên trong thoải mái, cuối cùng gãy mất vệ viên con đường. Lúc này vệ viên mới từ cổng truyền tống đi ra, nhìn một chút đỉnh đầu hừng hực ba cái thái dương, chưa phát giác không nhiệt, chỉ cảm thấy ấm áp, thế là thật sâu hút miệng đủ để nhóm lửa trang giấy không khí, thể xác tinh thần vui vẻ. Làm vệ viên xuất hiện thời điểm, thiên địa là từ trong ra ngoài vui vẻ liên đối lấy vệ viên tâm tình cũng tốt hơn nhiều hắn nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh trí nhìn nhìn lại tại chỗ rất xa ba cây trụ trời cùng với tòa kia mới xuất hiện dãy núi đống nhiên hơi nhớ nhung dung lòng thiên ngữ, thực đạo chân cường liệt tam nhất vân vân hồi tưởng những cái kia tại hoang giới chiến đấu thời gian đơn giản lại vui vẻ lần nữa đặt chân hoang giới vệ uyên thần niệm khẽ động tin tức liền tự động đưa đến nơi cực xa thế là vệ uyên thấy hoa mắt chịu mục khổng lồ pháp khu liền xuất hiện ở trước mắt giờ phút này hắn mỗi cái trên xúc tu đều ôm cái cự đại thùng rượu trong miệng cắn can đúm hút một hồi uống miệng cái này trong thùng một hồi uống miệng cái kia trong thùng Cựu mục chín cái con mắt đồng loạt mở ra, hướng về vệ viên chớp chớp, ý là, có lời cứ nói, miệng ta đang bận. Vệ viên liếc mắt qua, ngoài ý muốn phát hiện mỗi cái thùng rượu bên trên vậy mà đều là thanh minh tiêu ký, nguyên lai những rượu này vẫn là nhà mình sinh ra. Vậy cái này cựu mục ôm thùng mà đến mục đích, liền rất rõ ràng rồi. Vệ viên nhân tiện nói, ta thật sự là không có cách nào, cho nên muốn qua đây cầu một đạo thiên vũ khí bận. Cựu mục con mắt chớp chớp, nói, vậy ta có chỗ tốt gì? Vệ viên chỉ chỉ thiên không, nói, trên người của ta có một chút bản giới thiên vu quyền hành, có thể dùng cái này đến trao đổi. Cựu mục chín cái con mắt lần nữa toàn bộ mở ra, nhìn kỹ một chút vệ uyên, sau đó nói, nhưng là bằng vào ta thiên vũ khí vận, có thể làm ngươi nhân tộc sự tình sao? Vệ uyên cười khổ, là sẽ có chút thay hoàng ầm, nhưng thời gian thực sự thật chặt, ta lại bị bản tộc tiên nhân bày một đạo, cho nên chỉ có thể như vậy, trước qua kiếp nạn này lại nói, về sau ta tự sẽ từng bước từng bước tìm bọn hắn tính sổ sách. Cựu mục nói, cho ngươi một đạo khí vận ngược lại không phải là không thể được, nhưng ta cũng có một điều kiện, ngươi nếu là đáp ứng, khí vận ngay tại chỗ cầm lấy đi. Điều kiện gì? Cựu mục nói, ngươi nói trước đi có đáp ứng hay không? Tiểu Mục thế nhưng là Thiên Vũ, hướng không không nói. Cho nên vệ bên biết, việc này kỳ thật không có chữa chỗ thương lượng, lập tức chỉ có thể cắn răng một cái, nói, nếu như chỉ cùng ta có quan hệ, vậy ta đáp ứng. Lời này vừa nói ra, Thiên Điệu đột nhiên có chút hơi biến hóa, đã đem lời này đi vào thiên đạo. Tiểu Mục hết sức hài lòng, nói, yêu cầu của ta chính là, nếu như qua một thời gian ngắn chúng ta không thể tìm ra nhân tuyển thích hợp, vậy ngươi sẽ tới đón bản giới Thiên Vũ vị trí. Vệ bên ngạc nhiên, chỉ mình, nói, ta, nhận đậu, thiết Thiên Vũ vị trí. Cửu Mục híp mắt lại, nói, có cái gì không được sao? Từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi lúc, đã cảm thấy dung mạo ngươi như cái thiên bù.